Chương 97, dị điều phân cục mạnh nhất đội trưởng, song sư hình vệ đồng trường 97, dị điều phân cục mạnh nhất đội trưởng, song sư hình vệ đồng trước mắt cục diện này, Diêm Lực một đối hai còn đại chiếm thượng phong, cái kia hắc quả phụ giải nhị nương đương nhiên sẽ không dễ dàng nhượng thân. Trung vi tử mặc kính bên trong, hoàn toàn không thấy được bốn phía có dấu người vết tích. Lần này có thể phi toái. Quý Vân trước đó tận mắt chứng kiến qua cái kia hắc quả phụ hư không tiêu thất năng lực, nàng không chủ động đi ra, căn bản tìm không thấy. Hắc quả phụ không ra, bọn hắn liền không có bất cứ cơ hội nào rời đi khư cảnh. Úy Vân không có từ bỏ, trong đầu ngược lại phi tốc suy tư nữ nhân này đến cùng sẽ giấu ở nơi nào? Quý Vân vừa rồi ra xe kho thời điểm tận lực đi sát na trước đó hắc quả phụ biến mất địa phương, không có cái gì lối đi bí mật. Ngay tại trong sương mù hư không tiêu thất. Nhưng nàng trước đây còn cố ý dùng mê vụ ẩn giấu đi chính mình biến mất thủ đoạn, như vậy thì mang ý nghĩa bị người nhìn thấy, chính là một loại rất dễ dàng bị phòng bị thủ đoạn. Quý Vân hiện tại ký ức năng lực càng ngày càng mạnh. Trong đầu hình ảnh giống như là phim vừa lại một dạng, một chút xíu hồi tưởng. Mạnh muốn như mảnh vỡ ghép hình, đánh nát vừa trọng tổ. thằng đến hợp lý đồ án xuất hiện lại tưởng tượng đêm nay liên tiếp đột phát sự kiện kỳ thật nghị không hiểu cũng chỉ có 3 điểm một bọn hắn như thế nào từ trên đường lớn thuấn di đến thương trường hai trước đó làm sao thời thời khắc khắc đều bại lộ vị trí ba cái kia giải nhị nương làm sao biến mất nhìn qua là ba cái vấn đề nhưng quý vân ý thức được đây khả năng là một vấn đề nữ nhân kia lợi dụng đặc thù nào đó tạt bận có được có thể thuấn di không gian năng lực không gian đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một cái cố định hình ảnh hắn thở ảm bi thở ảm phân tích trong gaza giải nhị nương biến mất địa phương vách tường của đá Sàn nhà đều rất bình thường, còn có một khối góc rộng tính bên. Suy nghĩ nghĩ tới đây, như sấm trong đầu đổ vang. Đúng, tấm gương. Ý niệm này cùng một chỗ, quý vân đột nhiên nghĩ rõ ràng, vì cái gì trước đó bọn hắn vị trí một mực bại lộ, còn cần có ánh sáng địa phương mới có thể bại lộ vị trí. Như vậy, chính là tấm gương. Cái này thương trường khắp nơi đều là tấm gương, ngay cả tường ngoài đều là pha lê. Thậm chí ngay cả trước đó bọn hắn bị truyền tống bảo đến, cũng là bởi vì tấm gương. Hết thể đều giải thích thông. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt một chút. Quý Vân suy nghĩ như điên phun, trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một cái kế hoạch. Hắn nghĩ tới như thế nào đem cái kia hắc quả phụ dẫn ra. Một cái chớp mắt phục bản kế hoạch có thể thực hiện, hắn quả quyết nói ra: "Hoa Linh tỷ, điểm hộ ta. Ta đi lấy con quỷ kia. Hiện tại chỉ có con quỷ kia có thể giết chết ra hỏa này. Nếu như ngươi lần này còn sống ra ngoài, không cần cho người ngoại quốc bán mạng, làm chuyện mình muốn làm gì, đi hoàn thành giấc mộng của ngươi." Hoa Linh nghe cũng thần sắc trong nháy mắt du lên. Nàng kỳ thật trước đó trong đầu liền đã từng cái nghĩ tới, hiện tại duy nhất có thể giết chết cái này đồ tể diêm lực thủ đoạn. Tựa hồ chỉ có Quý Vân trước đó dùng để giết chết những ghen rộm bị kia dày da đỏ, nhưng nàng cũng không biết trong ga ra tình huống. Hiện tại Quý Vân nói ra phương án này, nàng nửa điểm không kỳ quái. Thế nhưng là, nửa câu sau đâu? Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Hoa Linh liền đột nhiên ý thức được, Quý Vân đây là đang ám chỉ chính mình cái gì? Nghe giống như là lầm trung xa nhau mà nói, có thể hai tỷ để ăn ý, để Hoa Linh lập tức bắt được từ mấu chốt, mộng tưởng. Nàng hiện tại trên giá sách còn lồng không lấy trung học lúc thiên kia lấy được thưởng viết văn giúp mộng của ta. Câu đầu tiên chính là, ta có cái mộng tưởng, là làm một tên phi công bay lượn tại giống như là mặt kính một dạng bầu trời xanh thẳm. Quý Vân hai ngày trước còn cầm cái này viết văn mở qua trò đùa. Hoa Linh cũng là cực độ thông minh, nàng vừa nghĩ đến điểm này, trong nháy mắt liền hoàng nhiên, tấm gương. nàng trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Cũng minh bạch Quý Vân muốn làm gì? Mà lại rõ ràng có thể nói thẳng, nhưng hắn nói ám ngữ. duy nhất khả năng chính là máy truyền tin của bọn hắn cũng bị địch nhân nghe lén. đây là hai tỷ đệ mới có thể hiểu ăn ý Hoa Linh nghe hiểu ngữ, cũng trước tiên cũng dùng máy truyền tin đáp lại một câu, tốt. ta ngăn chặn hắn. người coi chừng. Quý Vân biết nàng đã hiểu. Quay đầu bọn mạnh trở về trong Gaza, Quý Vân đoán không lầm, truyền tin của bọn hắn bị nghe lén. Hai người đối thoại cũng toàn bộ hành trình đều tại cái kia giải nhị nương trong lốt hay nàng chỉ nghe được câu kia ta đi tìm quỷ lợi nói. Thế nhưng là thủ đoạn của nàng căn bản ngăn không được Quý Vân, chỉ có thể tinh thần chuyên niệm, Lão Đại, nhanh ngăn lại tiểu tử kia. Thật muốn bị giải phong quý kia, chưa chắc Diêm Lão Đại sẽ chết, nhưng mình nhất định sẽ chết. Như mong muốn như thế, Quý Vân vừa xông vào nhà để xe, sau lưng An cao ba mét trắng hắn giống như xe tải giống như ba chạm bảo hắn sớm có phòng bị địa cực lực né tránh vẫn như trước bị đâm đến bay ngược mấy chục mét. nhưng mà nhìn thấy đối phương như vậy quả quyết ngăn cản, quý vân cùng hoa linh đồng thời xác định thông tin quả nhiên bị nghe trộm. hoa linh thấy thế, quả quyết hướng phía nhà để xe cũng bỏ vào. cái kia đổ tể diêm lực thấy thế, không có truy sát ngã xuống đất quý vân, mà là nhằm vào hướng về phía một bên khác. một cước đem muốn đi đụng vào người dơm hoa linh đạp bay trăm mét. đâu một tiếng, hoa linh trùng điệp đâm vào nhà để xe một cây cột chịu tải trọng bên trên. nhưng lần này diêm lực không có truy sát, mà là thẳng đến cái kia thế thân thảo nhân mà đi. hắn vô cùng rõ ràng tuyệt đối không thể để cho người giải phong cái tiêu quỷ chỉ cần lại mang xuống chờ quần bạo dược tề thời gian hiệu lực đi qua giết hai người này dễ như trở bàn tay đô thể diêm lực vọt tới trong Gaza liếc mắt liền thấy được lão tam thi thể hắn sắc mặt phẫn nộ giống như là có thể phun ra lửa có thể bởi vì quý vân cùng hoa linh là hai người hắn cũng không dám lại đi truy sát trong hai người bất kỳ một người nào mà là canh giữ ở người dân phụ cận hai người muốn tại diêm lực trước mắt giải phong quỷ gần như không có khả năng quý vân hai người kế hoạch bị khám phá tựa hồ lần nữa bị ép vào tuyệt cảnh nhưng mà thực tế là Quý vân trong lòng lại là nuối lòng một ngụm đại khí. Bởi vì từ đầu đến cuối, Quý vân căn bản không muốn giải phong giày ra đỏ. Diêm lực đã dung hợp bốn kiện tà vật, đây cơ hồ là phổ thông siêu phàm giả địch phong, cũng liền mang ý nghĩa hắn trong cơ thể mình tam thi mạnh đến mức đáng sợ, cũng không thấy có thể bị giày ra đỏ nhét hồn chí tử. Ngược lại cái kia Diêm lực tất nhiên sẽ cuốn lấy Hoa Linh, nếu như giải phong con quỷ kia, Hoa Linh mới sát xuất lớn cũng sẽ chết. Quý vân không có khả năng hại tỷ tỷ của mình. Quý vân đánh thuật là đối phương đối với cao gấp đỏ nhét hồn năng lực chưa quen thuộc không dám mạo hiểm. Quả nhiên, địch nhân phản ứng như hắn mong muốn như thế. Diêm Lực không có truy sát, cái này cũng cho Hoa Linh cùng Quý Vân có được thở dốc thời gian. Quý Vân chạy tới, đỡ dậy trọng thương thổ huyết Hoa Linh, "Hoa Linh tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ?" Nhưng hắn một bàn tay, đã lặng yên đặt tại nàng áo chèn chiến thuật bên trên thánh thủy đạn phía trên. "Chương 97, chương 97, còn tốt." Hoa Linh lập tức hiểu ý, trong lúc thở dốc, trực tiếp cho mình tiêm vào một cái dược tể chữa thương. Đồng thời dư quang lại tại quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Hai tỷ đệ nhìn xem không nói gì, nhưng đã ăn ý trao đổi rất nhiều tin tức. Hiện tại còn cần một cái môi nhử hấp dẫn hắc quả phụ đi ra, ma môi như này chỉ có thể là hoa linh, nàng biết mình hiện tại còn quá mạnh cái kia hắc quả phụ căn bản không dám hiện thân, cho nên nhất định phải cho đối phương sáng tạo thò đầu ra lý do. đồng thời hoa linh cũng biết bị người nghe lén, lại cố ý giống như là không có phát giác máy chuyển tin có vấn đề, tiếp tục thương lượng chiến thuật, ta cùng bạo dược để trèo chống không được bao lâu, ta suy nghĩ biện pháp đem người dẫn dắt rời đi, ngươi tìm cơ hội đi giải phóng quỷ, Người đi bên này, ta qua bên kia. quý vân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ứng. nghe là rất bình thường an bài chiến thuật, vừa dứt lời. Hoa Linh xoay người mà lên, hướng về phía cái kia Diêm bên trong liền bỏ tới. Đồng thời, Quý Vân cũng từ một bên khác đánh Nghi Minh, lục lọi đi qua. Trong địa quật còn có một số xương mù không có tiêu tán, vụ ảnh mông lung. Nhưng lần này, bởi vì hai người thương lượng chiến thuật sớm đã bị địch nhân biết được. Cái kia Diêm lực cảm giác được sau lưng lặng yên sở tới Hoa Linh, trên mặt mang cười lạnh. Chờ lấy người kia xuống lại, hắn đã sớm tụ lực tuyệt trưởng một trường bố ra. Văng một tiếng, quả hương bổ kia đồng dạng bàn tay to lớn giống như là đem không khí trở thành một bức vách tường vô hình, chúng điệp chúng. dùng bàn tay làm trung tâm Toàn bộ tường không khí mặt đều mắt trần có thể thấy đất bị đập đến chấn động kịch liệt, mà vừa vặn một trường này đập vào đột nhiên xuất hiện hoa linh trên thân. Nghe một tiếng kia nổ vang, Quý Vân trong mắt chậm lạ lo lắng. Hắn là khí công sư, liếc mắt liền nhìn ra một trường này của bố, nhưng so sánh hắn cái kia mới nhập môn công thần kích lợi hại quá nhiều. Chỉ thấy một cái bóng hình xinh đẹp bay ngược mấy chục mét, ầm vang đập vào trên một bức tường. Hoa linh bị đập bay, nhìn như dự địch kế hoạch lại một lần thất bại. Hai người lại vào biệt cảnh. Hoa linh một máu phun tới, nhuộm đỏ sơ mi, tựa hồ nàng căn bản không có chú ý tới chính mình đập bay rơi xuống đất vị trí trên đỉnh đầu vừa bắn liền có một khối tấm gương hoa linh trọng thương gian nan đứng dậy nhìn xem đã là nọ mạnh hết đá. lúc này nàng phảng phất tuyệt vọng đồng dạng đối với máy truyền tin lần nữa bố trí một lần cuối cùng chiến thuật tiểu vân ta phải dùng t 3 dự tề dùng thuốc đằng sau ta nhiều nhất có thể chống đỡ 2 phút đồng hồ đây là chuẩn bị cơ hội cuối cùng ngươi phải thật tốt sống sót lời này là giả cũng là thật nếu như kế hoạch thất bại đây chính là nàng sau cùng di ngôn người bình thường căn bản không biết t 3 là cái gì Nhưng trước mắt hai cái đối với Đặc Công Trang bị nhất thanh nhị sở nhân, khẳng định biết, đó là tổ chức ít tinh nhuệ mới có thể phối trí quần bạo dược thể. Vừa rồi nàng đã liên tục dùng T1 T2, thực lực tăng gọn mấy lần, dùng T3 đằng sau, thực lực sẽ còn tăng gọn một mạng lớn. Bất quá tác dụng phụ chính là, dược T dùng đằng sau thân thể không cách nào chịu chống loại kia quần bạo, tại trong thời gian rất ngắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đây là Đặc Công lấy ra liều mạng dược thể. Diêm lực mấy người trước đó sở dĩ dùng ghen dọm bị đi tiêu hao, trừ tiêu hao đã dược, kỳ thật trọng yếu nhất cân nhắc chính là sợ những đặc công này dùng T3 dược thể liều mạng. Hoa Linh người đội trưởng này lấy mệnh tương bác, cho dù là Diêm Lực cũng bất giác chính mình có nắm chắc có thể đối phó, chí ít nàng là có khả năng kiềm chế chính mình, giải phóng con quỷ kia. Chiến thuật này ăn bài, xem xét chính là cực mệnh, muốn em còn sống cơ hội nhường cho đồng đội. Hoa Linh nói chuyện phải dùng T3 dự tề, cái này cho địch nhân phản ứng đầu tiên chính là, nhất định phải ngăn cản nàng. Tại địch nhân xem ra, Quý Vân hai người đây là muốn đồng quy vô tận, có thể địch nhân hiện tại chiếm thượng phong, bọn hắn làm sao có thể nguyện ý? Diêm Lực khoảng cách quá xa, hắn muốn bọn qua đến, lại sẽ mất đi đối với thế thân Thảo Nhân thủ hộ như vậy chỉ có nút trong bóng tối hất quả phụ. Hoa Linh so quý vân càng có thể đem nắm địch nhân tâm tư. Giao phó xong di ngôn, nàng căn bản không cho địch nhân suy nghĩ thời gian, xuất ra dược tề liền hướng phía trên cổ mình đã đâm tới. Mà cơ hồ cùng một thời gian, trong tấm gương kia, quỷ Dị vươn một cái cầm một tấm phụ lục màu vàng đầu ngón tay, một thanh liền muốn hướng Hoa Linh trên đầu bổ tới, ngăn cản nàng đâm vào dược tề. Hoa Linh tự hồ cảm giác được cái gì, khỏe miệng có chút dơ lên như chút được gánh nặng được cong, rốt cục bị lừa rồi. Nàng đống nhiên bớt, trong tay dược tề không có đâm vào cổ, mà là đột nhiên liền nổ tung lên. Đây cũng không phải là cái gì tê ba dự tễ, mà là thánh thủy đạn. Thánh thủy đạn ở nước ngoài là đối phó hắc ma pháp lợi khí. Mặc dù siêu phàm hệ thống khác biệt, nhưng lực lượng quang minh đối với lực lượng tà ác xung đột lại là một dạng. Thứ này không chỉ có thể xua tan ác quỷ, còn có thể đánh gãy các loại hắc ám linh lực cùng ngưng tụ ma pháp. Dung hợp tà vật siêu phàm giả cơ hồ đều là hắc ám hệ pháp thuật, thánh thủy này có hiệu quả. Hơi nước phun ra, bắn tung tóe tại trên gương, lập tức để pháp thuật mất đi hiệu lực. một người không có chút nào phòng bị liền bị bãi xích đi ra. Cái kia hắc quả phụ giải nhị đương một mặt hoảng sợ. Hoàn toàn không hiểu được phát sinh cái gì, chỉ thấy pháp thuật mất đi hiệu lực trong máy mắt, một bàn tay liền đã bóp ở trên cổ nàng. Sau đó Đông một quyền liền đập vào mặt, khắc quả phụ đầu mánh liệt mê muội, hai mắt thanh quang một bước lên, còn muốn phóng thích pháp thuật. Có thể Hoa Linh không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, thuận thế sử xuất chiến đấu mặt đất kỹ xảo, xoay người cuốn tại địch nhân phía sau, hai chân gắt gao nghi ngờ trụ địch nhân, hai tay nổi gân xanh đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng tiếng xương nứt văng lên, nàng lại ngạnh sinh sinh đem địch nhân cổ cho bẻ gãy. Nàng cũng không phải quý vân loại kia tân thủ, nàng học một chiêu mất mạng, chính là một chiêu mất mạng hắc quả phụ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử biến cố này phát sinh quá nhanh quá đột ngột còn có mê vụ che chắn cái kia đồ tể diêm lực còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì trong máy truyền tin quý vân nghe được một tiếng quát nhẹ xong rồi ánh mắt của hắn đột nhiên du lên đội vàng chạy như điên. khoảng trăm thức mấy giây liền đến cái kia đồ tể diêm lực ngược lại là phát hiện quý vân phi nước đại động tính nhưng hắn cũng không nắm chắc được có phải hay không dẫn dụ hắn rời đi tính toán chính là cái này chớp mắt do dự quý vân đã vọt tới hoa linh bên người. Hắn không có đi xem thi thể của địch nhân, mà là cầm lên trên mặt đất rơi xuống mặt kia cổ đồng tấm gương, một tấm lôi hỏa phù liền chụp đi lên. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng rít, một đầu thể diện răng nanh ác quỷ tử trong gương xông ra. Tìm được. Quý Vân nhìn thấy quỷ này trước tiên, liền nhận định cái này tất nhiên là cái này khư cảnh cái kia bán niệm đầu vườn. Không có chút gì do dự, hắn lại là hai tấm lôi hỏa phù trực tiếp đập vào quỷ này trên đầu. Một cái cấp dê quỷ vật mà thôi, linh áp không hơn trăm. Hai tấm minh kim bột phấn vẽ lôi hỏa phù cháy bùng ra, khoảnh khắc liền đem quỷ vật này đốt thành cho bay. Quan niệm đầu nguồn một giải quyết, bốn phía âm khí trong nháy mắt biến mất. Quý Vân xem xét, bốn phía quang cảnh biến đổi, bọn hắn đã không có ở trong Gaza, mà là ngay tại thương trường lầu ba. Ngoài cửa sổ mặt trăng đã hồi phục thành trắng nõn, mà không phải trắng xanh. Đi ra, hai người trên mặt cùng nhau vui mừng. Hoa Linh nghe lòng đất thô truyền tới rít lên một tiếng, nôn nóng quát một tiếng, "Đi mau." Thấy thế, Quý Vân không chút do dự liền nâng lên trên mặt đất hôn mê A Linh, không lo được một cái khác đặc công thi thể, xoay người chạy. Trước đó bọn hắn là bị vây ở trong thương trường ra không được, nhất định phải cứng đối cứng. Chương 972 chương 97 hiện tại hoàn toàn không cần. Chạy liên tốt. Hai người ở trên không không một người trong thương trường phi nước đại, lại từ cao ba tầng lầu trên lang tiệu nhảy xuống, nhảy tới trên đường cái. Sau lưng, cái kia cao hơn ba mét đổ tể diêm lực gầm thét bỏ ra. Đêm nay không giết sạch hoa linh những này ít là công, phía sau màn đại lao bản cũng sẽ giết chết hắn. Quý vân kia người chỉ lo một đường phi nước đại, hoa linh tại sau lưng hiểm hộ. Vì không lan đến những người khác, bọn hắn lựa chọn đen kịp không người khu phố phi nước đại. Song phương một đuổi một chạy ngay tại trên đường phố ác chiến Loại trình độ này siêu phàm chiến đấu giống như là máy đuổi đất một dạng, bên đường xe cộ như đồ chơi đồng dạng bị lật tung, cứng rắn mặt đường xi măng như đi hóa bánh một dạng tùy tiện nổ tung. Đánh tới chỗ ấy nơi đó liền một mảnh muốn đột. Bất quá khoáng đạt không gian diêm lực muốn giết chết Hoa Linh liền không có dễ dàng như vậy. Hoa Linh hiện tại không cần nghĩ lấy giải quyết đối thủ, kéo dài thời gian liền tốt. Tổ chức ít đại bản doanh bị tập kích loại này ác liệt sự kiện, cục dị điều bên kia nhất định là đệ nhất thời gian liền nhận được tin tức. Chiến đấu này động tĩnh lớn như thế, không được bao lâu tiếp viện liền sẽ đổi tới. Nhắc tới cũng là may mắn. Quý Vân cùng Hoa Linh mới ra khư cảnh không bao lâu, cuối con đường một cỗ lóe ra đèn báo hiệu xe cá nhân liền nhanh như điện chấp lao đến. Không đợi Quý Vân thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, trên xe tiên một cái bóng đen nhảy xe vọt mạnh đi ra. Quý Vân không thấy rõ ràng người khác, lại thấy rõ ràng đoàn kia cực kỳ kinh khủng khí. Hổ bí. Phản Phất nghe được một tiếng hổ khiếu giống như khí bạo tiếng vang lên. Cái kia tử từ trên xe nhảy xuống bóng người giống như là như đạn pháo bắn ra, bay thẳng sông hướng phía mạnh mẽ đâm tới đồ tể diêm lực mà tới. Vang một tiếng vang thật lớn. Quý Vân vừa quay đầu lại, liên tiếp sợ nhìn xem diêm lực cái kia cao 3 mét thân ảnh cường tráng bị đâm đến bay ngược ra ngoài quý vân chừng lớn hai mắt đầy mắt không thể tưởng tượng nổi cái này cỡ nào đại lực lượng mới có thể đem khủng bố như vậy ra hỏa đủ bay mà thấy cảnh này một bên hoa linh lại dừng bước phản phất nhận biết người tới mới lỏng một ngụm đại khí quý vân xem hiểu đây là viện mình đến cũng không chạy sau đó hắn liền nhìn xem mới vừa rồi còn đánh chính mình cùng hoa linh chật vật không chịu nổi đồ thể diêm lực giờ khắc này ở cái kia mặc áo giả kịt màu đen trung niên nhân thủ hạng lại bị đánh cho liên tục bại lui cái kia áo giả kỵ nam hai tay quanh quần khí đã mắt trần có thể thấy biến thành một đôi ngọn lửa màu xanh lam giống như hùng sư, một quên một thức, khí kình giống như là dao đồng dạng đâm vào diêm lực trong thịt. Diêm lực muốn chạy, có thể cái kia áo giả cái trung niên nhân thân pháp cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt liền buổi kịp đặt tại trên đường cái chính là một trận loạn đánh. Quý Vân xem xét địa bộ này, trong lòng âm thầm kinh hãi, Kim Cương Không Thần kích hổ bí bắt tiền. Người này chỉ ít tinh thông Hắc Long Bát Thủ bên trong bộ thức. Chính hắn vừa mới nhập môn Không Thần kích cho nên mới biết cái này Hắc Long Bát Thủ tu hành độ khó. Một người vậy mà có thể tinh thông bốn loại, khó trách gia hỏa này mạnh như thế. Một bên Hoa Linh cũng đi tới nhìn xem quý vân chấn binh biểu lộ, giải thích nói, đó là giang hoa cục dị điều tư lịch dài nhất đặc công đội trưởng, cũng là chiến lược mạnh nhất đội trưởng. song sư hình bệ đông, mặc dù hắn chỉ là tứ cảnh siêu phàm giả, nhưng trên hắc long bát thủ tạo nghệ cực cao, thực lực so với bình thường ngũ cảnh cao thủ đều mạnh. quý vân lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai like là giang hoa cục dị điều đỉnh cấp cao thủ. trước mắt vị này hình đội trưởng đè xuống diêm lực một trận mánh lật truy, toàn bộ khu phố đều quanh quần pháo kích giống như khí bạo âm thanh. hoa linh không hay đi nhìn chiến đấu, ngược lại nhìn thoáng qua quý vân, quan tâm nói, ngươi không có chuyện gì chứ? quý vân lắc đầu. Thương sát thực không nhẹ, nhưng chết khẳng định cũng là không chết được. Ngược lại Hoa Linh trạng thái càng hào bet, nhưng mà không chờ bọn hắn nhiều trò chuyện, sau đó chạy tới xe con bên trên, cú gấp nội vàng xuống ba cái mà cáo giả kì người. Hoa Linh đội trưởng, bọn hắn đều biết Hoa Linh, lên tiếng chào liền gia nhập chiến đoàn. Rất nhanh bốn người liên thủ, tùy tiện liền đem diêm lực chế ngự bắt sống, chói rắn rắn chắc chắc. Buộc chặt người hiểm nghi cũng không cần hình vệ đông tự mình động thủ, hắn rảnh tay trước tiên liền chạy tới, hỏi tình muốn nói, Hoa Linh đội trưởng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ Vân nhìn sang, đây là một cái mặt chữ quốc dâu khai nón ổn trọng trung nhân nhân. Vừa chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn thu liễm sát khí, đi tới thời điểm, giống như là một đầu hủ sư, khí thế bất người. Hoa Linh ánh mắt phức tạp, khẽ khẽ thở dài, nói, nói rất dài dòng. Chúng ta vừa rồi tại cao tốc bên dưới đầu đường bị tập kích, bị cuốn vào thiên mẫu bách hóa khư cảnh, vừa rồi đi ra. Nghe chút lời này, lại nhìn Hoa Linh một thân thương thế cùng Quý Vân trên bờ vai thương bình, Hình Vệ Đông cũng lập tức liền nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng nói, ta vừa rồi nhận được các ngươi bị tập kích thông chi, liền trước tiên đến tăng viện cũng không muốn ở trên đường liền đụng phải các ngươi hai cái đội trưởng nói chuyện đều mười phần ngắn gọn căn bản không cần nhiều giải thích trước đó quý vân bọn hắn trong khư cảnh bị vây hơn vân nửa giờ trong hiện thực lại không đi qua bao lâu nơi này khoảng cách cửa xa lộ cũng liền một cây số không đến vừa vặn liền đụng phải hoa linh lo lắng mặt khác đồng đội không có cái gì do dự nói ta còn có mấy cái đồng đội tại trên cao tốc lộ còn phải phiền phức hình đội hình vệ đông nghe ngược lại một mặt đầy náy tại giang hoa địa giới phát sinh dạng này ác tính vụ án là chúng ta thất trách nói hắn không có chút nào trí hoãn đi lên xe trước hoa linh gật, gật đầu Ừm. Xoay mặt nàng nhìn thoáng qua Quý Vân. Loại nhiệm vụ này khẳng định là sẽ không lại dẫn hắn đi. Quý Vân cũng nghĩ đến cái gì, nói: Hoa Linh tỷ, ta còn muốn đi một chuyến trong thương trường. Cao Gót đỏ còn tại trong thương trường, hắn nhất định phải xử lý. Không phải vậy để quỷ kia chạy, không biết muốn chết bao nhiêu người. Hoa Linh gật gật đầu, ừm. Á Linh liền xin nhờ cho cục dị điều đồng sự. Ngươi cẩn thận một chút, không dám có bất kỳ trì hoãn. Âu Tô Nguyên địa quay đầu, lại hướng phía cửa xa lộ mau chóng bay đi. Nơi xa, đồ thể Diêm Lực đã bị nhốt đến cực kỳ chặt chẽ áp lên xe. Quý Vân đem trong hôn mê A Linh giao cho cục dị điều người, quay người liền đi thương trường. Cú may là nửa đêm, trong thương trường không ai. Quý Vân còn mang theo A Linh trùng vi tử mặt kính, rất nhanh liền tìm được còn tại nhìn chằm chằm trên tường chớ chú Thảo Nhân phát hung dậy ra đỏ. Lần này không tốn nhiều khí lực, rất dễ dàng liền đem nó thu bảo. Giải quyết chính mình chế tạo hai hoàng ẩm, cũng thở dài một hơi. Đáng tiếc cái kia người dơm là duy nhất một lần bất phẩm, Quý Vân vừa đem tụi thu lại, nó liền đốt thành một mảnh cho tàn. Quý Vân quay người liền lại đi tìm tìm. Rất nhanh liền tìm tới ba bộ thi thể, chính là trước đó chết mất ba cái tội phạm truy nã. Hắc Quả phụ giải nhị đường, Độc Hạt Trương động cùng U Linh nghiên cứu. Ba người này đều là dung hợp vài kiện tà vật cao thủ, Quý Vân cầm trong tay đến ba viên hồn châu. Hai viên màu ám kim nhị dai, cái kia Hắc Quả phụ hồn châu tràn lan quang mang màu bạc, lại là giá trị cực cao tam gia hồn châu. Bất quá lần này Quý Vân nhìn xem trong tay ba viên hồn châu, trên mặt cũng không có vui mừng. Ngược lại hắn yên lặng thu hồi, quay người lại đi tìm tới Á Sâm thi thể, khiêng ra ngoài. Quý Vân thương thế không nhẹ, hắn bị cục dị điều người an bài đưa đi bệnh viện. Thật vừa đúng lúc, lại là thị nhất viện. Không bao lâu liền trở đến Hoa Linh tin tức tình huống cùng mong muốn một dạng hòng bét. Hoa Linh chạy đến hiện trường thời điểm, trên cao tốc lộ một chiếc xe khác bên trên đã không có người sống, trên hai chiếc xe vật chứng cũng bị cướp đi tiêu hủy. Thảm thiết nhất chính là, Tiêu Tần khách sạn bên kia đại bản doanh cơ hồ toàn quân bị diệt. bọn hắn tìm tới tình báo trừ tại lên mạng lưới cái kia một phần nhỏ, tư liệu khác bao quát phần cứng đều bị phá hủy đốt cháy, còn có bắt không được người hiểm nghi phạm tội cũng cùng nhau dọn dẹp. Lần này phụ trách diệt khẩu người phi thường chuyên nghiệp, cơ hội cân nhắc đến hết thảy. Có thể nói, trừ Hoa Linh bên này còn sống đi ra, địch nhân diệt khẩu kế hoạch hoàn mỹ đã thành. Quý Vân nghe Hoa Linh tỷ không có chuyện cũng không có suy nghĩ những cái kia bốn cũng không nên hắn quan tâm sự tình. Tại trên giường bệnh ngủ một giấc, thể xác tinh thần đều mệt, một giấc này giống như ngủ thật lâu. Chờ Quý Vân lần nữa mở mắt, liền nhìn xem một cô nương ngay tại bên cạnh giường bệnh khéo léo gọt cắt lấy hoa quả, chính là Lộc Yểu. Chương 98, không có linh đăng mèo, là mèo cái chương 98, không, có linh đăng mèo, là mèo cái Quý Vân mở mắt nhìn xem ngay tại bên giường Lộc Yểu, cho là mình còn tại trong động. Ngược lại nghe được động tĩnh, Lộc Cửu nhìn xem hắn tỉnh, mắt nhìn vui vẻ nói, "Quý Vân đồng học, ngươi đã tỉnh." Với hôm này, Quý vân mới biết được chính mình là thật tỉnh, kinh ngạc nói, Tiểu Tiểu, ngươi làm sao ở chỗ này? Lộc cửu để tay xuống bên trong hoa quả, giải thích nói, ta tối hôm qua sau khi tỉnh lại nghe cảnh sát nói, là ngươi đem ta đưa tới bệnh viện, mà ta đang bị hỏi thăm ghi chép thời điểm, ngươi liền bị đưa tới bệnh viện. Chờ ngươi làm xong giải phẫu, ta liền đến phòng bệnh muốn nhìn ngươi một chút thế nào. Nói, trên gương mặt xinh đẹp kia cũng có một chút không có ý tứ, về sau đụng phải Hoa Linh Tỷ cũng đến ý nhìn ngươi. Nàng nói nàng có chuyện gì muốn đi đơn vị bảo đến, không có khả năng chiếu cố ngươi. Sau đó ta cảm thấy cũng không có việc gì nhỉ liền ở chỗ này chờ lấy, vừa chờ này, liền chờ cho tới bây giờ. dạng này a, quý vân mới hiểu được tối hôm qua tay mình thuận ngủ sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. trong lòng của hắn cũng cảm thấy băn khoăn, nguyên lai like con gái người ta tại trong phòng bệnh trông chính mình một đêm. nghĩ tới nghĩ lui, hắn nói một tiếng, dạ ơn, ta mới muốn điểm chính cảm ơn ngươi. lộc cựu ngược lại là không có cảm thấy mình trong một đêm có gì ghê gớm đâu. ngược lại trong mắt nàng cất giấu nồng đậm ấy náy, nói ra, thật rất xin lỗi, đêm qua mang đến phiền toái cho ngươi. hôm qua sau khi tỉnh lại phát hiện tại bệnh viện, nàng cũng giật mình về sau nghe cảnh sát nói bị người hạ thuốc sự thật, cho chuyện tiếp trời trong ghi chép xem xét, lộc cửu cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. đến bây giờ trong lòng đều sợ không thôi. quý vân biết nàng nói chính là cờ tờ bờ sự tình, biết cô nương ra mặt mỏng, cũng không nhiều lời, chỉ nói lần sau cẩn thận nhiều. ừm. lộc cửu khéo léo gật gật đầu. nàng cũng không biết quý vân vì cái gì tổn thương, trải qua trường học lần kia đằng sau, nàng cũng đoán được có thể là liên quan mận sự kiện, không có hỏi nhiều. nói, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, đem trong tay đĩa trái cây đưa tới, ngươi nói bụng sao? ta cho ngươi nạo hoa quả. Hoa quả chuẩn bị rất tinh tế, quả táo cắt thành khối nhỏ, ngay cả quất lạc đều bị lột rất sạch sẽ. Quý Vân cũng không nghĩ nhiều, chính giác đến tỉnh lại miệng đang lơi khô, cũng không khách khí, cầm lấy hai khối liền dồn vào trong miệng, trong veo cửa bảo. Mặc dù cùng Lộc Cửu cảm giác đã tính quen, có thể luôn cảm thấy không thân chẳng quen, để người ta cô nương chồng coi cũng không tiện. Hắn muốn nghĩ đối phương trông chính mình một đêm khẳng định rất mệt mỏi, cũng nói, "Ngươi tối hôm qua không có trở về, trong nhà sẽ không lo lắng sao? Đều báo cảnh sát, cảnh sát tám thành cũng thông chi trong nhà là người." Lộc Cửu cúi đầu, tự hồ cũng cảm thấy chính mình trong một đêm không tốt lắm. Dù sao cũng không phải cái gì đặc biệt quan hệ, thoáng có chút ý xấu hổ, không có chuyện. Cha mẹ ta bây giờ tại nước ngoài, ta không có để bọn hắn lo lắng, liền không có nói. Ta và thân thích ở cùng nhau, bọn hắn rất ít can thiệp ta sinh hoạt hàng ngày. Nha! Quý vân nghe cũng không có đi nghĩ lại, còn nói thêm, ta không sao mà. Lộc cửu đồng học hiện tại muốn trở về sao? Lại nói lối ra cũng cảm thấy mình có chút nghĩa khác, đội vàng bổ cứu một câu, ý của ta là, ngươi không có chuyện gì, một hồi chúng ta cùng đi ăn cơm. Nếu là buồn ngủ, ngươi trước hết về nhà nghỉ ngơi lần sau ta lại Lộc Cửu nghe nói như thế, biểu lộ trong nháy mắt có chút màu thuận đứng lên, chần chờ một lát, lúc này mới ở cùng nói, "Ừm, cái kia." Hoa Linh tỷ nói, "Để cho ta ban đêm cùng nhau ăn cơm." Loại cảm giác này giống như là trưởng bối mời, không tiện cự tuyệt. Quý Vân nghe khẽ giật mình, lúc này mới ý tứ Hoa Linh tỷ đã sắp xếp xong xuôi. Giống như nàng trước đó liền đề cập qua muốn xin mời Lộc Cửu ăn cơm chung. Nhìn một chút điện thoại, đã là 5 giờ chiều. Hắn Nội vàng cấp phát Hoa Linh cái tin nhắn ngắn hỏi tình huống bên kia. Rất nhanh điện thoại trở về tới, "Ngươi đã tỉnh, có thể đi cũng đừng tại bệnh viện đợi." Về nhà đến ở nhớ kỳ đem cửu tiểu, tiểu mang về. Ta làm ăn ngon. Trở về cho chuyện tiếp, ta trong nồi hầm lấy đồ ăn nhà. Không cho Quý Vân nói nhiều cơ hội bên kia liền cúp xong điện thoại. Cũng không biết tối hôm qua chính mình ngủ say đằng sau xảy ra chuyện gì, giống như Hoa Linh cùng Lộc cửu liền có biết, vẫn rất quen dáng vẻ. Điện thoại là ngay trước Lộc cửu đánh, Quý Vân biết nàng nghe được, giang tay ra nói, ta còn nói chúng ta ở bên ngoài ăn. Hoa Linh thì nói, chúng ta đi về nhà ăn. Lời này cũng là tránh cho Lộc cửu có thể sẽ cảm thấy xấu hổ hắn cũng cảm thấy hơi kỳ quái vì cái gì hoa linh sẽ lần thứ nhất ăn cơm liền đem người hẹn đến trong nhà đi lộc cửu cúi đầu hiện nhiên cũng là cảm thấy lần thứ nhất được mời đi nam hải tử trong nhà ăn cơm có chút là lạ không phải là của người khác mời có vấn đề mà là chính mình đáp ứng có vẻ hơi thất lễ nhưng tựa như là tối hôm qua liền nói tốt lắm nàng cũng không có cự tuyệt, lên tiếng nhà nếu hoa linh tỷ sắp xếp xong xuôi hết vậy quý vân cũng không nghĩ nhiều hắn ngồi dậy đến liền chuẩn bị xuống giường một bên lộc cửu nhìn xem dứt bỏ mặt khác suy nghĩ liền vội vàng tiến lên nâng quý vân một mặt lơ đễn Không có chuyện. Nhìn xem trên người hắn bao hết rất nhiều băng gạc, nhưng này đều xử lý lọc độc tiêu đốt bị thương ngoài da, kỳ thật vấn đề không lớn. Đúng chi tối hôm qua cục dị điều bên kia có siêu phàm giả đến xử lý thương thế, lại có vô lậu kim cương vốn là có siêu cường tự lành tính, từ từ nuôi liền tốt. Lộc Cửu nhìn xem hắn hoạt động tự nhiên, lúc này mới yên tâm. Hai người lúc đi ra, Quý Vân nhìn thấy cửa phòng bệnh còn trông coi hai cái mặc tây trang một nam một nữ. Quý Vân nhận ra khí độ này chính là cục dị điều người, hẳn là đến bảo hộ hắn, liền hướng phía hai người nói một tiếng, "Tạ ơn." Hai người gật gật đầu. Tựa hồ dùng đúng bộ đảm báo cáo cái gì, đơn giản trao đổi một chút có thể rời đi. Quý Vân liền cùng Lộc Cửu xuống lầu đánh xe. Không bao lâu, về tới khu thành Bắc Đường Xuân Phúc số 212, Quý Vân xuất ra chìa khóa mở ra cửa chống trộm, trong không khí lập tức liền bay ra khỏi một cố nồng đậm đồ ăn hương khí. Nghe được tiếng mở cửa, Hoa Linh cũng đem đầu từ phòng bếp ló ra, cười nhẹ nhàng nói: Các ngươi trở về à nha. Trong tay nàng còn cầm muối suối, Tựa hồ còn tại bận điệu, à, Quý Vân ngươi trước chào hỏi Tiểu Tiểu Tiến đến ngồi, chờ ta đem trong nồi đồ ăn xào đứng lên, nha. Quý Vân lên tiếng. Trong lòng cũng thật bất ngờ hoa linh tỷ loại này người bận rộn, mấy ngày đều không gặp được người, tại sao có thể có thời gian làm đồ ăn. Hắn xoay mặt nhìn về hướng đứng ở phía sau mặt mũi tràn đầy cục xúc lựcỷu, mới nói, "Đi, đi vào lại nói. Tam thúc bộ phòng này sửa sang hay là thế kỷ trước phong cách, cũng không cần đổi giải cái gì." Lộc Cửu giống như là người gỗ một dạng đứng tại cửa ra vào, nghe Quý Vân mời, nàng mới hồi phục tinh thần lại, bước vào bậc cửa. Vào phòng, nàng càng câu thúc, ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Quý Vân nhìn xem nàng cái này xấu hổ bộ dáng, người cười nói, lộc cửu đồng học không cần như vậy, câu này ai trong nhà tùy tiện điểm liền tốt. Mặc dù là lần thứ nhất mời đồng học tới nhà làm khách, nhưng giống như cùng đi qua trong nhà, chính là quen hơn bằng hữu. hắn mở ra tủ lạnh hô, uống cái gì? có ca. lộc cửu vào phòng, giống như là suy nghĩ đều cứng ngắt lại, hai tay đặt ở trên đùi. a, ta đều có thể. lúc này, phòng bếp hoa linh tự hồ cũng đoán được bên ngoài là một bộ cái gì chẳng cảnh, thò đầu ra, cười đối với lộc cửu nói, tự hiểu, coi như trong nhà mình mở rộng, đừng như vậy khách khí rồi chờ ta một hồi, lập tức liền làm xong. nha nghe nói như thế, lộc cửu trên gương mặt xinh đẹp khẩn trương tựa hồ lúc này mới hóa giải một chút. nàng vẫn như cũ khéo léo ngồi ở trên ghế salon, miệng nhỏ nét quý vân vận ra nắp bình đưa tới cọ la. nhưng mà quý vân không thấy là, giờ phút này bệ cửa sổ ngoại cơ bên trên, một cái ma quang bóng loáng mèo đen lúc đầu cũng nghĩ nhìn trộm trong phòng tình huống. có thể nó vừa nhẹ nhàng nhảy đến bệ cửa sổ, lại giống như là cảm giác được trong phòng có cái gì đồ vật kinh củng, đột nhiên sùi lông. nàng liền ngồi sùi ở điều hòa không khí ngoại cơ bên trên, cái kia xinh đẹp mắt nhỏ bên trong tràn đầy hoảng sợ. phát hiện chính mình lại bị chấn nhiếp ngay tại chỗ, không thể đột Hoa Linh tỷ, tam thúc đâu? Uống rượu đi. Quý Vân cũng phát hiện, chính mình cùng Lộc Cửu giống như cũng không có gì tốt nói chuyện. Dù sao cũng là đồng học, không phải đồng học, lẫn nhau vòng xã giao cũng cơ hồ cũng không nhận ra. Mà lại cái này cũng mới là gặp lần thứ tư, cùng nhau kinh lịch phần lớn liên quan bí, lại không thể trò chuyện. Bộ này lầu cũ lấy ánh sáng rất tốt, đường phố chính ngoài cửa sổ là thô to nước pháp nô đồng. Thanh phong quét lá cây, vang xào xạc. Trạng vạng tối ánh nắng ủ đấm, giống như là từng kia từng kia kim tuyến đồng dạng chiếu nhập trong phòng, chiếu vào Lộc Cửu trên mặt, giống như là bút bê mực dạng lúc này, quý vân lúc này mới phát hiện trên ban công ngồi sồn một đoàn tóc đen sáng đồ vật. nhìn kỹ lại là một con mèo đen. phu cận ngược lại là có không ít mèo, nhưng quý vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy mèo đen. à, từ đâu tới con mèo? tại trong ánh nắng, nó cái kia thân bóng loáng lông đen thực sự quá đẹp. quý vân đi tới, mèo đen cũng dùng cái kia xinh đẹp con ngươi nhìn xem hắn. quý vân nhìn một chút cái kia lẻ loi chơi chọi điều hòa không khí ngoài cửa, cũng ai nhìn không hiểu cùng con mèo nhảy thế nào tới đây, giống như là bị vây ở nơi đó. hắn nhìn xem cái này ngây ngốc vừa đáng yêu mèo. Đột nhiên nghĩ đến phòng ở ngồi nghiêm chỉnh Lộc Cửu, chê bữa, ha ha, Lộc Cửu đồng học, ngươi có hay không cảm thấy, con mèo này rất giống ngươi vậy. Lộc Cửu a một tiếng, nhìn sang, ánh mắt tựa hồ lúc này mới có một chút thần thái. Quý Vân nói một mình một câu, đã một tay đem mèo đen ôm ở trong tay. Con mèo kia meo tựa hồ biết hắn là đang giúp mình, rất ngoan ngoãn, cứ như vậy để Quý Vân bế lên. Chương 98, chương 98, Quý Vân ôm vào trong ngực sờ lên, xúc cảm phi thường mềm mại. Con mèo một thân lông đen bóng loáng, nhìn xem là chủ nhân có phi thường tỉ mỉ quản lý, cũng không phải cái gì mèo hoang mà một chút nhìn xem thậm chí cho người ta một loại tiểu thư quê các giống như phú quý mèo cảm giác. Quý Vân ôm nó ngồi ở trên ghế salon, con mèo cũng không chạy cũng không nháo đằng, liền ngoan ngoãn tại trong ngực hắn. Lúc này, Hoa Linh cũng bưng cuối cùng một bàn đồ ăn đi ra, cũng liếc nhìn Quý Vân trong ngực mèo đen. À, thật xinh đẹp con mèo. Quý Vân dơ con mèo nói, đúng vậy a cũng không biết cái nào nhà hàng sống nuôi. Nói, hắn đột nhiên suy nghĩ cùng một chỗ, thiếu kỳ hỏi, đúng rồi Hoa Linh tỷ, con mèo làm sao chia được cái à? Luôn cảm giác, xinh đẹp như vậy mèo không phải là công a hoa linh cũng ngay tại bảy mầm lúc này mới dành thời gian phụ cập khoa học một câu nói ngươi nhìn nó có hay không tiểu linh đang a có liền công không có chính là cái nha quý vân không có nuôi qua mèo nghe liền đem con mèo lật qua bảy tại trên chân của mình không thấy được lại không xác định hỏi tiểu linh đang lớn bao nhiêu con mèo tính cách giống như rất tốt liền nằm cũng bất động không nghe răng cũng không lộ móng nuốt nhỏ một đôi mắt thanh tịnh mắt mèo bên trong lóe ra cảm xúc ổn định nhân cách hóa biểu lộ hoa linh tức giận lướt qua nói không thấy được liền cái rồi nói nàng cũng nói chớ có sở nhanh đi rửa tay, ăn cơm đi. xinh đẹp như vậy, lông tóc, con mèo chủ nhân khẳng định có rất cẩn thận quản lý đó, đặt ở cửa ra vào đi. không phải vậy, một hồi nó chủ nhân sợ nó mất đi, sẽ lo lắng. nha. quý vân lên tiếng, lại tiện tay lốt bút một chút chân mèo, không thấy được tiểu linh đang. bút bút, phi thường mềm mại, xúc cảm vô cùng tốt, vẫn không quên lẩm bẩm một câu. xem ra là cái. xinh đẹp như vậy mèo, quý vân cảm thấy môi cũng không tệ, đáng tiếc là của người khác. hắn ôm mèo con mở cửa phòng ra, đem nó đặt ở cửa ra vào, bãi về sớm một chút, đừng có chạy lung tung. Mèo đen ra cửa, Tựa hồ lập tức liền sinh động. Nó nhanh như chớp liền chạy xuống thang lầu, không thấy bóng dáng. Quý Vân nhìn xem cái kia đột nhiên khôi phục nhanh nhẹn thân hình, chỉ coi nó là về nhà tìm chủ nhân đi, cũng không để ý thật không nghĩ đến. Giờ phút này dưới lầu cái nào đó âm ứ trong góc trống rỗng xuất hiện một cái mang theo mũ giáp xe máy thiếu nữ, năm đấm đều nhanh bóp ra nước. Đóng cửa lại, Hoa Linh đã lôi kéo Lộc Cửu ngồi ở bên cạnh bàn. Ai nha, Tiểu Tiểu, trong nhà không cần mặc chỉnh tề như vậy rồi à, nha Lộc Cửu nghĩ tới điều gì, lúc này mới nhớ tới đã vào nhà rất lâu. Đội vàng đem cái mũ lấy xuống. Còn đem rộng rãi vận động áo khoát thoát, quả thật có chút nóng lên, vẫn như cũng là quần zin phối thương cảm trang phục, có thể bởi vì ngạo nhân dáng người, phát họa đến đường con sung mãn mà có lỗi có lõm. Hoa Linh không che giấu chút nào ánh mắt của mình, trên dưới dò xét, từng so trong video xinh đẹp hơn, dáng người cũng siêu cấp động. Đại khái cũng là nữ sinh, Lộc Cửu cũng không có né tránh cái đề tài này, ngược lại nói, không có rồi. Rõ ràng Hoa Linh tỷ mới càng đẹp mắt. Hoa Linh nhà ở đều mặc rất ý, bình thường là quần ngắn ngắn tay. Đại khái là hôm nay có khách nhân đến mới mặc chính thức một chút, mặt một thân gợi cảm quần ngắn, một đôi chân trắng sắc thực rất đục lỗ. Hoa Linh nghe trên mặt hoàn toàn không có tiểu cô nương ngượng ngùng, ngược lại tự tin cười một tiếng, không nói những thứ kia, ăn cơm. Lộc Vũ vẫn như cũ một bộ rất khách khí bộ dáng, gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh bàn. trong nhà mình, Quý Vân đương nhiên hoàn toàn không khách khí, nghe hai người trò chuyện, hắn cũng lướt qua, đều rất đẹp. trong tay đã không khách khí, bò lên một mực bột tỏi tôn hùm lớn liền hướng trong miệng của mình nhét. Ừ, ăn ngon thật. Quý Vân ngược lại là từ nhỏ đã biết Hoa Linh biết làm cơm, thế nhưng đã rất nhiều năm chưa từng ăn chỉ ít lần này trở về nhiều ngày như vậy, không thấy được hoa linh tỷ mở qua một lần lửa, đều là điểm thức ăn ngoài. hắn nhìn xem cả bàn thức ăn thịnh soạn, hắn cũng tò mò nói, hoa linh tỷ, hôm nay nghĩ như thế nào trong nhà ăn cơm đi? đã sớm bụng đói kêu bang, ăn cũng thông khoái. hoa linh giải thích một câu, nhàn rỗi không chuyện gì, liền làm chứ sao? quý vân còn rất kỳ quái nàng không phải rất bận rộn sao? không nghĩ nhiều liền bị gõ gõ đầu. hoa linh đôi mắt đẹp trừng một cái, ra hiệu bên cạnh nói, chỉ lo chính mình ăn, không biết cho tiểu tiểu kẹp gọi món ăn sao? quý vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cái này cái bàn nhỏ còn muốn hỗ trợ gấp thức ăn, lộc cửu nhìn xem quý vân ăn quả đáng dáng vẻ, nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng cũng liền bội nói, à, không có quan hệ, ta có thể cả đến. quý vân là thật không nghĩ tới, ở giữa bạn bè liên hoan không phải làm sao cao hứng làm sao ăn sao, này làm sao còn cần giúp người gấp thức ăn. nhưng nghe hoa linh nói, hắn cũng phát hiện lộc cửu ăn rất câu nghệ, đùa cơ hồ đều chỉ ở trước mặt mình, căn bản không dám động món chính. lần trước cùng triệu khải ba người cùng một chỗ liên hoan thời điểm, đều không có câu nghệ như vậy. nhìn đến đây. Quý vân cũng trực tiếp cũng gắp lên một cái thiêu đến thơm nước cua gẹ trực tiếp đặt ở trong bát của nàng. "Ai nha, Lộc Cửu cũng quá khách khí." Nếm thử, hoa linh tỷ chủ nệ siêu cấp động. "Tạ ơn." Cử động này tựa hồ để Lộc Cửu tự tại nhiều, ngoài miệng nói tạ ơn, bắt đầu ăn cũng không quên cho đủ cảm xúc giá trị. "Ừm, a ngon." Hoa linh nhìn xem cười cười, cầm lấy trên bàn rượu nho trắng, ra hiệu nói, "Uống chút rượu." Lộc Cửu đội vàng lắc đầu, "Không cần. Ta không quá biết uống rượu." Đại khái là cảm thấy mình tối hôm qua mới bởi vì uống rượu xảy ra chuyện, nàng sợ bị hiểu lầm, lại đội vàng giải thích nói, ta uống rượu sẽ rất thất tố. Sở dĩ nũ danh là tiểu tiểu cũng là bởi vì uống một chút rượu liền sẽ đỏ mặt. người trong nhà cười ta, mới như vậy đều. a, quý vân cũng dương mắt nhìn sang, nghe thuyết pháp này, cũng mới biết nũ danh của nàng là ý tứ này. còn tưởng rằng là danh tự trong tự. hoa linh trừng mắt nhìn, đương nhiên không để trong lòng. nàng cũng không có khuyên, chỉ cấp tự mình ngã một chén. ngược lại lộc kiệu trên mặt lóe lên một vòng cốt bách, tựa hồ để chứng minh chính mình, đem trước mặt mình chén rượu đẩy tới. cái kia hoa linh tỷ, ngươi cũng liền cho ta đổ một chút xíu tốt. hoa linh cười cười nghĩ đến uống một chút cũng không có chuyện, thật sự cho nàng đổ một chút. Lộc Cửu cầm chén rượu đứng lên, lấy dũng khí rất chỉnh trọng nói: Tạ ơn Quý Vân hôn hòa đã cứu ta. Tạ ơn Hoa Linh tỷ khoản đái. Nói xong rất lễ phép mà cúi đầu. Hoa Linh cười lôi kéo nàng toạ hạng, người trong nhà ăn cơm, không cần khách khí như thế rồi. Quý Vân ngược lại là biết Lộc Cửu tính cách, luôn luôn khách khách khí khí. hắn cũng dơ ly lên, giống như là bằng lưu ăn cơm một dạng tiện tay đụng một cái chén, đúng vậy a thật băng băng, lần sau ngươi mời ta liền tốt. Ừ. lần sau cũng mời Hoa Linh tỷ cùng Quý Vân đồng học đi trong nhà của ta làm khách. Lộc Cửu toạ hạ, một ngụm liền đem rượu trong ly uống vào. Thật sự chỉ có một ngụm số lượng, nhưng mà Quý Vân cùng Hoa Linh liền chớ mắt nhìn, một ngụm rượu vào trong bụng, Lộc Cửu trên khuôn mặt cùng cái cổ trắng non bên trên, mắt trần có thể thấy hiện lên một vòng xinh đẹp người đỏ ửng. Lập tức liền đỏ mặt. Hai người lúc này mới ý thức được, Lộc Cửu mới vừa nói uống rượu sẽ thất thua ý gì, thật sự một chén rượu liền mặt đỏ thấm. Hoa Linh nhìn xem, tinh mâu bên trong tràn đầy ý cười, Tiểu thật đáng yêu nàng cũng không có lại cho cái chén chống không tục rượu, mà là thân mật đổi lại đồ uống. Quý Vân ngược lại là tối hôm qua gặp qua nàng cái này, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng dáng vẻ, có thể chỉ cho là là bị hạ thuốc, không muốn là chân nhất điểm cũng không thể uống. Ba người liền một bên ăn, một bên trò chuyện. Càng nhiều thời điểm Hoa Linh tại lôi kéo lộc cửu hỏi lung tung này kia, Quý Vân đều là buổi đầu ăn cơm. Có Hoa Linh tại, trên bàn ăn bầu không khí rất hòa hài. Trò chuyện xuyên đáp, trò chuyện nữ sinh ưa thích minh tinh, trò chuyện kịch truyền hình, trò chuyện lữ hành, trò chuyện thần bí học, trò chuyện thế giới có tên, trò chuyện cỡ giả hạ quảng trường bộ câu, thậm chí có thể trò chuyện bên trong dựng số đo. Ân 36C Hoa Linh luôn luôn có thể đem chủ đề dẫn ra, mà lại để nó trở nên thú vị. Có chủ đề, Lộc Cửu kỳ thật cũng chẳng phải im lìm, nói rất nói nhiều. Quý Vân ở một bên nghe, mới biết được nguyên lai nữ sinh ở giữa có thể trò chuyện nhiều như vậy. Mà lại lúc trước hắn liền biết Lộc Cửu bát văn quản thức, cái này nghe chút càng là đổi mới ấn tượng. Đừng nhìn Lộc Cửu ngày thường vô thanh vô tức, nội liễm ngại ngùng, có thể nàng yêu thích cực kỳ rộng khắp. Không chỉ có yêu thích tiếng Latin, còn có tiếng Nhật, tiếng Đức, thậm chí là hệ tờ hiểu ngữ những cái kia loại ngôn ngữ nhỏ cũng biết một hai, tương quan văn hóa cũng biết không ít. Còn đưa thích bóng chảy, ưa thích vẽ tranh tựa thích âm nhạc, tựa thích quốc hào, thật sự là một cái đức trí thể mỹ lao toàn diện phát sáng cô đương. Hoa Linh gợi chuyện góc độ luôn luôn rất khéo léo, không chủ động nhìn trộm người ta tư ẩn, nhưng trong lúc lơ đãng, nhưng lại để cho người ta sẽ nói ra một chút. Quý Vân cũng mới biết, Lộc Cửu phụ mẫu bởi vì xí nghiệp nguyên nhân quanh năm ở nước ngoài, giống như gia cảnh còn rất không tệ bộ dáng, có thể cái này cũng cho Quý Vân một loại rất cảm giác của quái, phản phất cơm này sợ là lại ăn xuống dưới, đều muốn hỏi người ta bắt tự có hợp hay không trình độ. Quý Vân cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì rõ ràng Hoa Linh tỷ cùng Lộc Cửu tối hôm qua mới lần thứ nhất gặp nhưng thật giống như giống như so với chính mình đều quen thuộc nguyên nhân. Nói chuyện phiếm thật là một môn nghệ thuật, một bữa cơm ăn rất hòa hợp. Hoa Linh Nguyên bản còn muốn lưu nàng qua đêm, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, Lộc Cửu rất hiện truyền cự tuyệt. Quý Vân xuống lầu đưa Lộc Cửu lên xe taxi. Bữa cơm này cũng kết thúc mỹ mãn. Chương 99, cấp 2 không gian tả vật Vân Văn Quỷ Long kính chương 99, cấp 2 không gian tạ vật Vân Quỷ Long kính Hoa Linh ngay tại thu thập trên bàn bàn ăn, trên mặt nàng mặc dù còn mang theo mỉ cười, nhưng nhìn lấy Lục ngồi qua vị trí, nàng ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nghi ngờ, lị non tự nói thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng mở ra, Quý Vân đi trở về. Hoa Linh Thu liếc ánh mắt, hỏi một câu, đưa Tiểu Tiểu lên xe. Ừm. Quý Vân gật gật đầu, trực tiếp vào tay hỗ trợ thu lại bàn ăn tới. Hoa Linh không nhiều lời, chỉ là chơi bừa. người cái tên này thật đúng là trai thẳng A Tiểu Tiểu một người, còn như thế để mắt, ngươi cũng không biết trước đưa nàng về nhà, chính mình trở lại. Quý Vân móp méo miệng, không có nhận lấy nói câu dạng. Lộc Cửu đúng là hắn ở trường học gặp qua nữ sinh nhan chị bên trong Tế không cấp tồn tại, lại bác học nhiều biết, tính cách lại tốt, thật không có cái gì khuyết điểm cô đương. Nhưng hắn tổng cảm giác, giống như cứ như vậy làm bằng hữu liền rất tốt. Quý Vân không muốn tại trên đề tài này nhiều trò chuyện. Thậm chí hắn cũng đoán được đêm nay Hoa Linh tỷ mời Lộc Cửu về nhà ăn cơm hỏi nhiều như vậy, có thể là hoài nghi gì. Tối hôm qua chết nhiều người như vậy, không có khả năng không có nguyên do. Hoài nghi cũng bình thường. Nhưng Hoa Linh không nói gì, chính là không thành vấn đề. Quý Vân nhảy chuyện chủ đề, hỏi, "Hoa Linh tỷ, người hôm nay trông thả sao? Ngày thường luôn luôn không gặp được bóng người, hôm nay không chỉ có làm một bàn đồ ăn, lại còn có thời gian không nhanh không chậm thu thập rửa chén." Cái này khiến hắn cảm giác đến có chút không tầm thường. Nghe nói như thế để, Hoa Linh trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, cũng không có dầu diếm, ta bị ngưng trước. Ngư khí rất bình tĩnh. Úy Vân biểu lộ lại là khẽ giật mình, "A." Hoa Linh cũng khẽ khẽ thở dài, miễn cưỡng cười cười, trong ánh mắt cũng không nhẹ nhõm, giải thích một câu, hai chi chỉnh biên cấp Á đội đặc công ngũ, liền ta cùng A Linh hai người còn sống. Tư liệu manh mối cũng không thể lưu lại. Sở thu nhận cao tầng bên kia đối ta làm việc rất không hài lòng, liền ngưng trước. Vừa vặn hôm nay hội ngân sách đại bộ đội tới thay thế công việc của ta. Qua mấy ngày ta khả năng còn muốn về cảng đảo đi báo cáo tình huống. Quý Vân giờ mới hiểu được vì cái gì nàng suốt ruột ước lục cựu về nhà ăn cơm. Nhưng hắn nghe liền vì chính mình tỉ tỉ bên bực kẻ yếu, nói: hội ngân sách cao tầng những tên kia đầu óc nghĩ như thế nào? Không phải Hoa Linh hai chi đội ngũ này không hoàn thành trách nhiệm, ngược lại là bởi vì quá mức tận trách, nhanh chóng điều tra ra trận tướng. Lúc này mới ép người phía sau màn không thể không giết người dẹp khẩu. Hoa Linh tự hồ không muốn vì chính mình tranh luận, chỉ thản nhiên nói: chết nhiều người như vậy, tóm lại là muốn có người gánh trách nhiệm. Quý Vân nghe sẹp sẹp miệng, rất không hiểu. Nhưng nghĩ lại. Hắn cũng nói cũng tốt vậy liền trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đối với người bình thường tới nói ném làm việc là đại sự có thể quý vân biết hoa linh làm việc tính chất ngược lại cảm thấy tạm thời cách trước là công việc tốt hoa linh nghe nói như thế từ chối cho ý kiến cười cười hai người cầm chén đua thu thập tiến vào phòng bếp một cái tẩy một cái rõ ràng hoa linh nhìn xem buồn rửa chén giống như là hứng hờ nói một câu hôm qua kém chút liên lụy ngươi nghe được trong giọng nói của nàng là thật có hổ thẹn quý vân nghe lắc đầu nếu như đổi lại những người khác hắn thật đúng là cảm thấy bị liên lụy nhưng là hoa linh tỷ hắn ngược lại cảm thấy may mắn chính mình khi đó mình tại trên xe nếu không liền ngày hôm qua chút sát thủ mà mỹ bố cục hoa linh sợ là cũng rất khó còn sống đi ra mà lại quý vân cũng hầu như cảm giác chuyện này cùng bọn hắn quý gia vốn là có nói không rõ ràng liên lụy hoa linh đương nhiên biết hắn sẽ không để ý cho nên mới càng là cảm thấy là chính mình nguyên nhân quý vân không muốn tại trên đề tài này mà là trực tiếp hỏi đúng rồi hoa linh tỷ ngày hôm qua một số người đến cùng chuyện gì xảy ra động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối không có khả năng điều tra không ra cái gì hoa linh nói đã đã điều tra xong Tập kích đại bản doanh không phải giang hoa bản địa siêu phàm thế lực, mà là hắt lân hội người. Đó là một đám lấy tiền làm việc ra hỏa. Tối hôm qua tập kích sau khi phát sinh, cục dị điều cao thủ chặn giết không ít. Nhưng cuối cùng không có lưu lại mấy cái người sống. Mà lại tất nhiên là thuê người giết người, lại điều tra đi cũng tìm không thấy cái gì hữu dụng đầu mối. Quý vân tại trên diễn đàn thấy qua cái này hắt lân hội. Phía quan phương lại thế nào không chế, đều khó có khả năng đem tất cả siêu phàm giả đều không chế mà lại dung hợp tà vật dân gian siêu phàm giả mất khống chế sát xuất bốn cũng không thấp đột nhiên đạt được bao trùm xã hội lực lượng siêu phàm tâm tính và mẹo đi vào tà môn ma đạo cũng không ít cái này hắc lân hội chính là một chút đoạn lạc giả báo đoàn hình thành tổ chức nói hoa linh lại bổ sung một câu chỉ có chặn giết chúng ta mấy cái kia, là giang hoa bản địa đoạn lạc giả mà lại là trực tiếp tham dự vật phong cấm bận đến giang hoa đoạn hành trình này người tham dự bắt sống đồ tể diêm lực cũng coi là lưu lại một cái trọng đại manh mối Quý vân cũng tò nói cho nên các ngươi đến cùng điều tra ra cái gì ép bọn hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới đều muốn gì cầu nói lên cái đề tài này Hoa Linh đáy mắt cũng hiện lên một vòng lệ mang mới đầu ta cũng không biết dù sao những tài liệu kia còn chưa kịp nhìn kỹ liền bị cấp đi hủy đi nhưng ta hôm nay đột nhiên tỉnh ngộ bọn hắn cấp đi cùng muốn tiêu hủy có thể là chỉ hướng cái nào đó khư cảnh manh mối khư cảnh Quý Vân có chút nghe không hiểu đúng Hoa Linh nhưng không có quanh co lòng vòng nói thẳng hiện tại xem ra cái kia mất đi vật phòng s 701 binh khí hình người hẳn là bị giấu ở cái nào đó khư cảnh bên trong Quý Vân nghe cũng dạng dỡ thần thái bừng tỉnh đại ngộ đúng a Giấu trong tư cảnh, cái này ai có thể tìm tới? Bất quá cái này lại lầm vào ngõ cụt, hiện tại giang hoa thị linh dị bộ phát, khắp nơi đều là khư cảnh. Không có chỉ hướng tính manh mối, cùng không tìm được cũng không có gì khác biệt. Quý Vân Hoa Linh cùng nhau tắm sóng bát, cũng không có xâm nhập đi trò chuyện bản án. Hiện tại Hoa Linh bị tạm thời cách chức, không chịu trách nhiệm điều tra, thậm chí không có khả năng nói chuyện nhiều. Đi tới, Hoa Linh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong ba lô lật ra một tấm giấy chứng nhận, đưa cho Quý Vân, ấy, thứ này ngươi cầm. Ngày sau có thể sẽ cho ngươi cản rất nhiều phiền phức." Quý Vân mở ra xem. Dây chứng nhận này trên có hình của mình, còn mang theo dấu chẳng nổi. Phía trên 42635 Sở Nghiên cứu vài cái chữ to thình lình đập vào mi mắt. Hắn nhìn có chút không hiểu giấy chứng nhận này là cái gì, hỏi, "Đây là cái gì?" Hoa Linh nói ra, "Đây là cục dị điều thực tập thám viên giấy chứng nhận, ta nắm bằng hữu chuẩn bị cho ngươi. Vừa vặn điều kiện của ngươi cũng phù hợp cục dị điều cộng tác viên chưa mộ, tối hôm qua liền khẩn cấp làm được." "A? Quý Vân mới biết được, cái kia một chuỗi danh hiệu lại là cục gì điều?" Hoa Linh giải thích giấy chứng nhận này công dụng, cứ như vậy hội ngân sách bên kia liền không có giam giữ thẩm vấn ngươi quyền lợi. Về sau công an cơ quan muốn thẩm tra ngươi, chỉ cần xuất ra giấy chứng nhận này, liền sẽ trực tiếp chuyển tới cục dị điều bên kia đi. Quý Vân nghe rõ, đại khái là Hoa Linh biết mình muốn bị tạm thời cách chức, có lẽ phải trả rời đi giang hoa, đây là lưu lại cho mình một chút chuẩn bị ở sau, miễn cho phía sau hắn gặp được phiền phước. Có giấy chứng nhận này, chỉ ít giống như là hôm qua bởi vì trộm cướp bị trộm tới cục cảnh sát, cũng không cần nắm quan hệ thế nào. Hoa Linh lại giải thích nói, giấy chứng nhận là thật, thân phận cũng là thật. Người bây giờ chính là cục dị điều cộng tác viên. Mặc dù không có bao nhiêu phúc lợi, nhưng cũng không cần cưỡng chế tham dự cục dị điều nhiệm vụ duy nhất phải chú ý chính là phát sinh phạm vi lớn linh dị buộc phát thời điểm cục dị điều chưa mộ ngươi muốn đi bảo đến nha quý vân nghe hiểu tựa như là dân binh thường ngày không có việc gì mà nên làm gì làm cái đó chỉ có tình huống khẩn cấp mới có thể tham dự phía quan phương điều hành đây cũng là cục dị điều chấn an rất nhiều dân gian siêu phàm giả thủ đoạn hoa linh hoàn toàn như trước đây đem chính mình chiếu cố cẩn thận quý vân càng phát ra cảm thấy hoa linh bị tạm thời cách chức là công việc tốt ăn cơm tâm sự nhìn một lát tivi Hai tỷ đệ khó được hưởng thụ cái này thanh nhàn thời gian, giống như không có chức vụ tại thân, hoa linh ngược lại dễ dàng không ít. Chính sự cũng trò chuyện không sai bỉ lắm, hoa linh đột nhiên đứng dậy, hướng phía nhà vệ sinh đi đến, làm đến chưa đồ ăn, một thân khói dầu, ta đi tắm. Nói, nàng vẫn không quên nhắc nhở một câu, "Đúng rồi, đồ vật của ngươi ta lấy cho ngươi trở về, đặt ở trong phòng của ngươi." Nha. Quý Vân một người xem TV cũng không có ý nghĩa, hắn về tới gian phòng của mình. Hôm qua tại bệnh viện nằm viện, hoa linh đem hắn đồ vật sớm mang về. Chương 99, chương 99, tối cả hôn. Hổ Châu, đều tại. Còn có một bao vải, mở ra xem, bên trong là to bằng một bàn tay đổ cổ gương đồng. Trên gương đồng còn có Quý Vân tự mình dán mấy tấm phong linh phụ. Đây chính là tối hôm qua giết chết hắc quả phụ giải nhị nương lấy được ta vật. Linh áp rất mạnh a. Quý Vân cầm tấm gương cảm thụ một chút, hẳn là một kiện cấp 2 tà vật. Hắn càng tò mò hơn là tấm gương này công năng. Đêm qua giải nhị nương chính là dùng nó đem bốn người cách không truyền tống đến bách hóa thương trường. Tấm gương này không chỉ có thể thời gian thực giám sát vị trí, nàng còn có thể tự nhiên tại trong tính xuyên thẳng qua đi tới đi lui. Cho dù trà trộn diễn đàn đã lâu. Quý Vân cũng chưa từng từng nghe nói như vậy, huyền diệu không ở giữa loại tà vật. Hắn kéo xuống hai tấm phù lục, lưu lại một nửa, muốn nhìn kỹ một cái. Tấm gương này phía sau là bốn phía là một chút rất thường gặp các tường vân văn, trung ương chủ thể là một đầu giống như là long văn sước. Dư miệng, vương người, phần đuôi thượng uyển, trọng yếu nhất đặc thủ là con rồng này dưới thân chỉ có một chân. Nhìn đến đây, Quý Vân trước tiên liền nhận ra được. khẽ di một tiếng, Tỳ Long. Cầm điện thoại lục soát một chút, quả nhiên là tại Thương Vãn kỷ cùng Tây Chu thời kỳ đồng khí trang trí bên trên, Quý Long văn là chủ yếu hình dáng trang sức một trong. Tại trong truyền thuyết thần thoại, quỷ tiếng giống có thể đánh rách tả tơi không gian, mở ra vĩ độ mới thông đạo. Gương đồng này phía sau Long Văn tựa như là đầu kia quỷ Long há miệng đang thiết đạo, giống như là mặt kính chính là nó giống mở thông đạo. Quý Vân cũng cảm thấy cùng không gian năng lực hẳn là có quan hệ. Rất nhiều người tại nhà bảo tàng nhìn thấy gương đồng đều là vết dỉ loáng lộ, mặt kính thấy hoàn toàn mơ hồ. Nhưng thực tế rèn luyện bóng loáng gương đồng, rõ ràng độ cùng pha lê tấm gương không sai biệt lắm. Quý Vân nhìn xem cái này Vân Văn Quỷ Long kính tựa như là soi gương một dạng, thấy rõ chính mình cái kia tràn đầy nghi ngờ mặt. Thứ này dùng như thế nào đâu? Quý Vân thưởng thức. Đây là một kiện công năng tính rất mạnh tà vật. Phàm là tà vật là có quỷ. Tấm gương này linh tính tựa hồ còn không thấp. Quý Vân lấy đến trong tay thời điểm, rõ ràng cảm thấy tấm gương đối với mình có rất mạnh bài xích. Vừa rót vào một chút chân khí muốn thăm dò một chút, giống như là nhảy lên một nhóm ngựa hoang, trực tiếp liền bị bài xích nã xuống. Quý Vân hơi nhớ mẩy, cũng là không khó lý giải. Muốn sử dụng tà vật siêu phàm năng lực, cùng thuần phục gia thu không sai biệt lắm, tà vật đẳng cấp càng cao, thuần hóa càng khó tựa như là thiên sư phủ cái kia mấy cái triệu ngàn năm hương hỏa kiếm gỗ đào người bình thường cầm lấy đi cùng phổ thông vậy gỗ không sai bị lắm chỉ có thiên sư phủ những chân nhân kia thiên sư trong tay mới là chạm yêu trừ ma thật khí muốn có được tà vật tán thành cần độ phù hợp cơ duyên nhục thân công pháp tính nết, ôn dưỡng thời gian trở các loại đều có quan hệ một chút linh tính cao tà vật gặp được không phù hợp chủ nhân ôn dưỡng cái mấy chục năm đều chưa chắc nguyện ý để cho người ta dùng tấm gương này xem xét chính là tinh thần hệ siêu phàm giả mới có thể sử dụng quý vân chính là một cái đi nhục thân siêu phàm mà bị bài xích cũng bình thường nhưng hắn nghĩ đến tối hôm qua cái kia hắc quả phụ tử trong gương xuyên thẳng qua đi ra năng lực vẫn còn có chút trông mà thèm hắn không có từ bỏ tiếp tục nếm thử nhiều thử mấy lần vẫn như cũ giống như là lần lượt từ ngựa hoang trên lưng ngã xuống hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì thuần phục dấu hiệu quý vân muốn là rất có kiên nhẫn hắn liền tiếp tục nếm thử nhưng mà thử thử tựa như là nhiều lần khiêu khích một con rắn độc tựa hồ là chọc giận trong tấm gương kia quỷ vậy mà tại trên mặt kính xuất hiện một tấm nghe răng nứt miệng mặt quỷ quý vân bị giật mạnh mình không chỉ là dọa hắn đây cũng là một loại tinh thần đe dọa pháp thuật nếu như không phải Quý vân vừa rồi đầy đủ cẩn thận lưu lại hai tấm phụ lục cái này sợ là đến cho hắn hồn đều dọa đi ra tấm gương này muốn giết chính mình có linh tính nhưng linh tính cũng cao tựa như là đoán linh một dạng chỉ biết là người trước mắt không phải là của mình chủ nhân liền bản năng muốn giết chết Quý vân cũng đột nhiên lý giải vì cái gì tấm gương này có thể bị cái kia hắc quả phụ sử dụng cả hai năng lực độ phù hợp rất cao thật ngay cả tính nết đều không khác mấy ác độc tàn nhẫn cái này Vân Văn Long kính giống như là ăn chắc tên nhân loại này không dám đối với nó thế nào mặt quỷ kia càng phát ra dữ tợn Quý Vân cảm nhận được tính linh ngất ý, trong nháy mắt biểu lộ cũng không tốt, cả giận nói: cho ngươi mặt mũi đúng không? Vừa định hảo hảo nói chuyện, hiện tại xem ra là không được, dùng cũng không thể dùng, chớ nói chi là dung hợp. Thứ này trong tay Quý Vân chính là một khối sắt vụn, chỉ có thể xuất ra đi bán lấy tiền mặt hàng. Hắn nghĩ tới trên diễn đàn nói thuần phục tà vật thiên môn phương pháp, có thể thử một chút dùng bản mệnh tà vật đi áp chế, cưỡng ép thuần phục. Quý Vân đồng dạng đối với tấm gương này biểu đạt chính mình ngất ý, ánh mắt lấm liệt, đưa tay một chảo, trên bàn tay chữ môn lập tức liền hiện lên đi ra. Hắn không muốn dùng bị môn quan chỉ là muốn hù dọa một chút tấm gương. Quả nhiên, đặc cấp tả vật khí tức một tiết lộ ra ngoài, trong tấm gương kia mặt quỷ lập tức liền biến mất. Nó giống như là bị hù dọa, lại biến trở về một khối phổ thông gương đồng. Quý Vân cười lạnh một tiếng, thử. khiếp yếu sợ mạnh mà hàng." Hắn một mặt ghét bỏ nhìn nhìn xem nhanh đối với mình vô dụng sắt vụn trong lòng đã tại tính ra nó có thể đổi cái gì chính mình cần vật phẩm siêu phàm. Nghĩ đến cuối cùng thử một chút, hắn lại thử nghiệm lại rót vào một chút chân khí. Nhưng mà lần này, mặt tính vậy mà bắt đầu bắt đầu mơ hồ, giống như là bị kín một tầng hơi nước một dạng. Ha có biến hóa. hắn chăm chú nhìn hai giây, trên mặt kính kia đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay trắng nõn, chống đỡ tại trên mặt kính. Quý Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem, chỉ cho là tấm gương này đến chết không đổi, còn muốn biến ra cái mặt quỷ hù dọa chính mình. Hắn vừa bị dọa qua một lần, nghĩ đến cho dù là trong gương chui ra ngoài một mực quỷ thủ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng này một tay tựa hồ chỉ là muốn đem trên mặt kính sương mù lao, tả hữu xoa xoa, mặt kính cũng quả nhiên liền rõ ràng như lúc ban đầu. Sau khi bàn tay kia dịch chuyển khỏi thời điểm, một giây sau, Quý Vân ánh mắt lại ngây mẩn cả người, trắng bóng một mảnh xuân sắc không có chút nào che lấp xâm nhập trong tấm mắt, trong tấm hình, đó là một bộ ngay tại tắm rửa bên trong tuyệt mỹ thân thể, hơi nước trong lung lung, hàng ngọn núi lặng lẽ, bóng hình xinh đẹp thướt tha, hoa linh tì. lại xem xét bối cảnh, đó không phải là nhà vệ sinh sao? Quý Vân trường lớn hai mắt, như giật điện vội vàng giữ lại mặt tính. Ta vừa thấy cái gì? trong đầu giống như là trống không một cái chất mắt, bên hai còn truyền đến trong nhà vệ sinh tí tách tí tách tiếng nước. Sau đó hắn trong nháy mắt minh bạch phát sinh cái gì? Ta vật này tấm gương, chiếu ảnh ra phụ cận mặt khác tấm gương phản xạ hình ảnh. Đây cũng là hôm qua bọn hắn trong cư cảnh, một mực bị cái kia hắc quả phụ nắm giữ động tĩnh căn bản nguyên nhân. Lợi hại a? Quý Vân trong não hình ảnh bùng chi tiệt đi, phản ứng lại chính mình đây là có thể sử dụng tấm gương này siêu phẳng năng lực. Trên diễn đàn nói dùng sức mạnh đi thuần phục phương thức, chỉ dùng sử dụng tạo vật một phần nhỏ năng lực. Hiện tại xem ra là thật có thể thực hiện. Trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn cảm thấy là sắc vụn đồ vật đột nhiên liền biến thành gấp trăm lần. Quý Vân không còn dám nếm thử, ít nhất chờ Hoa Linh Tỷ tắm rửa xong trước đó, hắn không dám lại nhìn loạn tấm gương kia. Không bao lâu, phòng vệ sinh tiếng nước ngừng. Hoa Linh trùng khăn tắm liền trực tiếp đi ra, hai người gian phòng liền cửa đối diện nhau. Nàng trực tiếp liền đi vào Quý Vân gian phòng, nhìn xem trên bàn của hắn bảy biện gương đồng, hỏi: "Người đang nghiên cứu tấm gương kia." Nói nàng lại nhắc nhở một câu, "Cẩn thận một chút, quên nói cho ngươi, tà vật này lai lịch thật lớn, phản vệ sát suất rất cao." "Nha." Quý Vân lên tiếng, không biết vì cái gì, nhìn xem Hoa Linh nàng ánh mắt không tự giác liền tránh né một chút. Dù sao mình tỉ tỉ, cái kia đầy mắt xuân sắc hình ảnh ngược lại là không có cảm thấy kiêu diễm, chẳng qua là cảm thấy có chút thẹn thùng. Chương 992 chương 99 Hoa Linh có thể quá rõ ràng chính mình bị đệ đệ này tính tình, nhìn xem hắn cái kia né tránh ánh mắt, đột nhiên liền nghĩ đến cái gì, tinh mâu hiện ra ánh sáng yêu đất, Ngươi không phải là dùng tấm gương này nhìn cái gì không nên nhìn à? Ngày hôm qua trận ác chiến, Hoa Linh liền biết tấm gương này một chút năng lực. Trong nhà liền mấy khối tấm gương, nàng lập tức liền đoán được cái gì. Quý Vân một mặt quẫn bách, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì tốt dầu diếm, nói một câu: Ta vừa rồi lầm chạm tấm gương năng lực. Ừ ừ. Hoa Linh nghe chút lời này liền biết, mắt trán trách tuệ như nhìn hắn một cái, nhưng nàng quá rõ ràng Quý Vân phẩm tính biết là ngoài ý muốn cũng hoàn toàn không để ý, ngược lại kinh ngạc nói, ngươi có thể sử dụng tạ vật này năng lực. Quý Vân nói, giống như có thể dùng một chút. Ngay vậy, Hoa Linh lập tức tới hào hứng, đi tới, a, ngươi thử một chút, ta xem một chút đâu. Quý Vân lúc này mới cầm lên tấm gương, thử nghiệm quán chú linh lực. sau đó, không có sau đó, trong gương chiếu vào hắn cùng Hoa Linh hai tấm đần độn chờ mong cái gì mặt. Hoa Linh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tình huống như thế nào? Quý Vân đoán được cái gì, tấm gương này lại vung sắc mặt, quỷ môn quan khí tức tiết ra ngoài trong lòng bàn tay, mặt kính trong nháy mắt liền thanh tịnh lại xem xét trong mặt gương không còn là hai người đầu mà chính là trong nhà phòng vệ sinh chẳng cảnh hoa linh đôi mắt đẹp dư quang lườm bên người quý vân một chút phảng phất minh bạch trước đó xảy ra chuyện gì nhưng dị sắc trong nháy mắt thu liễm trong miệng nàng lại nói chính là chính sự nguyên lai like tối hôm qua chính là như vậy bại lộ à quý vân biết hoa linh đang nhìn chính mình không dám đi nhìn thẳng ánh mắt kia lại như là xoát điện thoại mở dạng dùng ngón tay chọc chọc mặt kính phía trên hình ảnh lần nữa biến đổi biến thành sinh phòng nhìn hình ảnh góc độ hẳn là cửa sổ kính sau đó lại soát soát hoa linh gian phòng cái nhỏ ban công chung gió phòng bên ao nhưng phạm là phản quang vật đều có hình ảnh mỗi một mặt tấm gương tựa như là một cái camera chỉ cần quang ảnh chiếu ở hết hệ kính phản quang trên mặt đều có thể tại cái này vân vân quỷ long kính bên trên cái này khiến quý vân cùng hoa linh thấy vô cùng thần kỳ bất quá tựa như là khoảng cách có chút gần giống như tới tới lui lui liền trong phạm vi mời thước kính tượng hình ảnh quý vân biết đây là chính mình cương ép sử dụng tinh thần lực cũng không đủ chỉ có thể phát huy tả vật một phần nhỏ tác dụng quan hệ trong yếu nhất chính là cái kia cách không truyền tống năng lực mới khó được hoa linh lại đầy cõi lòng mong đợi hỏi ngươi có thể hay không tiến vào tấm gương đi địa phương khác dựa theo ngày hôm qua tình huống đến xem cái kia hắc quả phụ là có thể lấy tấm gương này là thông đạo truyền đến bất luận cái gì trên gương thậm chí còn có thể đem những người khác cũng truyền tống đi đây mới là tàng vật này thần kỳ nhất năng lực quý vân lắc đầu không có khả năng trước mắt đây chính là ta có thể sử dụng tất cả năng lực chỉ ít tại cái kia cảnh bên trong linh tán thành hắn trở thành chủ nhân trước là dùng không được nha hoa linh nhìn một hồi liền không có hào hứng tấm gương này giống như cũng chỉ có thể đương đương cự ly ngắn camera camera dùng chí ít đối với nàng mà nói rất gần cả chỉ là điều tra nói rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị đều có thay thế, cũng không phải đặc biệt tốt dùng. Nhưng nàng hay là nhắc nhở quý vương nói, tấm gương này ngươi coi chừng bảo tồn, bị cho mọi nhân thấy được. Tối hôm qua ta đi ra không bao lâu, cụ dị điều cao tầng bên kia liền có người hỏi thăm ta, có phải hay không lấy được một khối tấm gương? Dù sao cũng là ngươi cầm. Ta đương nhiên liền nói không biết rồi. Về sau ta đi tra một chút tư liệu, tàng vật này đến tựa hồ lịch rất lớn, là cùng cổ đại vua hích thế tự có liên quan thế khí. Năm năm trước giang hoa một đám mạ kim giáo quý từ một cái tây chu vương hầu trong hầm mộ làm ra. Tấm gương này ngược lại là không có nhiều người biết bất quá hố kia bên trong đào được một kiện cấp 4 tà vật cùng hai kiện cấp 3 tà vật trước đó tại trong chợ đen thế nhưng là đại hỏa một hồi lâu giang hoa là mấy triệu cố đô khắp nơi trên đất lăng mộ đồ cổ không hiếm lạ nhưng quý vân cũng mới biết tấm gương này lai lịch đã vậy còn quá lớn cuối cùng hoa linh lại nói một câu tà vật này mặc dù chỉ là nhị giai nhưng không gian năng lực phi thường hi hữu thậm chí đây là ta đã thấy duy nhất một kiện không gian tà vật tiềm lực to lớn nói nàng liền đi ra cửa đi ngươi từ từ tìm tòi ta xới tóc đi dừng quý vân cũng đầu nghiên cứu đứng lên hoa linh bị nương trước Thế giới ngược lại giống như là thay đổi tốt hơn một dạng. Không tiếp xúc những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm, phản phát sinh hoạt liền trở về quỹ đạo. Mỗi ngày nàng liền cùng Quý Vân sáng sớm 4 điểm đi sân vận động luyện sau đó ăn điểm tâm, làm cơm trưa, cùng nhau ăn cơm, nhìn xem TV đổi cải phim, cùng đi dạo trời công viên. Giống như là phổ thông chờ sắp xếp việc làm ở nhà nữ thanh niên, có được thanh nhàn, bị tạm thời cách chức, còn bị thu hồi các loại quyền hạn đặc biệt, cũng tiếp xúc không đến những cái kia cơ mật tin tức. Những cái kia cái quỷ gì a, sự kiện linh dị a, vật phong cấp a. Hoàn toàn từ hai người trong thế giới biến mất. Liên tiếp một tuần Hoa Linh đều ở nhà. Quý Vân ngược lại cảm thấy loại này bình thản thời gian mười phần hưởng thụ. Mỗi ngày liền thổ nạp tu luyện, vẽ tranh phủ, cùng Hoa Linh huấn luyện chúng, thời gian phong phú lại an ổn. Nhưng mà dù là không tận lực đi tiếp xúc, bọn hắn cũng biết Giang Hoa Thị đang nổi lên một trận đại phong bạo. Mấy ngày nay trọng yếu nhất một tin tức, cũng không biết là ai đem trước đó Mã Thiên Hạo một đám đời thứ hai gian dâm thiếu nữ video phóng tới mạng bên ngoài đi. Mặc dù ban ngành liên quan cũng đang cực lực khống chế trên mạng tin tức, nhưng bây giờ cái này internet thời đại, tưởng là ngăn không được trận tướng. Thúy Chi phía sau tựa hồ có một cỗ thế lực thần bí đang âm thầm trợ giúp ám vong bên trên nước ngoài một chút trên website video kia đã truyền động lên video thông qua đủ loại con đường trong thời gian cực ngắn truyền khắp trong nước đều ca sôi chảo nhất là giang hoa thị cái này trung tâm phong bạo mã thiên hạo những cái tiêu đời thứ hai từng đồng học án còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật cũng là bởi vì có quyền thế làm hậu đại nguyên bản cho dù là giết người đều có người công nhân quét đường cho bọn hắn truy ít sự tình cũng không có gì hậu họa nhưng bây giờ video bạo một phát tại công cộng trong tầm mắt vấn đề là lớn trong video kia nữ hài bao quát lâm khả hân cùng tôn miêu miêu, hết thể chết buồn cái trước đó thông báo nguyên nhân là mất tích ngoài ý muốn kéo lồng là tình tự sát cùng tai nạn xe cộ đây đều là công nhân quét đường dùng rất chuyên nghiệp thủ đoạn ngụy tạo ngoài ý muốn tử vong lại lợi dụng quyền thế xử lý xong thi thể lật lại bản án đều không cách nào lật nếu như không có video những vụ án kia chân tướng khả năng mãi mãi cũng sẽ không bạo lộ ra nhưng mà hết lần này tới lần khác mã thiên hạo reo gió gầm bão vì truy cầu kích thích đi lại video hiện tại video bạo một phát đi ra tất cả mọi người biết chân tướng Nguyên lai like, những nữ hải này không phải ngoài ý muốn tử vong, mà là bị một đám xúc sinh đời thứ hai vũ đục ngược đãi tử vong mà lại thụ hại các nữ hải cơ hồ đều là sinh viên, cũng đều là trong trường học tướng mạo xuất chúng giáo Hoa, nổi tiếng rất cao. Mà sinh viên quần thể lại là tin tức thu hoạch mẫn cảm nhất một nông người, video một khi chuyển ra, lần này một chút liền kéo phát nổ toàn bộ giang hoa từng cái sân trường đại học. Vô luận internet bên trên, hay là họ phờ lỉnh, quần tình xúc động, hoán niệm chủ thiên. Một ngày này, đường Xuân Phúc số 212 sở sự vụ bên trong, mà quần ngắn hoa linh đem một đôi cặp đùi đẹp khoác lên trên mặt bàn, chính nhàn nhã soát lấy video. Có thể quét lấy suốt lấy, khi nàng liên tục soát đến mấy đầu rõ ràng mang tiết tấu video lúc, biểu lộ đột nhiên liền nghiêm túc lên, xảy ra đại sự mà a. Một bên, Quý Vân đang luyện tập vết bự, không rõ ràng cho lắm hỏi một câu, thế nào? Hoa Linh đưa di động màn hình lật lên, nói ra, có người tại internet bên trên mang tiết tấu, nói mấy cái người hiểm nghi phạm tội bị cha mẹ của bọn hắn đưa ra nước ngoài, chạy hắn. Quý Vân nghe chút, lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, chạy trốn. Nhưng hắn cũng rất kỳ quái xảy ra lớn như vậy sự tình ai còn dám bao che để mấy tên kia chạy trốn? Hoa Linh so bất luận kẻ nào đều rõ ràng phía Quan Phương điều tra chương trình nói phía Quan Phương bên kia không có ra thông cáo xem ra là thật không có bắt được người vốn cho rằng video tuôn ra đến mấy cái tội phạm bị đem ra công lý chuyện này liền đi qua nhưng mà không nghĩ tới vậy mà náo loạn một màn này mà lại trọng yếu nhất chính là cái kia trọng yếu nhất người bị tình nghi một trong Mã Thiên Hạo là Quý Vân tự tay giết chết Quý Vân cùng Hoa Linh liếc nhau bọn hắn đột nhiên ý thức được ngày đó Mã Thiên Hạo thi thể khả năng không phải cái gì ngẫu nhiên sự kiện linh dị mà là có người đã sớm trong bóng tối bảy một cái kinh thiên đại cục. Chương 100, Thiết huyết kỳ Lân Hàn thành chương 100, Thiết huyết kỳ Lân Hàn thành Hoa Linh tỷ, ngươi nói là Mã Thiên Hạo thi thể biến mất là có người cố ý. Đúng. Hiện tại thi thể tìm không thấy, phía quan phương chỉ có thể thông cáo mất tích, nhưng dưới mắt dân chúng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tung chi hiện tại trên mạng xuất hiện mấy cái người hiểm nghi đã bị bọn hắn phụ mưu an bài lần trốn xuất ngoại tin tức. Rõ ràng chính là chắc chắn phía quan phương tìm không thấy thi thể, cố ý mang tiêu đấu. Trên ghế salon, Quý Vân ngồi ở bên người Hoa Linh, nhìn xem trên điện thoại di động tin tức cũng ý thức được sự tình trở nên phức tạp, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không phải vậy vụ án này tuyệt đối kết không được. nhưng thi thể biến mất chính là tử cung. quý vân không rõ lắm phía quan phương phá án quá trình, hỏi vậy có thể hay không chế tạo một bộ thi thể trước tiên đem bản án kết? không có khả năng. hoa linh ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng, nàng là nhân sĩ chuyên nghiệp, thấy được rất nhiều người bình thường không thấy được tình huống, còn nói ra phương pháp này lỗ thủng, ta dám nói thế với phải là phía quan phương dám tìm người giả trang nói là bắt lấy người hiểm nghi. một giây sau liền có người hiểm nghi đi ra thò đầu ra để phía quan vương công tín lực trực tiếp bị truy bạo. Đến lúc đó, phía quan vương bất luận cái gì thông cáo đều không có người sẽ tin tưởng. Quý vân mặc dù cảm thấy mã thiên hạ mấy cái kia phú nhị đại là đáng chết, mà lại loại tin tức này để đại chúng biết, cũng hả giận. Nhưng hắn cũng nhìn ra chuyện này phía sau có chuyện ẩn ở bên trong. Hoa linh một câu nói toạc ra chân tướng, sự tình lần này không có đơn giản như vậy. Phía sau màn này đẩy tay cũng không phải thật muốn cho lần này vụ án chủ trì công đạo, mà là nhằm vào lấy phía quan vương công tín lực đi. Ngươi nhìn những bình luận này, có rất nhiều ngoại cảnh thế lực ai đi còn có một số rõ ràng là nghề nghiệp thủy quân tư mật tài khoản tất cả thiết đấu đều là muốn kích thích kêu ca quý vân nhìn kỹ một chút những cái kia bình luận xác thực như vậy mang thiết tấu thoại thuận rất cao minh thấy trong lòng mình đều ồn lửa cháy tràn đầy đều là muốn đi theo cùng một chỗ công kích lệ khí dân chúng bị kích động lên lửa giận nhưng dần dần trên internet thanh âm không còn chỉ là muốn chân tướng sự tình mà là bị một chút có mục đích riêng ra hỏa kích động dẫn đạo đi chất vấn cục cảnh sát bên kia tín nhiệm một khi sụp đổ sẽ rất khó xây lại đứng lên Dân chúng cho tới bây giờ đều là mạnh nhất đao đoàn kết có thể giết địch, cũng có thể đâm chính mình một đao. Hoa Linh nghề nghiệp nhạy cảm để nàng nhìn thấy cái kia thiên ti vạn lũ bởi vì, tất nhiên sẽ tạo thành ngất quả. Nói ra, đây là có người tại kích động dân ý, muốn động giao động quốc gia khí vận. Nếu có người mượn đoán niệm này nuôi quỷ, sợ là trong thời gian ngắn liền có thể nuôi ra một đầu thiên thai cấp quỷ vật. Người tâm tình tiêu cực vốn là quỷ thần sinh sôi thổ nưỡng. Tại anh Hoa quốc loại kia tiểu quốc, vẹn vẹn một chút khủng bố cổ sự, liền nuôi thành giống như là cụ chỉ xạ kệ ổn nạ xạ đạ cổ hạ xạ cụ xạ những cái kia khủng bố truyền thuyết đô thị nếu thật là tại Đông Đại lấy chân thực sự kiện kích thích mấy trăm triệu nhân dân đoán hình thành quỷ chỉ sợ khó có thể tưởng tượng Hoa Linh trong đầu suy nghĩ nhất chuyện kinh nghiệm để nàng một chút liền phải có kết luận xem ra sự kiện lần này cùng trước đó truyền bá truyền thuyết đô thị người dần dây chỉ sợ là một nhóm người Quý Vân nghe cũng tao mày hắn hy vọng chân tướng tra ra manh mối có thể nghe Hoa Linh phân tích hắn cũng ý thức được sự tình đã hơi không khống chế được thật muốn nuôi thành thiên thai quỷ vật sợ rằng sẽ chết rất nhiều rất nhiều người vô tội nhưng đây là Dương Như. hiện tại tin tức đã rộng khắp truyền bá ra ngoài cho dù là biết có người đang cố ý kích động cũng không cách nào giải quyết. Bởi vì Mã Thiên Hạo những ngôn trướng kia lời thứ hai làm cho người giận xôi tội ác là sự thật. Không xử bắn những kẻ cặn bã kia, chuyện này tuyệt đối không được. Nhưng hiện tại xem ra, truyền bá video người cũng không nguyện ý vụ án này được giải quyết. Nhưng mà này còn chỉ là trong video tuôn ra đến, tất nhiên còn có rất nhiều trong video không có người bị hại. Quý Vân cùng Hoa Linh lại soát một chút, phát hiện rất nhiều năm xưa bản án cũng bị lật ra tới. T tiêu ca giống như là khí cầu, còn đang không ngừng mà thổi, đã có thể nghĩ đến các loại bạo tạc này đó, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Cùng lúc đó. Cục thành phố trong phòng họp, phía quan phương cùng cục dị điều cao tầng tề tụ một đường, ngay tại nghiên cứu và thảo luận lần này vụ án. Nhìn trên bờ vai huy hiệu cảnh sát, giang hoa cao nhất mấy cái kia lãnh đạo đều ngồi ở chỗ này. Hội nghị đã kéo dài mấy giờ, trên bàn cái gạt tàn thuốc đã sớm chất đầy tàn thuốc. Từng cái mặt đen lên, trong lúc biểu lộ không nhìn thấy một tia phá án hy vọng, người hiểm nghi còn không có bắt được sao? Không có. Liên hệ trong video bảy cái người hiểm nghi ra thuộc, vài bên cạnh đều nói, trước mấy ngày còn của bọn họ liền rời đi trong nhà mất tích, chúng ta cũng phái người đang khắp nơi tìm, bây giờ còn không có tìm tới truy lùng thông tin, bên trong một cái người hiểm nghi nhưng biểu hiện tại ngoại cảnh có khả năng thật lần trốn, đáng chết. Đám hôn đản kia hiện tại còn muốn lấy bao che bọn hắn hôn chứng nhi từ sao? Bản án hoàn toàn không có tiến triển, cho dù là bọn này, những người lãnh đạo cũng sức đầu mẻ chán. Hiện tại hiện tại cái kia Tôn Miêu Miêu gia thuộc, còn có một đám người bị hại gia thuộc, đều đốt giấy để tăng tại cục cảnh sát bên ngoài đốt giấy nổ pháo. Lấy bản án tiến triển, trên internet nhắn lại đã bay lở trời. Nhưng phía quan phương kỳ thật cũng khó khăn vô cùng, lần này nhân viên có liên quan vụ án gia thuộc đều là có quyền thế sĩ nghiêm gia có thể nói là giang hòa kinh tế nửa bầu trời. Không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bọn hắn có bao che hành vi theo chương trình căn bản không làm gì được. chúng chi đều là xã trên hội tầng nhân vật, lẫn nhau cũng ít nhiều đều biết. Hỏi tình huống, có lẽ ra thuộc là có một ít bao che hành vi, nhưng càng nhiều chứng cứ cho thấy là có người sớm liền đem người hiểm nghi rời đi. Ở đây đều là kinh nghiệm phong phú phá án nhân viên, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, sự kiện lần này phức tạp. Có thể hay không trước tiên đem người bên ngoài xua tán đi nhương đất phương tông tộc cùng khu phố bên kia nghĩ biện pháp khuyên một chút, chí ít để bọn hắn đừng tụ tập tại cục cảnh sát bên ngoài, tạo thành hư hỏng như vậy xã hội ảnh hưởng. người muốn xua tan rất đơn giản, phái người đến liền có thể. nhưng vô cục, lời nói thật cho các ngươi nói, cái kia tôn miêu miêu ra thuộc trên thân liên lụy phi thường khủng bố gán niệm, hiện tại ai dám đụng, ai liền phải không may. chuyện này phía sau có thuật đạo đỉnh cấp cao thủ tại bộ cục, mà lại căn cứ hiện tại tình báo biểu hiện, chúng ta cơ bản xác định có người đang mượn dùng đoán khí này nuôi quỷ, có ý tứ gì? lệ bỉ đã đã có thành tiệu, chí ít đã đạt đến cấp phá ai đụng kẻ nào chết có thể hay không đánh tan, bỏ ra một chút hy sinh, đánh tan quỷ kia hay là có biện pháp, nhưng vấn đề là, không ai có thể tiếp nhận cái này khủng bố đoán niệm phạt vệ. Hiện tại toán niệm đầu nguồn tập trung ở tôn miêu miêu vài mấy cái người bị hại trên thân, còn tốt giám sát, dân chúng đoán niệm cũng hiểu, một khi bị đánh tan liền sẽ hình thành vô số lệ quỷ, đến lúc đó không chỉ có toàn bộ giang hoa, thậm chí cả nước đều sẽ hình thành vô số đô thị khủng bố truyền thuyết tất nhiên sẽ tạo thành to lớn quần thể tính thương vong. cho nên vẫn là nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới người nghi đem niệm hóa giải. chuyện này không phải đơn thuần trị an vụ án. Cục dị điều nhân sĩ chuyên nghiệp mới mở miệng, lại không ai dám lên tiếng. Ai đụng ai liền đoán nghiệp quân thân, không ai dám hạ mệnh lệnh cô chủ. Tốt cục, nếu không, ra tay trước cái thông cáo, nói bắt được bộ phận người hiểu nghi. Không có đơn giản như vậy. Lần này phía sau màn quấy độc thủy nhân, bày một cái rất lớn cục. Đây là đào một cái hố, liền đợi đến chúng ta nhảy đâu. Ta dám khẳng định, chúng ta chân trước nói đem bắt được người, chân sau những người kia liền có biện pháp chứng minh chúng ta đang nói láo. Chúng ta bây giờ thông cáo thả rằng phát, cũng nhất định phải chuẩn xác. Chương 100, chương 100 hiện tại duy nhất xác định chính là người hiểm nghi một trong mã thiên hạo đã chết nhưng thi thể biến mất hiện tại xem ra là người phía sau màn đã sớm nghĩ đến hiện tại chu cục, giết người hung thủ đâu khống chế lại không có chuyện này có chút phức tạp không tiện ở chỗ này nhiều lời nhưng ta chỉ có thể nói mã thiên hạo bản án chúng ta xử trí hết thể hợp pháp hợp ý mà lại người kia cũng tại giang hoa tùy thời đều có thể tới bất quá không có ý nghĩa hắn biết đến sự tình đã đều tại trong hồ sơ đám người thảo luận qua đến thảo luận qua đi hay là lâm vào tử cục muốn giải quyết vấn đề thì thật rất đơn giản, chính là tìm tới người hiềm nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác người chạy, một cái cũng không tìm tới. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên trong hành lang truyền đến sắt tạo đồng dạng trầm ổn tiếng bước chân. Đúng một tiếng, cửa phòng học bị bạo lực đẩy ra. Đây là cục thành phố lãnh đạo cao cấp tầng hội nghị, không có thông tri, căn bản không có khả năng có người tìm đến. Hung chi còn như thế thô bạo vô lễ địa thôi cửa đánh gãy. Một đám những người lãnh đạo vừa định nổi giận, nhìn xem đến cùng là ai không có quy củ như vậy. Nhưng mà nhìn xem tiến đến cái kia trung niên nhân khôi ngô trên thân bừng bừng giống như thực chất sát khí, trong mắt mọi người chấn kinh sau khi lại cùng nhau im lặng. Người tới đầu đinh như là thép mượn đứng thẳng, mặc một đôi ống dài ủng chiến, màu xanh lá cây đập y phục tác chiến ống tay áo vén lên thật cao, trong cánh tay phải bên cạnh chễm cứ dài nửa cánh tay hình con zết vết sẹo. Việt Thái Dương có chút nâng lên, người trong nghề xem xét đây chính là một cái đỉnh cấp cao thủ. Hắn trong mắt hai đạo lạnh lẽo ánh mắt như ra khỏi bỏ dao gam quân đội, nhìn xem đám người tê cả da đầu. Chỉ có cục dị điều phùng cục trưởng nhận ra người tới, phút chốc liền đứng dậy, hô một tiếng, Hà Nội trưởng Rõ ràng chỉ là một cái đội trưởng lại làm cho Giang Hoa cục dị điều cục trưởng lộ ra sắc mặt đại kinh. Đầu đinh Nam cùng Chu cục đối mặt gật gật đầu, trực tiếp mở miệng tự giới thiệu mình, đang ngồi khả năng trừ Chu cục, không ai nhận biết ta. Bất quá không quan hệ, hôm nay còn biết, ta gọi Hàn Thành. Dị điều tổng cục đặc biệt tiểu tổ người phụ trách. Đây là ta giấy chứng nhận cùng điều lệ. Nói, phô bày một chút giấy chứng nhận, đồng thời đem một cái da châu cặp văn kiện đập vào trên mặt bàn. Hắn quét mắt phòng họp một hai chục người, ngữ khí không tình cảm chút nào nói, từ hôm nay trở đi, vụ án này do ta tiếp nhận. Từ giờ trở đi, các người nghe ta điều lệnh. một đám lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, bọn hắn minh bạch đây là cấp trên trực tiếp phái người xuống, bọn hắn cũng thừa nhận vụ án không có tiến triển, còn náo động lên động tĩnh lớn như vậy, xác thực có mất trước. thế nhưng là, nào có đặc phái tiểu tổ sẽ như vậy một chút nhân tình đều không nói, trực tiếp đoạt quyền. phải biết loại này không hàng phá án tổ, muốn pha án, hay là phải dựa vào bọn hắn địa phương cơ sở đơn vị. gia hỏa này cường ngạnh như vậy có ý tứ gì? chỉ có giang hoa cục dị điều cục trưởng chu vi dân biết người đến là ai, trong lòng đã chấn kinh phải nói không ra nói tới, làm sao lại kinh động kỳ lân tổ? tới hay là bị này? không sai trước mắt vị này hoàn thành chính là cục dị điều sức chiến đấu cao nhất 12 kỳ lần tổ đội 6 đội trưởng thiết huyết kỳ lần hoàn thành loại cấp độ này chiến lược đến cũng liền mang ý nghĩa sự tình thăng lên đến cao nhất nguy hiểm đẳng cấp nhưng cùng lúc chu vi dân cũng thở dài một hơi mặc dù mình sau đó tất nhiên tránh không được thất trách xử lý có thể vị này tới sự tình cũng tất nhiên có thể giải quyết mọi người tại đây nghe chút là dị điều tổng cục người tới lại xem xét giang hoa phân cục cục trưởng chu vi dân thái độ đã minh bạch cái gì thân phận của người đến chỉ sợ to đến kinh người hoàn thành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dông dài Trực tiếp mở miệng hạ đạt chỉ lệnh, hiện tại lập tức phong tỏa nhân viên có liên quan vụ án tam tộc trực hệ ra thuộc tất cả mọi người giấy chứng nhận, cấm chỉ hết hệ chạy con đường. Đem bảy cái người hiểm nghi huyết thân phụ mẫu lập tức gáp tại trong cụm. Nó tam tộc trực hệ huyết thân, giám thị ở lại. Vô luận ai muốn có chạy dấu hiệu, lập tức bắt. Mới mở miệng này, đem ở đây tất cả mọi người kinh sợ. Bắt nhân viên có liên quan vụ án coi như xong, bắt bọn hắn trực hệ ra thuộc tính là gì? Bọn hắn mặc dù là chấp pháp đơn vị, nhưng không có vi phạm, trên pháp luật có thể không cho phép làm như vậy. Không chờ bọn hắn nghi hoặc, Hàn Thành hừ lạnh một tiếng không che giấu chút nào phản bác kiến nghị kiện tiến độ bất mãn không cần cân nhắc đi bắt người hiểm nghi các ngươi là tuyệt đối bắt không được nói hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút chuyện này liền làm phiền tôn cục tự mình dẫn đội trong vòng nửa canh giờ ta muốn nhìn thấy ta muốn người tại trong cục xương hô bên trên mặc dù khá lịch sự có thể chỉ lệnh này đi để cho người ta làm khó trong phòng họp cả đám người nhìn ta ta nhìn người đều có chút không nắm chắc được chủ ý phải chăng nên làm như thế lúc này một cái phân cục lãnh đạo rốt cục nhịn không được mở miệng nghi ngờ nói thế nhưng là hà nội trưởng cái này không hợp quy a những cái tiêm người hiểm nghi ra thuộc không có tuân phản phần luật chúng ta dựa vào cái gì giam giữ bọn hắn cũng chi bọn hắn đều là bản thị đầu dông người phụ trách thí nghiệm cái này muốn tùy tiện bắt người, sợ rằng sẽ tạo thành thật không tốt xã hội ảnh hưởng hàn thành hoàn toàn không cho bọn này tư lịch so với chính mình ra chức vị cao hơn chính mình lãnh đạo mặt mũi lạnh lùng nói thử xã hội ảnh hưởng các ngươi có phải hay không coi là ở chỗ này ngồi liền không nhìn thấy bên ngoài phát sinh cái gì rồi nếu như các ngươi có thể giải quyết vấn đề ta cũng sẽ không tới Hắn biết do địa phương tài thiệt cùng quyền lực cảnh lá đan chen khó gỡ quan hệ, lạnh nhạt một tiếng, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, mọi chuyện hậu quả do ta phụ trách. Ngay thẳng như vậy chào phúng, tất cả mọi người biểu lộ cũng khó khăn che đậy xấu hổ. Lại có một người mở miệng còn muốn nói điều gì, thế nhưng là lại như thế nào, chúng ta cũng không thể tùy tiện bắt người a. Hàn Thanh nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, tựa hồ lại không suy nghĩ nhiều nói nhảm, nói ra Dương trưởng hữu Dương cục phó đúng không? Ta trước khi đến liền nghe nói ngươi cùng nổi danh tập đoàn La tổng quan hệ rất tốt a ngươi cũng không cần tham dự nhiệm vụ lùng bắt, đi sát bách phòng thẩm vấn chờ lấy ta sẽ an bài người cùng ngươi tâm sự tình tiết vụ án. nói, trước đó cùng Hàn Thành cùng một chỗ tiến đến hai cái Âu Phục Nam, Tả Hưu đem người giam ở đống trường, trực tiếp tại phòng họ bắt người, cái này cường ngạnh thái độ chấn kinh tất cả mọi người. Hàn Thành quét mắt đám người một chút, còn nói thêm, ta có thể rất nơi phụ trách nói cho chư vị, chuyện lần này liên lụy lớn, xử lý không tốt, không phải rơi mấy quả đầu, nổ mấy bộ quần áo liền có thể giải quyết. đến lúc đó Giang Hoa Linh dị bộc phát, chết chính là ngàn ngàn vạn bạn người. nếu ta tới, chính là muốn giải quyết vấn đề, chết nhiều một cái bình thường dân chúng. Ta cùng chưa bị liền nhiều một phần chịu tội. Ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu ai dám lá mặt lá trái, đang điều tra bên trong già chỗ sơ suất, đến lúc đó đừng trách ta hẳn mỗi người không để ý thể diện, tất truy cứu tới cùng. Lời này nói năng có khí phách, cái kia vô số lần tử vong lịch luyện đi ra sát khí không che giấu chút nào, để một ít người trộn dạ người sớm đã mồ hôi lạnh tập bóng. Nói, hắn thành quay đầu liền rời đi phòng họp, tiếng nói còn về ngăn tại trong phòng họp, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ta vừa xuống phi cơ, hiện tại mau mau đến xem hiện trường. Chu cục, còn lại liền giao cho ngươi. Ngươi đi. Cố kia để cho người ta hô hấp đều ngưng trệ áp lực quanh quần phòng họp, thật lâu đều không có biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngồi ở vị trí cao nhiều năm, cho tới bây giờ không ai cho bọn hắn mang đến như vậy áp lực. "Chu cục, cái này, Chư vị, làm theo đi." Chỉ có Chu Vi dân biết, vị kia hàn đội trưởng tại cục dị điều thanh danh. Trăm phần trăm nhiệm vụ hoàn thành xuất giới, đó là máu và lửa cường ngạnh cổ tay. Gia hoàn này là sát thần một dạng tồn tại. Chương 101, đánh hai cái tắt chương 101, đánh hai cái tắt 6 giờ tối. Hoa Linh cùng Bí Vân nhìn một chút buổi trưa tin tức, bỏ qua nấu cơm thời gian hai người liền đi tới lầu dưới tiệm cơm ăn cơm. Dựa vào khu phố trong phòng trung, nồi đun nước hơi khói quẩn cuộn bốc hơi. Chỉ là hai người lại điểm một bản lớn thịt dê. Lão bản cũng mừng đến cái này khách hàng. Trong khoảng thời gian này quỷ môn quan cũng cuối cùng đem quỷ mẫu âm linh lực tiêu xong. Quý vân kiệu chuyển vô lậu kim cương đã lập yên đột phá tứ trọng, sức ăn cũng tăng nhiều. Bất quá muốn đột phá ngũ trọng sẽ rất khó. Dựa vào chính mình tu hành mà nói, xem chừng đại khái muốn vài chục năm, cho dù dựa vào quỷ môn quan, khả năng phải cần hai đầu vô sinh quỷ mẫu như thế âm linh lực dư thừa quỷ. Quý vân cũng cảm khái môn bí pháp này sát thực càng đến hậu kỳ, thật sự là càng khó có tiến triển. Cũng may thỏa mãn, tứ trọng kim cương công cường độ nội thân đã so trước đó mạnh ba bốn thành. Hoa linh kẹp lấy từng bàn thịt hướng trong nồi dưới, quý vân liền lớn đuôi lớn đuôi kẹp lấy ăn. Đây cũng là hai tỷ đệ ấm áp thường ngày. Nhưng mà ăn ăn, hoa linh đột nhiên dư quang liếc qua ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói một câu: chúng ta bị người để mắt tới. Một hồi có thể sẽ có phiền phức. A, quý vân thần sắc sở, xoay mặt lập tức liền nghiêm túc mấy ngày nay đi theo tỷ tỷ vị này chuyên nghiệp đặc công cũng học được rất nhiều phản chính sát chi thức hắn biết hoa linh lựa chọn túi này phòng cũng là bởi vì tầm mắt tốt cơ hồ có thể nhìn thấy tất cả ra vào nhà hàng người hắn còn tưởng rằng là trước đó loại kia động một chút lại diệt khẩu phiền phức có thể xoay mặt xem xét hoa linh ngay cả đuốt đều không có buông xuống bí vân ám xúc chân khí cũng đè xuống hỏi một câu chuyện gì xảy ra hoa linh ngữ khí lười biếng nói ra lúc chiều chiếc kia xe con màu đen ngay tại sở sự vụ đối diện dừng bên trong hai người vẫn đang ngó chừng con đường này trước đó còn tưởng rằng là sâu người khác tới Dù sao không phải ngành nào nhân sĩ, ngữ khí của nàng không chút nào che giấu vết bỏ, như thế sức sẹo theo dõi khẳng định không phải vì mình mà đến. Nàng lại bổ sung một câu, hiện tại xem ra hẳn là sông ngươi cùng lão cha tới thám tử tư. Thám tử tư, quý vân nếu mày, xin mời thám tử tư là kẻ có tiền cách chơi, nghĩ tới nghĩ lui đắc tội kẻ có tiền chỉ có một cái, liền phán đoán người mạng ra. Hoa linh đôi mi thanh tú hơi nhũ, ừm, xác suất lớn là. Quý vân ngẫm lại cũng nói, cũng đúng. Hiện tại trên mạng lưu truyền ra đi video kia, rất có thể chính là hắn phong chế ra đi một phần kia náo ra động tĩnh lớn như vậy, người mã ra không hận chết hắn mới là lạ. Huống chi nhi tử chết rồi, cái kia cờ tờ bờ manh mối cũng đều chỉ hướng chính mình, tìm tới cửa cũng không kỳ quái. Bất quá cho dù là biết có người theo dõi, cũng nửa điểm không bái rời hai người ăn cơm hào hứng. Từ trước đó giết chết mã thiên hạo một khắc kia trở đi, quý vân tựa hồ liền đối với loại người bình thường này ở giữa lục đục với nhau, hoàn toàn mất hết hào hứng. Hoa linh càng là nửa điểm không có cảm thấy có ảnh hưởng gì. Không đợi bao lâu, tiền thức quả nhiên tới. Đối phương tựa hồ căn bản không quan tâm bại lộ thân phận một cỗ treo con báo hào biển số xe rồn rồn sợ ngừng phách lối tại đường phố đối diện. Hoa Linh dư quang thấm nhìn, nhìn xem một đám kia Âu phục bảo tiêu chen chúc phúc hậu phụ nữ, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, tới. Quý Vân nhận ra, quả nhiên là trước đó Mã Gia biệt thự thấy qua nữ nhân mèo kia. Hai người chỉ lướt qua, liền không có hào hứng, vẫn như cũ giống như là không có chuyện người một dạng tiếp tục ăn cơm. Đóng mắt, cửa phòng bị một cước đá văng, mặt màu đen của ngắn nữ nhân mèo hầm hầm đi vào. Một thanh tiền đập vào sau lưng mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định muốn hỏi tình huống lao bạn trên thân. Nhìn xem Quý Vân, nữ nhân mèo chạy thẳng tới, đối mặt quá lớn. Tiểu tử tuổi, mau nói, người đem ta Hạo Nhi lấy tới đi nơi nào? Nước bọt đều phun đến trong nồi lẩu, cơm này là ăn không thành. Quý Vân bị hỏng hào hứng, ngẩng đầu nhìn một chút, biết rõ còn cố hỏi, bác gái, ngươi là ai à? Chúng ta quen biết sao? Ngươi, nữ nhân béo bị một tiếng này bác gái đều sưng sờ, ngày thường cái nào không gọi hắn Trương Tỷ Trung tổng, nhưng giờ phút này nàng quan tâm hơn chính là mình nhi tử, trong mắt cưỡng chế âm tàn lửa giận, ngươi đừng giả bụng nốc. Đêm hôm đó, tại tinh thần cờ thập bờ, người đem con ta lừa gạt đến hẻm sau, hắn mất tích. Tiểu tử tốt nhất thành thật khai báo nếu như ngươi đòi tiền, muốn bao nhiêu đều có thể đảm luận. Bởi vì Mã Thiên Hạo bản án liên quan mật, cho dù là vận dụng quan hệ, Mã Gia cũng đành phải đến trước đó cờ tờ vờ xảy ra chuyện lúc trước đoạn video. Nữ nhân béo này đến nay đều chỉ tưởng rằng đồng dạng hình sự vụ án. dù sao tại vòng phú hạo, bắt cóc kỳ thật đã sớm nhìn lắm thành quen. Liên video kia đến xem, rõ ràng là con trai mình bị tiên nhân khiêu bắt cóc. Nha! Quý Vân biết rõ còn cố hỏi, ngươi nói chính là cái kia cho nữ hải tử hạ dừa sinh sao? đó là ngươi nhi tử. ngươi, nữ nhân béo bị tức một hơi lên không nổi cái kia ánh mắt phạm phất đều muốn ăn người rồi đồng dạng, ngươi là cái thá gì? có tư cách cùng ta nói ta trương mỹ lan nhi tử? ha ha, quý vân cười lạnh một tiếng, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nhi tử không thấy liền báo quan. bác gái ngươi tìm ta làm gì? dứt bỏ quyền thế không nói, cái này cùng chợ bán thức ăn chửi đồng bác gái cũng không có gì khác biệt. ngươi, ngươi, nữ nhân béo bị cái này một niệm ai, kém chút không có ngất đi. nếu là gọi điện thoại hữu dụng, nàng đã sớm tìm tới người. cũng là bởi vì lâu như vậy đều không có tin tức, nàng mới nghĩ đến chính mình đi điều tra. Trước kia đều là một chiếc điện thoại liền giải quyết vấn đề, lần thứ nhất, nàng cảm thấy mình quan hệ vô dụng, nghĩ tới nghĩ lui trong tay không có gì bài, chỉ có thể vô năng cùn nộ, ngươi có tin ta hay không một chiếc điện thoại, ta để cho ngươi học đều lên không thành. Nàng trước khi đến đã sớm điều tra qua Quý Vân bối cảnh, gia đình bình thường, ra hoa đại học sinh viên đại học năm nhất. Đối với học sinh tới nói, vị trường học khai trừ, thật sự là chuyện tiên đại. Quý Vân nghe lại một mặt không quan trọng, "Ta tin, ta còn tin ngươi một khối đồng hồ, có thể làm cho ta ngồi xổm 20 năm. Sự tình lần trước còn không có tính đâu, ba đương này lại còn dám đến" giờ khắc này, quý vân phảng phất càng ngày càng cảm nhận được loại kia địch nhân không quen nhìn ngươi, lại làm không xong ngươi thoải mái cảm giác. hắn nhìn trước mắt cái kia khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên cảm thấy một mũi ác khí đi ra, nhưng còn chưa đủ. quý vân lại nói, bác gái, nước bọt ngươi phun tà trong nồi lẩu. một hồi xin đem sổ sách kết. một bên hoa linh liền yên lặng nhìn xem, cũng cảm thấy thú vị. đệ đệ của mình, chung quy là muốn mở mang kiến thức một chút những này tiền kỳ bách quái người, mới có thể trưởng thành. ngươi, ngươi, tiểu hữu đàn, ngươi muốn chết. rốt cục nữ nhân béo kia nhịn không được quá ngang ngược nàng, một bàn tay liền vào tới. Quý Vân có chút nhấc lông mày, thiện tay liền kìm ở nàng cổ tay. Không chút nào chú ý cái gì nữa phú hào mặt mũi, trở tay chính là một bàn tay, đung một tiếng đánh vào cái kia tràn đầy axit hì lù rổ nịp trên khuôn mặt. Nữ nhân béo trợn cảm thấy trên mặt đau rát, đồng thời cũng bị phiến phủ. Sừng sốt một cái chớp mắt, nàng trừng lớn hai mắt, nhục nhã cực kỳ mà nhìn xem Quý Vân, cả lâm mà nói, ngươi, ngươi dám đánh ta? Quý Vân không có đáp lại, trở tay lại một cái tác, ánh mắt kia phảng phất nói, nếu không thử lại lần nữa, nhìn ta còn không bất ngươi. Nữ nhân béo đâu chịu nổi bị khuất này. Nàng hướng về phía cửa ra vào đồng dạng tại mộng bức người trung gian tiêu quát lớn nói, các ngươi làm mù loa sao? Đánh cho ta chết tiểu hôn trứng này. Đỏ mắt, bảo tiêu xuống tới. Lại đỏ mắt, trong phòng trung liền nằm mấy cái thốn khổ kêu rên người. Nữ nhân béo đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt một màn, thật bị sợ choáng váng. Quyền thế hù dọa không nổi, đánh lại đánh không lại, nàng đời này cho tới bây giờ không có như thế bị khuất qua. Trung pin là một người bình thường, huống chi hay là nơi công cộng, ý văn không có hạ từ thủ. Nhưng nữ nhân béo lại không từ bỏ ý đồ ý tứ, lúc này mới nhớ tới cái gì? Nội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, lập tức liền khóc tang đi ra, lao chuẩn ta tại các ngươi khu quản hạt bị người đánh, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, vừa gọi điện thoại, ba chiếc xe cảnh sát liền đứng tại cái kia rồn rợn trước sau, một chút liền xông tới mười cái phía quan phương nhân viên, quý vân còn tưởng rằng đây là vị này trương phu nhân mang tới, có thể xem xét những người kia cấp bậc lại cao đoan người, căn bản không phải xử lý trị an sự kiện cơ sở nhân viên. đám người kia đi tới, nhìn thấy trương mỹ lan phảng phất lối lòng một ngụm đại khí. Dẫn đầu bị tiêu mày rậm trung niên nhân trực tiếp liền nói, "Chư phu nhân, xin theo chúng ta đi một chuyến." Trương Mỹ Lan một mặt tức giận, chỉ vào Quý Vân nói, "Ta bị người đánh, các ngươi không bắt hắn, bắt ta. Xin phối hợp chúng ta làm việc." Trung niên nhân không nhiều lời, không để ý trương Mỹ Lan giấy giụa, trực tiếp để cho người ta đem người mang theo ra ngoài. Xoay mặt người kia nhìn một chút trên đất bảo tiêu, lông mày cũng nhíu một cái. Quý Vân biết chương trình, trực tiếp lộ ra chính mình vừa làm tốt 42635 sở nghiên cứu giấy chứng nhận. Đối phương tao mày nhìn một chút, sau đó đưa cho bên người mặc tây phục y phục hàng ngày người Người kia là cục gì điều người? Hắn một chút liền nhận ra giấy chứng nhận này là chuyện gì xảy ra nhi, đi check một chút giấy chứng nhận hảo. cùng quý vân gật gật đầu ra hiệu, xoay mặt liền nói, đem mấy cái này người gây chuyện mang về trong cục Xoay mặt người liền đi, thuận tiện còn đem mấy cái bảo tiêu cùng một chỗ áp lấy mang đi. Trống rông trong phòng chung, chỉ còn lại có hai người. Quý vân xem xét cũng cảm thấy có chút khó tin, giấy chứng nhận này tốt như vậy dùng, còn tưởng rằng phải tốn nhiều miệng lưỡi. Xoay mặt, hắn lại nhìn một chút một bên không nói trả lại Hoa Linh, vừa nghi nghi ngờ nói, Hoa Linh tỷ, chuyện gì xảy ra? Vũ nhân kia làm sao bị bắt? Vốn cho là mình sẽ có chút phiền vấy nhỏ, không nghĩ tới phiền phức lại là vị kia giàu phu nhân. Hoa Linh trên mặt cũng hiện lên suy tư, trầm ngâm một lát, nói ra mấu chốt, mã gia tại Giang Hoa thuộc về đỉnh cấp hà môn, bản địa bộ môn cũng không dám động đến bọn hắn. Dáng bắt vị này Trương phu nhân, xem ra là cấp trên không hàn một vị rất cường thế chủ quản, đến phụ trách điều tra Giang Hoa gần nhất chuyện như vậy. Quý Vân nghe hay là không có quá rõ, a, bắt nàng làm gì? Hoa Linh cũng lông mày cau lại, không có quá muốn minh bạch, một bên suy nghĩ vừa nói, người hiềm nghi chưa bắt được ngược lại khống chế nhân viên có liên quan vụ án trực hệ, dám làm như vậy án, khẳng định là đạt được đặc biệt thụ. Nhìn như vậy tới, tình huống so với chúng ta nhìn thấy càng hóc bét. Quý Vân nghe giống như đã hiểu một chút, người nói là, cái kia đang làm theo ca nuôi quỷ ra hỏa, đem sự tình làm lớn kinh động phía trên. Đây cũng không phải là đơn thuần hình sự vụ án, mà là sự kiện linh dị. Ừm. Hoa Linh gật gật đầu. Nàng tựa hồ cũng không xác định, nhưng lại có nồng đậm hứng thú. Giống như là nghĩ tới điều gì, nàng hô, đi, ban đêm chúng ta nhảy disco đi. A. Quý Vân hoàn toàn không có hiểu rõ vì cái gì chủ đề vì cái gì đột nhiên nhảy chuyển lợi hại như vậy. Hoa Linh có ý riêng trả lời một câu, "Ta nếu là vị kia phía sau màn đợi tay, phát hiện có cường ngạnh như vậy người không hẳn tới, tất nhiên sẽ đột thủ. Không phải vậy lại mang xuống, sớm muộn sẽ bị bắt được sơ hở." Hoa Linh tính cách nói đúng là làm liền làm. 10 giờ tối, nàng đổi một thân gợi cảm quần ngắn, mặc chỉ đen, vẽ lên thích hợp sản đêm lụa trang, xinh đẹp đến không gì sánh được. Thuận tiện nàng còn giúp Quý Vân thu thập một thân không có nặng như vậy học sinh mùi vị nhãn hiệu áo. Hai người đánh xe, đi tới Bạch Ngọc Kinh mười điểm đối với người bình thường quá muộn, đối với sống về đêm tới nói vừa mới bắt đầu. Bạch Ngọc Kinh mười hai tòa nhà dưới đèn nghe ông lóe lên một mảnh thành thị sĩ bờ chói lọi cảnh đường phố. Trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy đẹp đẽ ăn mặc thanh niên nam nữ. Hoa Linh ôn quý vân cánh tay tại phố ba bên trên đi dạo lấy. Quý đệ đệ nhà ai quẩy rượu náo nhiệt một chút ta. Ta làm sao biết? Ta cũng chưa từng tới. Lần trước hay là Tam thúc dẫn ta tới từng trại. Các ngươi hiện tại sinh viên không đi ba. Người khác ta không biết chỉ ít ta chưa từng tới. Hoa Linh tỷ ngươi làm gì đột nhiên nghĩ đến nhảy để a bản án là muốn đi ra đi mới có thể tìm được đầu mối. Bạch Ngọc Kinh sẽ là Giang Hoa Linh dị buộc phát trung tâm một trong, Mã Thiên Hạo thi thể cũng là ở chỗ này biến mất. Tám thành nơi này có cái gì là thủ. Cho dù không phải uống chút rượu nhảy nhảy disco cũng tốt đó a vạn nhất đụng vào cái gì chuyện thú vị đâu. Nhiều khi vật khí cũng là tra án một bộ phận. Nha đúng rồi, lao cha ở đâu uống rượu? Trên lầu cờ tở vờ Hoa Linh tỷ, người muốn đi? Được rồi, đó là các lão đầu tự chơi, chúng ta chơi chính mình. Quý Vân cũng không hỏi nhiều. Hoa Linh mặc dù bị ngưng trước. Nhưng hắn biết, tỷ tỷ mình chứ ít sợ thu nhận bên kia trước vụ, còn có một cái khác che giấu tung tích. Không nói những cái khác, chỉ ít đối với nàng mà nói, món kia vật phong cấm điều tra còn không có kết thúc. Hai người cứ như vậy chẳng có mục đích đi dạo. Bạch Ngọc Kinh có vài tòa nhà đều chính là thương trường, có rạp chiếu phim. Ban đêm rất náo nhiệt. Đi tới đi tới, Quý Vân đột nhiên thấy được ven đường có rất nhiều dơ fan hâm mộ lệnh bài người đi đường từ thương trường đi tới. Nghe những người kia nói chuyện với nhau, tựa hồ là cái gì fan hâm mộ hội gặp mặt vừa kết thúc. Quý Vân liếc qua những nhân thủ kia bên trong lễ bài, vừa xem xét này, chính mình còn nhìn qua Đây là đang người trẻ tuổi bên trong rất hỏa một bộ thanh xuân kịch, thiếu niên còn xuất lại mùa hè. Nam chính ngược lại là không có tượng. nhưng nhớ kỹ nữ chính gọi Dư Hạ. Trước mắt có đại hỏa xu thế một cái đời mới diễn viên, rất xinh đẹp một cái màn ảnh thanh xuân thiếu nữ. Bất quá đối với người bình thường tới nói, nhìn minh tinh liền cùng người của hai thế giới một dạng. Quý Vân lướt qua, cũng không để ý chương 102, kéo quan tài mà đi, oan khí trùng tiền chương 102, kéo quan tài mà đi, oan khí trùng tiền ngay tại Quý Vân hai người tại quẹt rượu một con đường đi dạo thời điểm. Tinh thần cờ tờ bờ hẻm sau, Mấy cái người áo đen chính cầm một cái phảng phát 100 năm trước một cái kiểu cũ chân cao máy chụp ảnh, nhắm ngay lấy trên tường cái danh to kia. Đồ vật mang đến sao? Ừm. Đây là Mã Thiên Hạo gửi ở bệnh viện mau Cùng Lốn. Thời gian xác định không có. Giám sát biểu hiện từ cờ tờ bờ mấn phòng đi ra ngoài là 22:31 điểm, phía sau hẻm nhỏ giám sát tại 32 điểm bị phá hư chờ hai người kia lại xuất hiện tại góc đường giám sát bên trong, đã là 36 phút. Cơ bản có thể phán định, từ vong thời gian hẳn là tại 33,34 điểm thời điểm. Được, chuẩn bị đi chép. Cái này máy chụp ảnh nhìn xem là đồ cổ thế nhưng là cục dị điều tổng bộ thu nhận đặc thù thời gian loại cấp 2 tả vật máy chụp ảnh hoàn nguyên hung án thời gian địa điểm nhân vật đều xác định liền có thể trở lại như cũ hung án hiện trường bên trong một cái người áo đen đem huyết dịch ngã xuống máy này kiểu cũ máy chụp ảnh bên trên sau đó điều chỉnh thời gian theo kia sáng huỳnh quang đèn bành một tiếng lóe lên quan mang bọn hắn liền nhìn xem trên vách tường xuất hiện phảng phất đảo ngược thời gian hình ảnh rất tinh chuẩn trở lại như cũ tử vong hiện trường đó là một bộ khảm ở trên tường thi mặc màu trắng đồ bét đầu bị đánh ác theo lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư Bia sáng hình quang đèn lóe lên, trên tường giống như là phim đèn chiếu lấp lóe, xuất hiện khác biệt thời gian tiết điểm thi thể tấm hình. Rốt cục, tại tâm thứ 5 thời điểm, trên mặt tường xuất hiện một cái đen sắc vĩ ảnh. Tờ thứ 6 thời điểm, trên tường thi thể cùng huyết dịch liền hoàn toàn biến mất. Người áo đen nhìn một chút mấy tấm ảnh chụp, đã xác định cái gì, đem tấm hình chuyển cho khoa tình báo, chuẩn bị tìm người đi. 10 giờ rưỡi tối, số 88 quẻ rượu. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Sao động tiếng âm nhạc chấn động đến màng nhĩ đều đi theo đang nảy Ánh đèn lờ mờ dưới đều là theo nhịp thỏa thích lay động dáng người. Quý Vân còn là lần đầu tiên tới này, chúng có thể nhảy disco với rượu. Cái kia qua trường tiếng âm nhạc giống như là công kích tinh thần pháp thuật, luôn cảm giác chính mình linh hồn đều giống như muốn bị dung ra tới. Hoa Linh tự hồ rất thói quen loại nơi chỗ này, cho dù là đứng tại đài chắc trước chậm dao động giang múa, giơ tay nhấc chân cũng vũ mị bộc lộ. Nhìn ra được, nàng chơi rất vui vẻ. Hoa Linh nhìn ra Quý Vân không được tự nhiên, mặt rán tới lớn tiếng nói, có phải hay không cảm giác giống như là linh hồn đều muốn dung ra tới? Ha ha ha, lại uống chút rượu, thì càng rõ ràng. Khi thật nhảy disco chính là hưởng thụ loại này, linh hồn ngắn mũi rời đi thân thể, buông lòng thân thể quên phiền não cảm giác. Quay rượu thanh âm quá ồn ào, liền cần dán rất gần, cơ hồ là cắn lỗ tai mới có thể nghe rõ ràng đối phương nói cái gì. Nha. Mặc dù nói như thế, Quý Vân luôn cảm giác mình không hợp nhau, lại hỏi Hoa Linh tỷ, ngươi thường xuyên nhảy disco. Hoa Linh rất thân mật nằm ngoài bám vào hắn bên hai, đáp lại nói tại cảng đảo cuối tuần cùng các đồng nghiệp nhiều nhất tụ hội phương thức, chính là tìm vài rượu uống rượu chén. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu buông lòng tiết mục. Đến, đi theo nhịp. Quý Vân nghe giờ mình cũng đi theo dẫn đạo thử dung nhập. Hoa Linh bên hai cái khát thanh âm nước quãng, xem thật kỹ một chút một phía, nhiều như vậy đẹp mắt cô nương trẻ tuổi, có người có quỷ, có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ. Ngươi phải học được buông lỏng. Phải giống như là tắc kẻ hoa một dạng, tại một loại trong hoàn cảnh, liền muốn dung nhập một loại hoàn cảnh. Không phải vậy ngươi sẽ bị người một chút liền nhận ra. Đây là đặc công cơ bản tổ dưỡng, cái gì hoàn cảnh, tựa như người nào. Quý Vân là đã hiểu, Hoa Linh đang chơi, cũng là đang dạy hắn một ít gì đó. Thời khắc này Hoa Linh toàn thân trên dưới một chút nhìn không ra đặc công vết tích, liền hoàn toàn giống như là quán ăn đêm ngoại, giả, gợi cảm mà mị lực bắn ra một phía. nàng thật giống như là cả người đều đắm chìm mà hưởng thụ loại này khó được bông lòng trong trạng thái. dần dần, quý vân giống như cũng tìm được một chút cảm giác. bất quá hoa linh tỷ sắc thực quá chói mắt, xinh đẹp, dáng người lại tuyệt hảo, mặc lại chiều lại gợi cảm. cho dù là nhìn xem trên bàn này có quý vân khác phái này, đến bắt chuyện người vẫn như cũ rất nhiều. rốt cục nhịn không được có người hỏng chính mình uống rượu khiêu vũ hào hứng, hoa linh đem quý vân tay kéo lấy gạt ở chính mình trên lưng, nắm tay dựa ta trên lưng không phải vậy rất nhiều người đến thế rồi nha quý vân lên tiếng đi theo làm theo dần dần hắn cũng thật phát hiện loại kia cồn cùng âm nhạc để cho người ta ngắn ngủi linh hồn lý thể giống như là đám mây một dạng lơ lửng cảm giác nhưng mà nãy nãy hoa linh đột nhiên giống như là phát hiện cái gì áp hai nói một câu ta phát hiện một chút chuyện thú vị Người tại chỗ này đợi ta ta rời đi trước một hồi dừng quý vân cho là nàng là phát hiện một chút manh mối không hỏi nhiều không có hoa linh mang theo một mình hắn đứng tại bàn rượu bên cạnh liền có vẻ hơi nhàm chán mà lúng túng Ngẫu nhiên bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, che giấu chính mình không thú vị. Nhưng mà đang đếm lấy chính mình lần thứ ba nâng chén lúc uống rượu, đột nhiên có một người chui ra, cầm chén rượu tại chính mình trên ly bảy một chút, đồng thời nói một câu: xoay ca, một mình ngươi, không để ý ta liều cái bàn a. Quý Vân lướt qua, là một cái mũ lời chai trẻ hơn vân nửa khuôn mặt nữ sinh, tết tóc thành bím tóc lớn, còn mặc một thân màu đỏ khoảng ngắn tân phái sườn sám, sườn sám thiết kế rất là khéo, hoàn mỹ đem thiếu nữ tư thái phát họa thức tha tinh tế. Hạ thân là rất ngắn con đùi, lại đem một đôi trắng nón cặp đùi đẹp hoàn toàn triển lộ đi ra cho người cảm giác rất có thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ hoặc bắt cảm giác, mà không giống như là trà trộn quán ăn đêm trang phục. Quý vân phản ứng đầu tiên cũng không phải diễm nộ bắt chuyện, mà là tới tiểu thác. Cho dù không phải, hắn là cùng hoa linh đến uống rượu, cũng không có hứng thú gì cùng người xa lạ ghé bàn. Vừa định tự tuyệt, cái này mà hồng kỳ bảo nữ sinh giống như là rất như quen thuộc, cụ ly, nàng trực tiếp liền đứng ở quý vân bên người, hoàn chiêu hô nhân viên phục vụ muốn đánh, đánh rượu, giống như là đã hoàn thành cái bàn. Chủ động nam nữ tại trong quán ba cũng không kỳ quái, nhưng quý vân lần đầu tiên tới cũng rất không quen loại này chủ động thiếu nữ nhìn ra thần sắc hắn có vóc, căn bản không cho nói chuyện cơ hội tự tuyển, nàng cười nhẹ nhàng hỏi một câu, lần đầu tiên tới góc độ này quý vân mới có thể thấy rõ ràng nàng nửa gương mặt rất xinh đẹp cảm biến, nghĩ đến cả người hẳn là cũng không kém. nhưng hắn lúc này mới lần thứ nhất có cơ hội mở miệng, nói ra, thật có lỗi, ta có bằng hưu cùng nhau. nhưng mà chính là cái nhìn này, quý vân luôn cảm thấy gương mặt kia khá quen. cái này sân sáng thiếu nữ tựa hồ cũng không để ý, tựa hồ tại sao phải sợ hắn thấy không rõ lắm, còn đem cái mũ sơ qua hái được một chút, lộ ra mắt trái khỏe mắt viên kia mang tính tiêu trí rồi nước mắt đợi đến nhìn thấy quý vân phát tán con ngươi, nàng mới lại cười nhẹ mang lên trên cái mũ. Quý vân cho là mình nhận lầm, hỏi dò, ngươi là? Dư Hạ, thiếu nữ không có phủ nhận, nói thẳng, ừm, đó là ta nghệ danh. Lời nói này, Quý vân là thật chấn kinh. Đây là vị nào diễn thanh xuân kịch đại hỏa minh tinh? Mới vừa rồi còn thấy fan hâm mộ của nàng hội gặp mặt, tại phụ cận ngược lại là cũng có thể lý giải. Thế nhưng là làm sao lại đến cùng mình ghép bàn? Sự tình ra khác thường tất có yêu, Quý vân trong mắt kinh ngạc trong nháy mắt biến thành cẩn thận, gia hỏa này hướng ta tới. Sươn sám thiếu nữ nhìn xem hắn vẻ mặt này, giảm thấp xuống bình nón, sợ là bị người nhận ra, nhưng cũng cười tự giới thiệu mình, ta họ chung. Quảng Bình Trung gia chung. Trung dư hạ, nói, nàng lại bổ sung một câu, bất quá người gọi ta dư hạ liền tốt, ở bên ngoài rất ít khi dùng bảng danh. Cái này vừa mở đầu, Quý Vân thật ngây mẩn cả người. Hắn nghe qua cái này Quảng Bình Trung gia một lần, lần trước là tại bệnh viện 426 trăm khư cảnh bên trong, vị tia Trung gia thất tổn lại ngại nói qua, thiếu nữ giới thiệu xong chính mình, lại chủ động bưng chén rượu lên lại đụng đụng, nói ra, lần này xem như quen biết ta. Quan Sơn quý gia, Quý Vân đồng học. Đối phương trực tiếp hô lên tên của mình cùng lai lịch, Quý Vân lại thế nào chỉ lụt, cũng biết nàng là tìm đến mình. Liên vị kia trung thất tổn lại lại thái độ đến xem, bắt môn bên trong, quý gia cùng trung gia quan hệ, trước đây thật lâu tựa hồ cũng không tệ lắm. Hán đôi trước mắt cái này dư hạ cũng có mấy phần thiện ý, lấy phép tính nâng chén đụng đụng, ngươi tốt. Bất quá vẫn là có trận có rất ma huyến cảm giác. Một cái đang hot minh tinh chủ động tìm chính mình uống rượu, còn lại là thuật đạo thế gia. Dư hạ tại trên màn ảnh nhân vật thiết lập là thanh xuân ngại ngùng thiếu nữ, nhưng trước mắt chân nhân, tựa hồ rất sáng sủa. Nàng ngựa đầu uống một chén rượu, còn nói thêm, muốn là muốn nhiều treo cho ngươi. Đáng sợ là muốn lại không cho thấy thân phận, ngươi khẳng định phải đuổi ta đi. Quý vân nghe cũng không có phủ nhận, cũng không hề hoàn toàn buông xuống cảnh giác, mà là trực tiếp hỏi một câu, ngươi làm sao tìm được ta. Hai người là lần đầu tiên gặp mặt, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy ngay tại quầy rượu gặp được. Làm sao đều cảm thấy khả nghi. Dư hạ tựa hồ biết hắn đang hoài nghi cái gì, nói thẳng, không phải ta tìm tới ngươi. Là hùng bá hắn ngửi thấy ngươi bị. Nói, nàng hoàn toàn không tị hiềm lần thứ nhất gặp, cũng không có gì khách khí, lôi kéo Quý Vân liền chuyển hướng chính mình, mặt đối mặt. Chương 102, chương 102, thuật pháp dây lát thành. Quý Vân tỉnh lình thấy được nàng trên mặt xuất hiện một tấm dữ tận mặt quỷ, thập nhị tổ thần na thú diện một trong hùng bá. Quý Vân nhìn thấy cùng trước đó khư cảnh bên trong phong cách không có sai biệt mặt nạn, lúc này mới rốt cuộc xác định đối phương người trung ra thân phận. Hắn hỏi, thất tổ mãi nái để cho người tới. Đúng vậy a. Dư hạ tính cách là thật rất sáng sủa, hoàn toàn không có lần thứ nhất gặp mặt xa lạ, nói thẳng Tổ Nãi lại nói chúng ta táng bắt môn hậu nhân liền nên lẫn nhau đi một chút, còn nói để cho ta tiếp xúc nhiều tiếp xúc ngươi. Cũng không biết ngươi cái tên này có cái gì đặc biệt, Tổ Nãi lại đối với ngươi đánh giá rất cao. Ta hết sức tò mò, liền đến Giang Hoa nhìn xem rồi. Nói, nàng mũi thở lại hít hả? Tán Thành nói, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Mùi trên người ngươi rất dễ chịu, không có những cái kia đục ngầu kỳ quái mũi. Quý Vân đoán được đối phương khả năng có một ít khiếu giác phương diện siêu phàm năng lực, nhưng cũng không biết nàng nói rất hay nghe có ý tứ gì. Dư Hạ còn nói thêm, Tăng bắt môn mạc khác bảy môn những năm này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tiểu tụ, liền các ngươi quý gia những năm này một lần đều không có tới qua. Nếu không phải tổn Lãi lại nói, ta còn tưởng rằng các ngươi mạch này không có truyền thừa xuống. Người trẻ tuổi nói chuyện phiếm không giống như là người gia quý củ nhiều như vậy muốn thưởng, tất cả mọi người không để ý, đương nhiên cũng không kiêng kỵ cái gì. Quý Vân nghe cũng nhún như vai, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, quý gia thế hệ này liền hắn một cây dòng độc đinh. Dư Hạ trợn bóng ánh mắt to, còn đang dò xét Quý Vân mặt, còn nói thêm, vốn là chuẩn bị mấy ngày nay trình diễn lưu động kết thúc về sau, lại đi tìm ngươi không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại đủ phải. nói, nàng còn đưa tay ra, rất chính thức vươn tay, rất hân hạnh được bên người. quý vân cũng đưa tay ra đi, nắm tay, ngươi tốt. nhìn xem hắn cái này hơi có vẻ dáng vẻ cốt bách, dư hạ khỏe miệng phát họa lên một vòng ý cười. lần này gặp mặt không quen, lần sau liền quen. ngươi có thể kêu tên, hoặc là cùng trong nhà người một dạng, gọi ta hạ hạ. dù sao về sau đều sẽ quen. bất quá ta năm nay cũng mới năm bốn, lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, ngươi cũng có thể gọi ta học tỷ. quý vân gật gật đầu. dư hạ tuổi hồ rất hay nói, vừa cười nói một câu có phải hay không cảm thấy cùng ta tính cách trên tivi không giống mới? Đó là công ty quản lý yêu cầu. Ta lúc đầu còn muốn chạy gợi cảm trên đường, nhưng bọn hắn nói ta hiện tại niên kỷ quá nhỏ, đi trước thanh thuần nhân vật thiết lập. Ân, dù sao về sau chúng ta quen thuộc, ngươi sẽ biết. Quý Vân nghe lời này cũng không thật bất ngờ. Vừa rồi thấy được nàng dung hợp bản mệnh tạ vật là 12 na thu thần tổ mặt hùng bá thời điểm, liền đoán được nàng sáng sửa tính cách nguyên nhân. Cổ thư có nói, hùng bá ăn mị, nhanh giải trí mị quỷ nhiều nhất, cũng có trách sẽ làm minh tinh. Chính cho chuyện, dư hạ điện thoại liền văng lên, giải tỏa xem xét ta người đại diện của ta, nàng cũng không có dấu giếm quý vân, ngược lại cầm điện thoại di động lên đến cho nàng nhìn nội dung phía trên, hạ hạ, đi mau nhà. ngươi bị chụp tới tại quầy rượu, sẽ rất phiền phức đó a. quý vân tỏ ra là đã hiểu, nàng loại này thanh thuần nhân vật thiết lập minh tinh xác thực không thích hợp tại trong quán bar xuất hiện, gật gật đầu, tưởng. vậy lần sau gặp, dư hạ méo một chút đầu, nâng chén đụng một cái, sắp chia tay thời điểm, nàng lại như là nhớ tới cái gì, nói một câu, đúng rồi. đầu tháng sau 6 táng bắt muôn đời chúng ta người trẻ tuổi, hẹn một cái tiểu tụ hội. Mời ngươi tới tham gia à? Các ngươi quý gia, đừng cứ mãi cất giấu, cũng nên lộ mặt một chút. Quý Vân nghe khẽ cho mày, cũng không có trực tiếp đáp lại. Ừm. Nếu có cơ hội, Táng Bát Muôn với hắn mà nói là cái rất xa lạ từ ngữ, nhưng nghĩ đến chính mình lại hẳn là tiếp xúc một chút thuật đạo giới, huống chi là cùng chính mình quý gia có nguồn gốc mấy cái môn phái. Nhưng gần nhất phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn, không có xác định an toàn trước đó, hắn không muốn lung tung đi mạo hiểm. Dư Hạ nhìn ra hắn cẩn thận, cười cười nói, không cần nghĩ nhiều như vậy nha. Chính là một lần phổ thông tụ hội, không có gì đặc biệt. Dựa theo thường ngày quá trình chính là mọi người tâm sự, tâm sự thế hệ trước ấn đoán tình kiểu, tâm sự hiện tại thuật đạo giới, còn lại chính là đầu đen rau muống đầu đen rau muống nửa bệnh nguyện rủa sự tình. Quý Vân nghe chút lời này, đột nhiên bắt một cái từ mấu chốt, nửa mệnh nguyện rủa, nói cách khác, không phải hắn Quý Gia có đoạn bệnh vấn đề, Bát môn đều có, tê, cho nên Tam thúc nói tổ gia gia đời kia đi làm mộ, là Bát môn cùng đi. Quý Vân đột nhiên minh bạch cái gì, đang nói trên điện thoại di động tin nhắn lại vang lên, dư hạ lại không tốt tiếp tục chờ đợi, tuyển chuyển cười phất phất tay, tốt, không nói, thêm cái phương thức liên lạc lần sau gặp, quý vân quét mã cũng vứt phớt tay. lần sau gặp, nói, dư hạ liền xoay người giảm thấp xuống mình nón lẫn vào mở tối trong đám người. quý vân nhìn xem cái kia mặc đồ đỏ sườn sám trung dư hạ đi, đầu óc còn tại hồi tưởng sự tình vừa rồi. tới đột nhiên, đi được cũng nhanh. cái này khiến hắn thật lâu đều có loại cảm giác như đang mơ. nhìn một chút thông tin phần mềm bên trên cái kia gọi hạ hạ tên người, hắn mới xác định chính mình thật quen biết một minh tinh, hay là chính mình quý gia tổ thượng quen biết cũ. đang nghĩ ngợi, một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp trở về. hoa linh đầu trực tiếp tiến đến bên người nhìn một chút ảnh chân dung kia, nhà, thêm đến con gái người ta phương thức liên lạc cả nhà. Quý Vân nghe cái này treo trọng, cũng mới ý thức được cái gì. Hoa Linh tỷ, ngươi vừa rồi rời đi, không phải là biết nàng muốn tới tìm ta à? Hoa Linh hoàn toàn không phủ nhận, đúng vậy a ta nhìn cô nương kia ánh mắt trước đó một mực tại trên người ngươi. Đại Khái nhìn ta ta tại bên cạnh ngươi, nàng không dám lên trước, cho nên liền cho người cơ hội rồi. Kỳ thật nàng cũng rất tò mò, vừa tiến đến liền hướng về phía Quý Vân người tới, đến cùng là mục đích gì? Cho nên muốn cố ý đem người dẫn ra. Bất quá bây giờ đến xem. Đối phương không có ác ý, Quý Vân nói thẳng lai lịch của đối phương, đó là Quảng Bình người Trung gia. Trung gia cùng chúng ta Quý gia tổ thượng quan hệ còn giống như không tệ. Nàng người ta tham gia bắt môn tụ hội, đối với mình tỉ tỉ, trừ Quỷ Mộ Quan, cũng không có gì không thể nói. Hoa Linh nghe cũng kinh ngạc nói, Quảng Bình Trung gia, cái kia Na hy truyền thừa ngàn năm thuật đạo đại gia, thì ra là thế. Nàng rất khéo léo không có chủ động đi truy vấn mọi người. Nói Quý Vân còn ấn mở ảnh chân dung, nói ra, nàng gọi Trung dư hạ. Hoa Linh hiển nhiên cũng nhận biết, kinh ngạc hơn, cái kia diễn kịch truyền hình minh tinh. Quý Vân gật, gật đầu, ứng Hoa Linh nhìn một chút tấm hình, cười nhẹ nhàng nói: "Quý đệ đệ khác phái duyên thật đúng là tốt đâu, cũng đều thật là tốt nhìn cô nữa đâu." Quý Vân cũng không có phủ nhận điểm ấy, nhưng cũng không có tùy tiện cứ như vậy tin tưởng đối phương đối với mình không có gì khác ý đồ. Thế hệ trước quan hệ đến bọn hắn thế hệ này, đúng vậy thấy còn để lại bao nhiêu? Hoa Linh cũng là nghĩ như vậy. Bất quá đối phương trừ tăng thêm cái phương thức liên lạc, cũng không có làm cái gì. Hai người liền tiếp tục uống rượu. Chờ lâu một hồi, Quý Vân cũng thật phát hiện cái này Bạch Ngọc Kinh sát thực cơ vận rất nhiều. Chi ít vừa rồi trong sân nhảy, Quý Vân liền thấy mấy cái xác ủy, bị ma đều là không có gì uy hiếp ngũ hồn, cũng không có bao nhiêu linh trí, linh áp không cao, cũng không có gì chỗ hại, tinh tiết chính là hàm chơi, lưu niệm nhân gian phồn hoa. Nhập thân vào trong quán ba những cái kia sao động nam nam nữ nữ trên thân, phát tiết cái tỉnh. Uống rượu uống đến 12 giờ, chính là sàn đêm nhất này thời điểm. Nhưng mà đang cùng Hoa Linh uống rượu Quý Vân đột nhiên ánh mắt lấm liệt, biến sắc biến đổi, thật là khủng khiếp linh áp. Linh áp đối với người bình thường tới nói, khả năng tựa như đột nhiên tăng thêm một cơn hơi lạnh. Nhưng đối với siêu phàm giả tới nói, vậy liền giống như là linh hồn phương diện run rẩy. Một bên Hoa Linh lập tức kém phát hiện cái gì, hỏi Thế nào? Quý Vân nhíu mày cảm giác chỉ chốc lát, nữ khí cũng nghiêm trọng, giống như có cái gì kinh khủng bị vật đột nhiên xuất hiện, ít nhất là cấp A, cũng có thể là thiên hai. Loại cảm giác này lúc trước hắn cảm giác được qua, tại thiên thai cấp quỷ vật vô sinh quỷ mẫu trên thân cảm giác được qua. Có thể đó là trong thư cảnh, thật muốn thiên thai cấp quỷ vật xuất hiện tại thế giới hiện thực, không biết muốn chết bao nhiêu người. Ngay vậy, Hoa Linh lập tức ý thức được xảy ra chuyện rồi, gấp giọng nói, xảy ra chuyện rồi, đi, chúng ta mau đi ra nhìn xem. Giờ này khắc này, bệnh Ngọc Kinh ngoại ngay trên đường. Một đôi mặt không thay đổi vợ chồng trung niên chính kéo lấy xe ba gác, khó khăn tại trên đường phố đi tới. Trên xe ba gác là một bộ dùng miếng vải đen đang đắp qua tài. Nam nhân trung niên ở phía trước kéo xe, nữ nhân ngay tại phía sau đẩy Mà trong qua tài, chính là cái kia khủng bố linh áp đầu vườn. Đoán khí trung thiên. Trương 103, các người muốn công đạo, ta cho trương 103, các người muốn công đạo, ta cho cái kia trùng thiên đoán khí không chỉ là quý vân cảm giác được, mà là tại Bạch Ngọc Kinh, cơ hồ tất cả siêu phạm giả đều cảm giác được Bệnh ngọc kinh là một cái mảnh khu ngã tư này là một cái sớm chữa hình kết cấu Nam Bắc Đại đạo tại 12 tòa nhà nơi này biến thành một cái đường vòng. Giờ này khắc này, một đám các siêu phàm giả ánh mắt cùng nhau hội tụ tại đang từ phía nam chậm rãi đẩy xe ba gác đi tới đôi kia đôi vợ chồng trung niên. Tại người bình thường trong mắt, đó chính là không thể bình thường hơn được một đôi phổ thông đôi vợ chồng trung niên. Mà tại siêu phàm giả, quan tài kia đằng sau là tựa như huyết hà đồng dạng kéo dài vài dặm kinh thiên sát khí. Càng là cao cảnh siêu phàm, giờ phút này càng là có thể cảm nhận được cái kia cùng tiên địa cộng minh cực hạn bi thương. Phản phất thiên địa đều bị cái này to lớn đoán khí động dùng theo xe ba gác chậm rãi thôi động rõ ràng trăng sáng sao thưa bầu trời cũng bởi vì âm khí hội tụ rơi ra mưa phùn giả dị. Trong quan tài kia phản vật là nằm một bộ có thể dẫn phát thiên địa dị tượng âm vật theo vợ chồng trung niên từng bước một đẩy xe ba gác đi tới sát khí còn tại lao nhanh còn tại tăng bọn phía sau hai người sát khí trong huyết hải người bình thường không thấy được là đó là một bộ vạn bị tùy hành khủng bố hình ảnh vô số dữ tận ác quỷ bị hấp dẫn tại trong huyết hải thoải mái giành ăn lấy cái tiêm ngập trời khí càng ngày càng hung thiên vũ tế dạ quý Đại hung sắp xuất thế. Ngay tại Quý Vân cùng Hoa Linh lúc chạy ra, lầu 12 từng cái tầng lầu cửa sổ, từng cái bóng người đứng lặng tại cửa sổ, nhìn cách đó không xa cái kia vạn quỷ tùy hành hình ảnh, biểu lộ đều nghiêm trọng. Dãy A lầu 3 anh Hoàng Phong cách bên ngoài, một cái tóc hai bù sủ lão chủ yên lặng nhìn xem, ánh mắt nhấp nháy, nói một mình, tôi, lần này triển xuất dẫn rồi. Dãy B tầng 12 khách sạn, một cái thân mặc váy bao mông nữ nhân tuyệt mỹ lung lay trong tay ly rượu đỏ, nhìn xem dưới lầu, nguyên lai like là hướng về phía Bạch Ngọc kinh tới. Dãy C tầng 8, hai cái cấp S đặc công cầm dụng cụ tại ghi chép cái gì? Dễe sân thượng, một cái trên bờ vai đứng đấy hồng nhãn Tô Nha tử khí bốc hơi người thần bí thấy có chút hăng hái, có chút ý tứ. Dễe, một cái mang theo mũ giáp xe máy thiếu nữ, cười khẽ không thôi, ta muốn nhìn các ngươi xử lý như thế nào. Các siêu phàm giả yên lặng nhìn xem, cũng cho chuyện. Thiên hai cấp quỷ vật. Đến trình độ này quỷ vật, muốn giết cũng khó. Giang Hoa cục dị điều những cái kia đỉnh cấp cao thủ ra mặt, ngược lại là có chút khả năng giết chết, có thể cái này nhân quả ám khí, ai dám dây bảo. Đúng vậy a quỷ vật này sát khí tinh tiết, thuần túy là kêu cái chỗ tụ. Cho dù là giết chết, chính là cưỡng ép trấn áp tiêu ca. Sở la thánh nhân cảnh cao thủ đều nhịn không được cái này nghiệp lực phản vệ, còn tất nhiên phản vệ cho toàn bộ xã hội. Lần này nhiễu loạn lớn a. Đúng vậy a, đám kia con chó quan lão gia ngày thường quan tương tương hộ, hiện tại làm gia đại cá như vậy cục diện rối rắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn kết thúc như thế nào. Chuyện này làm không tốt, toàn bộ giang hoa đều muốn biến thành một tòa quy thành. Cái này cùng lúc trước Quý Vân cùng Quý Hoài xuyên cùng đi hương tạ đường biệt thự kia lúc tình trạng một dạng, cái này Tôn Miêu Miêu đến bây giờ đều không có giết qua một cái người vô tội, cho dù là nàng thành thiên hai, oan khí đầu nguồn vẫn như cũng là tại Mã Thiên Hạ mấy người trên thân đây chính là phiền phức địa phương loại này lệ quỷ là không thể tùy tiện giết cưỡng ép giết nghiệp lực phản vệ không ai chịu được nổi quý vân cùng hoa linh đi tới quẻ rượu bên ngoài hai người cũng trước tiên liền thấy tại trên đường cái đẩy xe ba gác đi phụ nữ trung niên có thể cố sát khí kia giống như là châm mang đâm vào trên mặt một dạng để cho người ta căn bản không dám tới gần hai người chỉ có thể tìm một cái cầu vượng cách thật xa nhìn xem quý vân nhìn xem cái kia xe ba gác sau sát khí cho dù là không thấy được thi thể cũng nhận ra đây chính là tôn miêu miêu quỷ hồn nhìn qua là người giật dây này không biết nơi nào đi đem thi thể tìm được có thi thể tại, quỷ càng có thể gánh chịu rộng lượng bằng khí. Chính lúc này, một cô ưu phong từ trên đường phố thổi qua, đắp lên trên xe ba gác giấy dầu bố đột nhiên bị sốc lên, lộ ra chiếc kia phổ thông bách một làm quan tài mỏng. Bất quá trên quan tài giờ phút này dán đầy màu đen kim văn phù lục, cho người ta một loại không gì sánh được kiểm chế khủng bố cảm giác. Quý Vân gần nhất ngay tại khổ nghiên phù lục, nhìn xem trên quan tài dán những cái kia phù lục màu đen luôn cảm thấy nhìn quen mắt, lẩm bẩm một câu, lá đùa này không phải là trong truyền thuyết huyết hà Minh sao Phù lục hắn nhìn không hiểu, những cái này dạng dỡ linh quang giấy đen, hắn lại xem hiểu thật đến trình độ nào đó phụ lục cũng không phải nói chiếu vào vẽ hình là được rồi đó là đem thiên địa pháp tắc đều vẽ ở phù bên trong đối với lá bùa yêu cầu cũng rất cao huyết hà minh sao tên như ý nghĩa đây là một loại cho dù là trực tiếp đốt đi cũng có thể coi là minh giới hoàng kim đồng tiền mạnh nghe nói cái này giấy đen bản thân chế tạo vật liệu liền phi thường chân quý còn cần máu người ngâm tạo giấy người mỗi chế tác một đầu lá bùa sẽ mất đi nhất định dương thọ mà lại cùng diệu một dạng trong lòng đất lên với thọ nhiệm âm khí mới chân quý mặc dù nghe môn nhưng đây cũng là truyền thuyết có thể gánh chịu tiên thuận quỷ pháp đỉnh cấp lá bửa là mua cũng mua không được chân chính hàng hiếm. Một bên Hoa Linh nhìn kỹ một chút lá bửa, nói một câu, đây là thái âm dưỡng thi bí lục bên trong thi giải tiên phủ. Tiên kia thật là lớn như đồ a, không chỉ có là muốn nuôi thiên thai, còn muốn đem quỷ này dưỡng thành quỷ tiên. Nàng đối với phụ lục mặc dù biết không nhiều, nhưng ở sở thu nhận trong kho tài liệu, nhìn thấy qua các loại đỉnh cấp phụ lục hồ sơ giới thiệu. Lời nói này, Quý Vân cũng nghe minh bạch. Như Hoa Linh lời nói, người giật dây này biết phía quan phương không hàng một cao thủ xuống tới, đây là muốn sớm độc thủ. Hai người ánh mắt ngưng trọng nhìn chầm chầm cố quan tài kia, không rõ người giật dây này rốt cuộc muốn làm gì. Vợ chồng trung niên hai người kéo lấy xe ba gác, từng bước một đi tới. Trên xe ba gác quan tài bạo lộ ra, có thể kỳ quái là, cạnh đường đi người đi ngang qua vậy mà một chút không có cảm thấy kỳ quái, vẫn như cũng phối hợp đi tới. Chỉ cảm thấy bắt đầu mưa, nhau nhau tại đầu đường gối ngọ tránh mưa. Mà quỷ dị chính là, trên đường cái xe cộ giống như bị lực lượng thần bí gì dẫn dắt đến thay đổi nói, đảo mắt, toàn bộ trên đường cái cũng chỉ còn lại có cái tia lẻ loi chơi chọi xe ba gác, cùng theo đôi vô số ác quỷ. Bọn chúng giống như là một thanh xích hồng lợi kiếm, một chút xíu đâm vào bạch ngọc kinh cái này phồn hoa xỉ bợ khu phố. Những người khác có thể xem náo nhiệt, mà phía quan phương những người kia đã sớm bể đầu sức chán. Bạch Ngọc Kinh bên này là sự kiện linh dị cao phát hum, vốn là thường chú một chút cục dị điều nhân viên. Nhìn thấy trên đường cái kia xe ba gác thời điểm xuất hiện, cũng trước tiên liền hồi báo cho tổng cục. Đáng chết, không phải để cho các ngươi nhìn chằm chằm người bị hại ra thuộc sao? Những người kia làm sao đi Bạch Ngọc Kinh? Không biết, giống như đột nhiên liền xuất hiện, vô luận như thế nào ngăn chặn 5 phút đồng hồ chờ ta tới. Thiên hai cấp ủy vật xuất thế, không có định cấp cao thủ đến, căn bản không có cách nào ngăn cản. Giờ này khắc này, cục diện điều một cái phó cục trưởng Vương Phong Văn ngay tại Bạch Mộc Kinh nghe được cấp trên mệnh lệnh hắn chỉ có thể kiên trì đi ngăn cản dù sao cũng là tứ cảnh siêu phàm giả Vương Phong Văn bên ngoài thân quanh cuộn cương khí màu đen liền hướng phía quan tài đi tới nhưng đợi đến tới gần quan tài trăm mét đằng sau vội đi một bước tựa như là đao đồng dạng đâm vào trên thân thật bất bại đi đỉnh lấy một đám ác quỷ gào thét đi tới khoảng cách xe ba gác 30 m mét bên ngoài hắn đã là đại khí ngay cả tờ. hắn cảm nhận được trong quan tài vị kia ác ý cũng không dám lại tới gần chỉ có thể cách thật xa hô một câu tôn lao đệ các ngươi chờ một chút Hắn đương nhiên nhận biết hai người, Trung niên nhân gọi tôn đại hải là tôn miêu miêu phụ thân, nữ tên là triệu tuệ lan, là người chết mẫu thân. 20 năm tinh quang mô cụ nhà máy lao công nhân, giữ khuôn phép cả một đời loại kia người thành thật. Nghe được có người hô, đẩy xe ba gác hai vợ chồng, ngừng lại, đó là hai tấm đã chết lặn mặt. Bọn hắn nhận biết cái này, trước đó cùng bọn hắn nói qua tâm lĩnh đạo, ấn tượng không tệ, đừng nhìn thoáng qua. Vương Phong Văn vội vàng lại đi hai bước, hỏi tôn lao đệ, các ngươi đây là làm gì a? Tôn đại hải biết trước mắt là cái quan rất lớn, cũng biết hắn là người tốt, dùng thanh âm khàn khàn trả lời một câu lãnh đạo, chúng ta cũng không có cách nào nghĩ đến đòi cái công đạo mới mở miệng này, vương phong văn khoẹt mặt giật một cái, đem tất cả muốn nói lời nói đều phá hỏng tại trong miệng. Thật muốn chính mình có thể chủ trì công đạo, bọn hắn cũng sẽ không tới. Nhưng sự tình vẫn phải làm, vương phong văn mở miệng khuyên tôn lao đệ, ta cho các ngươi cam đoàn, chuyện này nhất định sẽ điều tra đến tra ra manh mối. Người hiếm nghi phạm tội cũng nhất định sẽ nhận luật pháp nghiêm trị. Đây cũng là lời nói thật. Nhưng lời mới vừa vừa nói ra khỏi miệng, trong quan tài sát khí đột nhiên liền bọt lên. tôn đại hải ánh mắt có chút tan rã, giống như là đã bi thương đến cực hạn. lãnh đạo. Ta là tin tưởng ngươi, nhưng là, quê nữ của ta, nàng không tin á ta cùng nàng mẹ tìm được miêu miêu thi thể. Ngài là không thấy được, cái kia đầy người tàn thuốc nóng sẹo. Cái này có thể là mất tích sao? Từ khi quê nữ mất tích đằng sau, cặp vợ chồng khắp nơi tìm kiếm. Muốn cho rằng thật sự là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dù sao trường học từ trong tốc xá của nàng cầm tới một chút chứng minh nhà mình quê nữ có hợp dự khuyên hướng nhật ký. Thẳng đến thấy được video, bọn hắn mới biết được quê nữ của mình là bị mấy cái xúc sinh hành hạ chết. Mấy ngày nay một mực đang chờ đòi hỏi cái thuyết pháp. Chương 103, chương 103 cũng không có đợi đến bất kỳ kết quả gì. Ngược lại, cơ duyên xảo hợp để bọn hắn so phía quan phương sớm hơn tìm được thi thể. Cũng không trách công nhân quét đường không đủ chuyên nghiệp, mà là tôn miêu miêu bị tra tấn thảm, loại kia quá nhiều ngoại thương thi thể chế tạo không được ngoại ý muốn tử vong. Chí ít tại pháp y bên kia nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nhiều chút lâu, liền sẽ nhiều chút sơ hở. Cho nên công nhân quét đường liền thói quen dùng xi si măng cốt thép phong thi thể, chầm sông bên trong. Phương pháp kia trăm thử không sai. Không nghĩ tới thi thể lại còn là bị người tìm được. Một bên triệu tuệ lan tựa hồ đã khóc đủ rồi trong mắt nàng chỉ có chết lặng cùng là nữ nhi lấy lại công đạo quyết tuyệt bi thương mà kích động chất vấn lãnh đạo ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì vương phong văn bị hỏi á khẩu không trả lời được mặc dù hắn biết nhất định là người phía sau màn an bài hai vợ chồng tìm tới thi thể nhưng ngược sát sự thật liền bày ở trước mắt tôn đại hải khàn khàn nói chúng ta chỉ cần một cái công đạo vương phong văn cũng không có sức mặc dù hắn biết lần này vụ án ảnh hưởng nhất định sẽ phá án và bắt giam nhưng còn cần thời gian hắn lại quên tôn lão đệ các ngươi yên tâm ta lấy nhân cách cầm đoàn nhất định sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng có thể lời còn chưa nói hết, liền bị triệu tuệ lan đánh gãy, video đều đã chuyển khắp, khuê nữ của ta chính là bị mấy tên xuất sinh kia hành hạ chết, các ngươi còn muốn điều tra cái gì? các ngươi đem hung thủ tìm ra xử bắn a. nói xong lời cuối cùng, nàng gần như gào lên. đại khái là cảm giác được mẫu thân bị quất, tiếng nói này vừa rơi xuống, trong quan tài sát khí ầm vang tiết ra ngoài. vương phong văn cảm giác giống như là bị cái gì mánh kích ngực, lào đảo lui nửa bước. hắn dư quan ngưng trọng liếc qua quan tài, trong lòng đã cảm thấy khốc lộn, trong quan tài này vị tiên nếu là đi ra, không biết phải chết bao nhiêu người. vương phong văn không có lui. Hắn biết trước mắt vợ chồng đã đối với phía quan vương đã mất đi tín nhiệm, lặp đi lặp lại lại nói cũng không có ý nghĩa. Nhưng tìm không thấy người hiểm nghi cũng là sự thật. Hắn chỉ có thể luyện chuyển viên, tôn lão đệ, miêu miêu sự tình ta cũng rất bi thống. Nhưng các ngươi khả năng bị người lợi dụng, ta biết. Nghe nói như thế, tôn đại hải đột nhiên liền gào lên, ta biết chúng ta bị lợi dụng. Có người để cho chúng ta đem miêu miêu thi thể vận tới đây, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Vương Phong văn khẽ giật mình, không nghĩ tới chính mình lời này không những không có đạt tới thuyết phục hiệu quả, ngược lại kích thích hai vợ chồng à gí. Tôn Đại Hải cảm xúc giống như là bị nhen lửa thuốc nổ, muốn rách cả mỹ mắt gầm thét. Ta chính là muốn đem sự tình làm lớn. Người kia nói, ta chỉ cần đem Quan Tài đẩy tới, hắn liền sẽ cho Miêu Miêu một cái công đạo. Hắn có thể cho, các ngươi có thể cho sao? Ta cũng chỉ muốn một cái công đạo. Ta cũng chỉ là muốn một cái công đạo a. Nói nói, một đại nam nhân liền khóc lên. Tôn Đại Hải bất lực khóc, nhìn xem Quan Tài, phản phất thấy được đã từng hoạt bát sáng sủa nữ nhi tại chiều bọn hắn ngoắc, lại nói một mình, tệ rõ trong lòng cái kia đã không thể thừa nhận đau đớn. Ta cùng nàng mẹ cả một đời tại trong nhà xưởng làm việc, làm 20 năm chiến sĩ thi đua, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, tuân thủ luật pháp cả một đời. Mắt thấy Miêu Miêu trưởng thành, chúng ta vất vả cả một đời cũng có thể về hưu lương phúc, thế nhưng là, thế nhưng là đám kia súc sinh lại đem Miêu Miêu hành hạ chết. Sống sợ sờ hành hạ chết chết ta. Chúng ta không phải ác nhân a. Chúng ta không muốn cho xã hội thêm phiền phức, không muốn cho lãnh đạo thêm phiền phức. Chúng ta Miêu Miêu là sạch sẽ cô đường, chúng ta cũng càng không muốn đem sự tình yên não tất cả mọi người biết a. Nhưng chúng ta không có cách nào a. Thật không có cách nào a. Vương Phong Văn vô số nói bị ngăn ở trong miệng, không tín nhiệm phía quan Vương, lại tin tưởng một cái người lai lịch không rõ. Cái này khiến hắn cái này cục dị điều phó cục trưởng trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu. Tôn Đại Hải tựa hồ cảm xúc đã hoàn toàn mất không chế, hắn hướng phía cái này từ nơi sâu xa quỷ thần lên ăn lấy chính mình ban tỉnh. Lãnh đạo, nếu ngươi có khuyết nữ, cũng bị đám kia xuất sinh cho trả đạm chết rồi, ngươi có thể nuốt trôi khẩu khí này sao? Ta nuốt không trôi, đời ta chưa từng làm chuyện thất đức, nhưng có người làm sao có thể tăng lương tâm đến loại trình độ này a? Nói Tôn Đại Hải sắc mặt thay đổi bất thường nói tới chỗ này, mãnh liệt cảm xúc đã phát tiết không còn, trong cặp mắt kia cũng chỉ còn lại có trống rỗng. nhưng giờ khắc này, vương phong văn cũng biết cái này hai vợ chồng đã không phải là chính mình có thể khuyên được. bọn hắn đã bị bán niệm ô nhiễm, hắn cũng biết hiện tại nói cái gì đều không dùng. nếu như có thể mấy câu khuyên trở về, sự tình cũng sẽ không phát triển đến trình độ như vậy. nhưng tiếp viện còn chưa tới, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục tìm chủ đề. tôn lão đệ, ta cũng không đặt người, cái kia để cho ngươi đem miêu miêu gì thể đẩy lên người nơi này không có hảo ý, dạng này không chỉ có sẽ hại miêu miêu đau sẽ còn hại chết rất nhiều vô tội. Ha ha, hiện tại ngược lại là chúng ta hại người rồi. Chúng ta hại người nào? Tôn Đại Hải đã triệt để hát hóa trở lấy tràn đầy tơ máu hai mắt nhìn trước mắt lãnh đạo chất vấn, nữ nhi của ta bị những xuất sinh kia hành hạ chết thời điểm. Có người quan tâm tới người chết sao? Các ngươi nói miêu miêu hậm hực mất tích thời điểm. Có người đi điều tra qua chân tướng sao? Hiện tại muốn đòi cái công đạo, ngươi liền đem tất cả bộ hỉ đều giam ở trên đầu ta. Ngược lại là chúng ta muốn hại người. Ta chỉ muốn đòi cái công đạo. Các ngươi không cho được ta, ta liền chính mình tìm. Ta làm gì sai sao? Nói hắn cảm xúc đã hoàn toàn sụp đổ gầm thét lên hôm nay ta tôn đại hải chính là người một nhà cho cùng, cũng phải cho miêu miêu lấy một cái công đạo các ngươi nếu là cảm thấy chúng ta trướng mắt đem hai ta lỗ hồng cũng bắn chết cái này hẳn phải chết ý chí vừa nói báng niệm phóng lên tận trời cái kia vốn là đi theo quan tài tới vô số ác quỷ phảng phất là bị nhen lửa mà khí đột nhiên liền hướng phía vương phong văn nhe răng nứt miệng phảng phất một cái đã bị nhen lửa kiếp nổ thùng thuốc nổ một giây sau liền phải nổ tung lên dù hắn một cái tứ cảnh siêu phàm giả bị cái này vạn vị sát khí xông lên lập tức một ngụm lao huyết phun ra lão đạo ngồi liệt trên mặt đất. Suýt nữa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cục gì điều người dùng kết giới phong tỏa hơn phân nửa khu nãy. Người bình thường chỉ có thấy được cái lột, lại không nhìn thấy cái kia vạn quỷ phun trào khủng bố chẳng cảnh. Một màn này, nơi xa trên cầu, ba người đứng ở nơi đó, toàn bộ hành trình nhìn phía xa tình thế phát triển. Quý Vân, Hoa Linh, còn có vừa rồi đi vào trên cầu song sư hình bệ đông. Bọn hắn nghe cái kia càng phát ra kịch liệt đối thoại, cũng cùng nhau thở dài. Hiện tại tình huống này, bọn hắn rất rõ ràng, tìm không thấy mấy cái người hiểm nghi phạm tội. Quan khí này quên như thế nào nói đều hóa không được trước mắt lấy tình huống này đã tất nhiên là máu chảy thành sông, hình vệ đông vị này giang hoa cục dị điều mạnh nhất đội trưởng trong mắt cũng đẩy là ngưng trọng, nhìn xem, hắn thở dài một tiếng, mở miệng nói, nhìn xem tình huống, đêm nay chỉ sợ là không có khả năng tốt, hoa linh đội trưởng, các ngươi hay là rút lui trước đi, cái này giao cho chúng ta cục dị điều, xử lý giang hoa bản địa hắn sự kiện linh dị vốn là chức trách của bọn hắn chỗ, đúng chi là loại này vừa nhìn liền biết cơ hồ là cựu tử nhất sinh của diện, hoa linh nhìn một chút, lắc đầu, hình đội, ta vẫn là có thể giúp đỡ một chút bận dịu, nơi này nhiều người như vậy thật muốn quỷ vật kia không kiểm soát, ít nhất cũng phải sơ tán một chút rời đi. Không chỉ là bọn hắn nhìn ra tình thế đã không cách nào thu thập, mà khác siêu phàm giả cũng đã nhìn ra. Phu cận các siêu phàm giả đã bắt đầu đang thoát đi sự kiện này trọng tâm điểm. Mặc dù phía quan phương cũng bắt đầu ở sơ tán đám người, nhưng mạch ngọc kinh quá nhiều người, sơ tán đã tới không kịp. Thúy Chi, thật muốn cái kia thiên thai cấp quỷ vật bắt đầu giết người, sơ tán cũng vô dụng. Một đêm này nhất định sẽ trở thành thai nạn tính một đêm. Hoa Linh đang muốn khuyên Quý Vân đi trước, đột nhiên hình vệ đồng biến sắc, có cao thủ đến rồi. Quý vân cũng chậm một cái chớp mắt, lúc này mới cảm giác được một cỗ kinh khủng linh áp chống dông xuất hiện tại đầu đường. Chính là cố linh áp này vừa xuất hiện, mới vừa rồi còn cuồng bạo bên trong muốn mất khống chế vạn quỷ, lập tức liền bị ép trở về quan tài sát khí huyết hà đằng sau. Đồng thời, một tiếng chính khí mười phần quát lớn vang vọng toàn bộ khu phố, các người muốn công đạo, ta cho. Chương 104, người khác không dám giết người, ta giết chương 104, người khác không dám giết người, ta giết các người muốn công đạo, ta cho. Âm như hùng chuông. Nghe một tiếng này lực lượng mười phần hết lớn. Tại tất cả mọi người chú mục bên trong, một người mặc cùng chiến cùng y phục tác chiến nam tóc hối của Trống rông xuất hiện tại Trống rông trên đường cái. Người vừa tới không phải là người khác, chính là dị điều tổng cục 12 kỳ lân tiểu đội đội 6 đội trưởng, Thiết huyết kỳ lân Hàn Thành. Hắn thậm chí không nhiều liếc trên mặt đất ngã xuống đất thổ huyết cục dị điều phó cục Vương Phong Văn, liền trực tiếp hướng phía quan tài đi tới. Cái kia kinh khủng sát khí giống như là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn, đảm mắt, Hàn Thành liền đã đi bộ nhàn nhã giống như đến gần quan tài 3 mét bên trong. Âm bộ như vật sống giống như quấn quanh lấy quan tài, hướng phía bất luận cái gì muốn tới gần người sống biểu lộ ác ý cùng tính công kích. Hàn Thanh hoàn toàn không nhìn, quanh người hắn lại nổi lên như ẩn như hiện gợn sóng màu vàng, đem đập vào mặt thi độc sát khí đều bắn ra. Nhưng hắn cũng không muốn giết rơi trong quan tài bị kia. Khoảng cách này chính là hắn lưu một đường chỗ trống. Nhưng cảm nhận được con người trước mắt cường ngạnh thái độ, đám bia đi theo quan tài ác quỷ hùng tận hướng phía tên nhân loại này nhe răng. Nhưng mà Hàn thành bị tiểu quỷ vấy nhiễu, mặt lộ một cái chớp mắt không thích. Hắn nghiêng đầu trừng mắt liếc những quỷ vật kia, hư lệnh một tiếng, sau lưng ngầm báng nổ tung mấy trượng hư ảnh. Lân ở giữa chạy xôi dung nham giống như huyết văn, âm linh lực hình thành lông bờm giống như thiêu đốt xoay tròn hỏa diễm. Tập trung nhìn vào, cái này rõ ràng là một đầu đen đỏ linh diễm tiêu đốt kỳ lân hư ảnh. Nó thần sắc quắc mắt nhìn trừng chừng, vậy mà cùng cái kia hàn thành khí thế giống nhau như lúc vi phong mà bá đạo. Cái này kỳ lân hư ảnh vừa hiện, trong lúc nhất thời liền dọa đến đám kia ác quỷ cùng nhau lui lại. Kiêu ngạo nhất mấy cái lệ quỷ áp sát quá gần, ngay cả tiếng tiêu thảm thiết đều không có phát ra, kỳ lân linh áp tiêu đến hồi phi yên diệt. Còn sót lại quỷ vật trong nháy mắt chạy trốn, đảo mắt có đầu rút cổ tại quan tài về sau, không còn dám ngoi đầu lên. Tôn Đại Hải vợ chồng trong mắt không nhìn thấy hư ảnh kia, trong mắt không còn một tia tín nhiệm, chỉ cười lạnh hỏi lại: "Ha ha." Ngươi làm sao cho? Một màn này, trên thiên tiểu hoa linh nhìn thấy cái tiêu kỳ lân hư ảnh, cũng nới lòng một bụng đại khí. Nguyên lai like là 12 kỳ lân đội trưởng tới, khó trách. Mặc dù nàng không biết vị này hẳn là tân tấn kỳ lân đội trưởng, có thể khí thế kia lại không sai được. Nếu loại này đỉnh cấp chiến lược tới, như vậy thiên thai cấp quỷ vật, uy hiếp cũng có thể khống. Một bên hình vệ đông thần sắc cũng không hiểu bung lòng, cảm cái một câu, ta liền nói cấp trên nhiệm vụ hôm nay có chút khác thường. Nguyên lai like là cấp trên người đến. Trước đó hội nghị hắn một cái đội trưởng còn không có tư cách đi tham gia hiện tại xem xét mới biết được vậy mà không hàng như thế một cái cường giả đỉnh cấp quý vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này sau lưng có thể có dị tượng siêu phàm giả trong lòng chấn kinh đến đã nói không ra lời thật mạnh đây là mấy cảnh siêu phàm chỉ có siêu phàm giả mới có thể nhìn ra loại kia đem khí ngưng tụ thành nguyễn thu hình thái người đến cùng mạnh có bao nhiêu không hợp tối thường không nói qua trương chút nào đây quả thực là hình người thiên hay mắt trần có thể thấy mạnh quý vân trước đó còn chỉ cho là kỳ lân tổ chỉ là một cái phiên hiệu tên hiện tại xem xét nguyên lai like là thật có thể khống chế kỳ lân Tứ cảnh trở lên siêu phàm tại trên diễn đàn đã là chi thức điểm mù. Quý Vân cũng chỉ có thể nhìn ra, cái kia đen đỏ kỳ lân, tựa hồ là cái tiên nam tóc hối của thủ hộ âm thần. Nhưng cùng lúc, ba người kỳ thật cũng có giống nhau nghi hoặc. Bọn hắn không nghi ngờ người trước mắt có xử lý thiên thai cấp quỷ vật thực lực. Nhưng sự kiện lần này phiền phức ngay tại ở, đầu kia quỷ không có khả năng giết. Hoang Ký không hiểu, giết phiền phức sẽ gấp trăm lần phản vệ. Cho nên vị này kỳ lân đội trưởng rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Thánh hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hắn nhìn xem cục diện muốn mất không chế, đi đầu đến đây. Không đợi mấy hơi thời gian, một cố cải tiến quân dụng theo duy kha liền chạy nhanh đến, đứng tại ngoài trăm thước. Hàn thành nói thẳng, đem người ấn xuống tới. Bình thường tới nói, loại này xử trí công cộng sự kiện, nhất định phải khống chế hiện trường, ít nhất phải máy nhiều che đậy tất cả tín hiệu, để trong này tình huống không có khả năng truyền bá ra ngoài. chờ phía quan phương chỉnh lý tốt đằng sau, lại thích hợp cân nhắc truyền bá một bộ phận tin tức. nhưng hắn không có. tùy ý bên đường người chụp ảnh thu hình lại. hiện tại linh dị khôi phục, có một số việc vốn cũng không có thể dựa theo lúc đầu quy củ đi làm. Hàn thành vừa mới nói xong, theo duy kha cửa sau mở ra mấy cái người áo đen liền áp lấy một chuỗi người đi xuống, hết thảy 14. đều không ngoại lệ, bọn hắn đều mặc lấy xa hoa đắt thể quần áo, toàn thân trên dưới đều lộ ra phú quý chi khí. những người này rõ ràng còn không có biết rõ ràng sẽ ra chuyện gì tình huống. bọn hắn trước đó mặc dù bị gọi đến đến trong cục cảnh sát chờ đợi hỏi thăm, nhưng cho dù là tiếp đãi bọn hắn lãnh đạo, từng cái cũng khách khách khí khí. dù sao đều là lui tới người quen, nhưng mà vừa rồi không giải thích được liền bị bọn này ô phục nam thôn bạo áp lên xe, một trận gió chỉ công tát phi nước đại đều là bạn thị thậm chí là cả nước đều có mặt mũi các đại nhân vật bị người dạng này thu bạo đối đãi trên mặt bọn họ cũng có nộ khí mấy cái phụ nữ bị đẩy tới xe còn có chút bất mãn các ngươi đẩy cái gì đẩy xe cũng không biết mở chậm một chút lát ta đều nhanh muốn luôn đúng rồi các ngươi lãnh đạo là ai biết chúng ta là người nào không bọn hắn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng mà vừa mới xuống xe nhìn thấy trông không khu phố lại xem xét gái tia rắn đẩy phụ lục màu đen quan tài một đám phú hào các phu nhân lại đột nhiên không lên tiếng cho dù là cách thật xa bọn hắn cũng cảm nhận được cô kia ác quỷ quanh quần bốn phía cảm giác quỷ dị. mà dù sao những phú hào này đều là thấy qua nhiều đời, thậm chí là gặp qua đại lãnh đạo minh tinh sĩ nghiệp ra. nhìn xem bốn phía còn có người vây xem, nội danh tập đoàn chủ tịch lã thiên bằng cũng đã có lực lượng. hắn không cùng những cái kia phụ mệnh làm việc tiểu binh tốn nhiều miệng lưỡi, mà là nhìn phía xa hàn thành, chết vấn, ngươi chính là lãnh đạo của bọn hắn. chúng ta phạm vào pháp gì, các ngươi có quyền gì giam giữ chúng ta? ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta tới đây đây? tại hắn nghĩ đến, nơi công cộng, cho dù là một chút bộ môn giám sát cũng phải chiếu cố một chút ảnh hưởng. Nhưng mà bọn hắn lại thất vọng. Hàn Thành lại một chút không để ý đến ý tứ, mà là đối với Tôn Đại Hải hai vợ chồng giới thiệu nói, giới thiệu một chút, đây là dẫn đến con gái của người Tôn Miêu Miêu tử vòng cái kia bảy cái người bị tình nghi phụ mẫu. Nói, hắn lúc này mới quay đầu từng cái chỉ đi qua, lời mới vừa nói chính là nổi danh tập đoàn chủ tịch Lã Thiên Bằng, phu nhân từ Mạn Du, con của bọn họ chính là Lã Hùng, trong video cái kia các bạn, mà khác bên kia là thị thứ ba lộ kiểu kiến thiết tập đoàn tổng quản lý Ngô dự Tiến, phu nhân Trần Quỳnh, Ngô thiếu kiện phụ mẫu, mà khác ở giữa hai cái là Trung Vũ Địa sản chủ tịch Mã Chí viễn, Trương Mỹ Lan. Mã Thiên Hạ phụ mẫu, chính là trong video dùng khói đầu nóng miêu miêu tội phạm. Kia, Sáng Kim Khoáng Nghiệp Tập Đoàn lão bản Lưu Viết Phát, Triệu Mai Chi. Lời nói này, Tôn Đại Hải cùng Triệu Tuệ Lan vợ chồng cái tia cho tàn đồng dạng trong mắt mới có một chút o mang. Bọn hắn là tuyệt đối nghĩ không ra, phía quan vương người lại đem những này đại nhân vật đều bắt được. Đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ hình ảnh. Hàn thành không có chút nào rông giải, lần nữa nhắc lại nói, ta nói qua, các ngươi muốn công đạo, ta cho. Lời nói này, Tôn Đại Hải vợ chồng trong lòng thật bốc lên một chút hy vọng. An nói xuống, bọn hắn mấy ngày nay nghe rất rất nhiều. Không có bất kỳ cái gì mà câu, bố đắp được trực tiếp làm được mà. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy, có phải hay không là qua loa làm dáng một chút, có phải hay không là lừa bọn họ. Nhưng mà Hàn Thành nhưng căn bản không cho bọn hắn hoài nghi cơ hội, trực tiếp tuyên án, lần này con của bọn hắn phạm phải ngập trời tội ác, tội lôi đáng chết. Làm phụ mẫu, bao che dung túng che giấu người bị tình nghi, cũng tội đáng chết và lần. Nói, tại tất cả mọi người không nghĩ rõ ràng hắn cử động này có ý tứ gì thời điểm, Hàn Thành ánh mắt đột nhiên run lên, trực tiếp rút thương ra cỏ. Vinh binh hai phát, vỏ đạn nhảy dựng trên mặt đất. Ngoài trăm nước, đường thứ ba cầu kiến thiết tập đoàn tổng quản Lý Ngô Dư Tiến, Trần Bình vợ trùng đầu, cũng tại chỗ nổ bể ra tới. Súng vang lên thời điểm, đám kia các phú hào còn tại ngạc nhiên. Nhưng nhìn lấy người quen thi thể ngã xuống bên người, còn lại 12 người trên mặt trong nháy mắt hiện lên hoảng sợ. Bọn hắn lúc này mới ý thức được bị áp tới đây là làm gì. Chương 104, chương 104, ra hỏa này là muốn trước mặt mọi người xử bắn bọn hắn, hóa giải kêu ca. Bọn hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sự kiện lần này ác liệt, cũng biết bọn hắn có trốn tránh không xong trách nhiệm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới phía quan vương người sẽ bắt bọn hắn nhân mạng đi hóa giải điều cả. Thế nhưng là người này làm sao dám đó a? Bọn hắn đám người này cái nào không phải tại dậm chân một cái, toàn bộ giang hoa thị đều muốn chấn một chút đại nhân vật. Bây giờ lại bị người khi ngựa đi một dạng, đệ xuống trực tiếp liền xử bắn. Không cần mơ mộng có dám hay không sự thật liền bày ở trước mắt. Mà thần kỳ là hai bộ thi thể ngã trong vũng máu đằng sau, quan tài kia bên trên bạt khí, vậy mà hòa hoan xuống tới. Hàng thành xử bắn hai người, lúc này mới mặt không thay đổi tiếp tục nói, ta nói sẽ giúp các ngươi chủ trì công đạo, liền nhất định sẽ mấy cái người hiểm nghi phạm tội hiện tại chưa bắt được, nhưng bọn hắn nhất định chạy không thoát pháp luật chế tài. Bản án cũng nhất định sẽ cho tất cả mọi người một cái rõ ràng chân tướng. Đây là ta Hàn thành nói, liền nhất định sẽ làm đến. Chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách. Nói là cùng tôn đại hải hai vợ chồng đàm phán, không bằng nói là cùng trong quan tài bị kia thiên thai bàn lại. Cần đàm phán, liền phải cho ra thành ý thành ý này cho đủ. Quả nhiên, lời này vừa ra, trong quan tài kia bán khí lại lần nữa hòa hoan xuống dưới. Một màn này, thấy nơi xa trên tiên tiểu quý vân ba người đều chấn kinh mấy cái người hiểm nghi phạm tội bắt không được, bắt bọn họ phụ mẫu, chuyện này có người nghĩ tới, nhưng không ai dám làm như thế. Có thể bị kia kỳ lân đội trưởng không chỉ có làm, còn trực tiếp xử bắn. Quý Vân nhìn xem trong lòng là thật hạ giận. Mã Hoa Linh cùng một bên hình vệ đông dù sao cũng là phía quan phương nhân viên, bọn hắn nhìn xem lại chân mày cau lại. Làm như vậy quả thật có thể hóa giải hoang khí, thế nhưng là đến tiếp sau sợ là không tốt kết thúc à? Không cần biện pháp này, đêm nay cái kia thiên thai tất nhiên giáng lâm, người phải chết càng nhiều. Lấy sát ngăn sát, người này phách lực sát thực không phải bình thường. Tùng. Ta ngược lại thật ra biết vị này là người nào thiết huyết kỳ lần hàng thành, là vị kia mà nói, có thể làm ra cử động như vậy cũng không kỳ quái. Trong tay mặc dù có thượng phương bảo kiếm, thật là dám chém quyền cao chức trọng gian thần, cái kia phách lực cũng không phải người bình thường có thể có. Trên đường phố, Hàn Thành giết hai người, còn tại cùng quỷ đàm phán. Cái này tôn miêu miêu một nhà ba người, từ người đến quỷ đều là bị người lợi dụng. Chính bọn hắn cũng biết, chỉ là không chỗ giải oan đoan khí, mới khiến cho oan khí càng để lâu càng thịnh. Bọn hắn muốn cũng không phải là cái gì đại gian đại ác người. Đoàn khí này vốn là có thể khai thông chỉ là người giật dây đem mấy cái người hiểm nghi giấu đi mới khiến cho sự tỉnh lâm vào tử cục. mà hàn thành tới, hắn đại biểu không chỉ có riêng là chính hắn, mà là kỳ lân tổ cái này quan lớn nhất phương tổ chức. hắn đánh cược chính mình cùng quốc gia tín dự để cái kia thiên thai quỷ vật tin tưởng vụ án này có thể được đến công chứng xử lý. nguyên bản giết hai cái, liền đây đủ biểu đạt thành ý hàn thành cũng muốn còn lại tiếp nhận thẩm phán tại xử lý. nhưng mà không nghĩ trong quan tài đoán ký vừa mới hòa hoãn, sau lưng đám kia các phú hào lại làm ậm ý đứng lên. chúng ta lại không phạm tội, ngươi ngươi dựa vào cái gì lạm dụng tư hình? Vô luận ngươi là ai, ngươi không có quyền lợi không trải qua thẩm phán, liền lạm dụng tư hình. Đúng, ta muốn bẩm báo trung hải đi. Há miệng ra chính là quyền thế cảm giác ưu việt. Các phú hào so bất luận kẻ nào đều càng biết lợi dụng sự thật càng có lợi hơn với mình phương hướng biện giải cho mình. Khi quyền thế vượt trên luật pháp thời điểm, bọn hắn dùng quyền thế cam đoan đích lợi của mình, khi phát hiện quyền thế vô dụng thời điểm, bọn hắn liền dùng luật pháp bảo vệ mình. Lần nào cũng đúng. Giờ phút này nhìn xem hai cái người quen bị tại chỗ xử bắn, bọn hắn là thật sợ. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình là cái tay kia thông thiên đại nhân vật, còn muốn đùa bỡn bộ kia. Có thể cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện, Quan Tài lập tức liền sao động. Phản phất trên lửa rót một chậu dầu, cái kia vừa đã có dập tắt đi xuống báo thù ngọn lửa, trong nháy mắt liền bay dậy. Hàn Thành nhìn xem vết Quan Tài đều ép không được, trong lòng đong nhiên mắng, ngu xuẩn. Mắt thấy vừa rồi cố gắng nước chảy về biển đông, hắn ánh mắt du lên, đưa tay đùng đùng lại là hai phát, lần nữa để hai vị phú hào tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lại chết hai người, còn lại mười cái phú hào lần nữa giật mình, lần nữa im lặng. Nhưng lần này, oán khí lại không tiêu tán. Hàn Thành đã hiểu, trong Quan Tài bị kia, Phản phất là nói, chưa đủ. Hàn Thành đưa ánh mắt nhìn về hướng đám kia còn tại tự cho là đúng ra hỏa, mắt ưng đồng dạng sắc bén trong con ngươi, không chút nào che giấu sát ý nơi xa. Cái kia lấy nổi danh tập đoàn chủ tịch Lã Thiên bằng cầm đầu mười cái phú hào, nhìn thấy bốn cô thi thể, lại xem xét Hàn Thành cái kia giống như thực chất sắc cơ, cũng rốt cục thanh tỉnh biết mình tình cảnh. Chân chính đến bọn hắn cấp độ này, nơi nào có cái gì chém chém giết giết, chẳng phải đều là đạo lý đối nhân xử thế. Mà trước mắt những này hầu phục nam cùng bọn hắn trước kia tiếp xúc phía quan phương nhân viên hoàn toàn không giống. Hắn là thực có can đảm giết người. Tựa như là thổ phỉ một dạng, một lời không hợp liền giết người rốt cuộc, có cái quý phụ nhịn không được loại kia lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử sợ hãi kích động tranh luận nói cho dù là dòng roi phạm tội các ngươi dựa vào cái gì đem chịu tội tính tới chúng ta phụ mẫu trên đầu lời này vừa ra quả nhiên lần nữa khơi dậy trong quan tài dị động hàn thành nghe nói như thế lại là trực tiếp thay quỷ kia nói ra lời trong lòng cười lạnh một tiếng ha ha dựa vào cái gì hắn cũng không có gấp nổ súng mà là lạnh lùng hỏi như vậy ta hỏi các ngươi các ngươi là nhìn video đằng sau mới lần thứ nhất biết mình hôn chướng nhi tử phạm tội sao lời này vừa ra mười người ánh mắt trong nháy mắt né tránh lên không ai dám tiếp lời. Hàn Thành không che giấu chút nào chính mình nghiễm ai, tiếp tục hỏi. các ngươi nếu không trả lời, như vậy ta giúp các ngươi trả lời. các ngươi rất sớm trước đó liền biết đám kia lăn lộn bẩn phạm tội, nhưng các ngươi phi phạm không để cho bọn hắn tiếp nhận bốn có pháp luật chế tài, ngược lại giúp bọn hắn bao che, tiệm hộ, tìm quan hệ trốn tránh pháp luật chế tài. nói, ánh mắt của hắn giống như là đau một dạng, quét mắt mười cái phú hào không dám nhìn thẳng. hắn dùng thủ đoạn thiết viết trong thời gian ngắn liền nắm giữ đại lượng tình báo. hắn người, cụ xưa nay không là lạm sát kẻ vô tội. Hàn Thành lần nữa nói không có các ngươi dùng quyền thế, các ngươi xuất sinh nhi tử có cơ hội từng sợi phạm phải hung ác. không có các ngươi che chở, trên đời này như thế nào lại thêm ra nhiều máu như vậy, nước mắt loang lổ người bị hại. như vậy các ngươi cảm thấy, các ngươi có phải hay không trực tiếp tham dự phạm tội hung thủ? cuối cùng, hắn ngữ khi đã trở nên giống như là lại phải giết người trước lại nhảm, bình tĩnh hỏi, cho nên các ngươi cảm thấy, các ngươi có nên hay không chết? Phạm là đối phương dám nói một cái chứ không? tất nhiên lại sẽ nghe được súng băng lên. lời nói này ra bao quát tôn đại hải vợ chồng cùng tất cả mọi người người vây xem tiếng lòng người đều sẽ mắc sai lầm, nhưng không có quyền thế bao che, căn bản sẽ không có đến tiếp sau tội ác. Có thể nói như vậy, không có bọn này phú hào bao che, mấy người cặn bã kia cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục phạm phải nhiều vụ giết người. Đó còn là trong video có, mặt khác không có, không biết kỳ số. Thậm chí nói những người này là hung thủ, một điểm không sai. Chết chưa hết tội. Lời này vừa ra, không chỉ có là trên tiên tiểu quý vân ba người, mặt khác mặt khác tất cả vây xem nhân viên đều vỗ tay bảo hay. Giờ khắc này, hoang khí phản phất đạt được chỗ tháo nước, không còn gắt gao neo ở mấy cái kia biết rõ tìm không thấy đường Người mà là cùng nhau chỉ hướng bọn hắn đỉnh cấp phú hảo các cha mẹ. Đây mới là tội ác đầu mườn. Nơi xa trên thiên tiểu quý Vân ba người cũng xem hiểu cái này đột nhiên đột ngột chuyện cục diện, cùng nhau thầm khen một tiếng, thật là cao minh thủ đoạn. Chương 105, lão đội trưởng chương 105, lão đội trưởng nghe lời nói này, các phú hảo là thật luống cuống. Bọn hắn không phải không rõ đạo lý, thậm chí là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng bọn hắn sớm đã thành thói quen dùng quyền thế đi giải quyết vấn đề. Quyền thế cùng tài phú để bọn hắn có được cảm giác ưu việt. Bọn hắn thậm chí đã sớm không có đem người bình thường xem như người thậm chí biết con trai của mình phạm tội, cũng chỉ là cảm thấy đó là một chút đổi thường tiền liền có thể xong việc mà dân đen. Nhưng lần này, bọn hắn mới phát hiện, đối mặt tử vong, giống như tất cả mọi người là bình đẳng. Mắt thấy cái kia hàn thành lại phải nổ súng, cái kia bị nhắm chuẩn các phú hào bên trong, Lã Thiên Hùng đột nhiên hét lớn tranh luận nói, thế nhưng là, chúng ta cho dù là từng có sai, cũng tội không đáng chết. Sát thực như vậy, nếu như dựa theo pháp luật, cho dù là bao che tội, bọn hắn cũng không chết được. Chỉ cần có thể thượng pháp viện, thậm chí liên đối lao cũng cứ bằng. Bọn này phú hào dù sao cũng là thương trường sở soạn lần mò lên lão nhân tình, bọn hắn đương nhiên nhìn ra, cái kia tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, một mực tại giảng công bằng chính nghĩa. Như vậy chỉ cần bọn hắn khăng khăng chính mình vô tội, liền không chết được. Lời nói này, mặt khác một đám phú hào cũng nhao nhao đáp. Nguyên bản, cho là bọn họ lời này sẽ để cho trước mắt cái này tóc hối của cô kỵ một chút. Nhưng bọn hắn nghĩ sai. Hàng thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám phú hào, liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn còn tại đùa bỡn tâm cơ. Cũng tốt, các ngươi nếu đàm pháp luật, vậy liền để các ngươi cái chết rõ ràng. Hắn cười lạnh nói, Lã Thiên Hùng, ngươi làm giàu bằng tường hóa chất, tự sắp xếp hóa chất vật ô nhiễm đến dưới đất nguồn nước tầng, ô nhiễm phụ cận mấy trăm ngàn mẫu đất, phụ cận mười cái hương trần mấy ngàn người tác nhân gây ung thư. Ngươi bỏ ra tiền, mua được năm đó nhân viên điều tra, giết người báo cáo, xoắn cải báo cáo, thật sự cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Lời này vừa ra, Lã Thiên Hùng trong nháy mắt không có vừa rồi dùng pháp luật bảo vệ lực lượng, sát mặt soát một chút trở nên trắng bệnh. Dựa theo pháp luật, chính mình chuyện này xử bắn 100 lần cũng đủ. Sao lại thế? Làm sao lại bị người lật ra tới? Đổi lại ngày thường hắn nhất định sẽ không hề phủ nhận, nhưng trước mặt trước mắt cái này sát thần, hắn không dám. Hắn không gì sánh được Đỗ Tin, phàm là chính mình giờ phút này dám dạ biện một câu, chính là tại chỗ bị xử bắn kết quả. Hàn Thành cũng không dừng lại dừng, xoay mặt lại chỉ hướng một người khác, "Còn có ngươi, ngươi Mã gia bàn sơ làm giàu tam tam kiến trúc công ty, là kiếm tiền ăn bất an xén nguyên vật liệu, xây bao nhiêu nát lâu ngươi ngươi không có điểm sao? Năm trước tây bộ địa chấn ngươi xây lâu sập đến nhiều nhất, tử thương vô số kể. Thật sự cho rằng làm giàu tẩy trắng, liền cái gì cũng không biết." Mã gia hai vợ chồng đồng dạng bị đối không ánh mắt né tránh dừng một chút, Hàn Thành cười lạnh, còn nói thêm, còn có các ngươi trần ra, ngươi thật sự cho rằng là dựa vào cố gắng của mình có có hiện tại? Năm đó xí nghiệp nhà nước cải chế, ngươi đầu cơ trục lợi quốc hữu tài sản, mới có hôm nay, giống như là diêm vương điểm danh phổ. Hàn Thành mỗi chỉ vào một người, liền có một người mồ hôi rơi như mưa. Bốn liếng tích lũy ban đầu đều là huyết tinh, nhất là bọn hắn loại vị trí này, có thể nói thật muốn truy cứu, không có một sạch sẽ. Trước tiên là không ai dám nói, nói cũng báo không ra. Hiện tại, trước mắt cái này sát thần dám nói, dám làm. Hàn Thành không có ở nói tiếp. Quát lớn nói: "Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng các ngươi làm được gì, không đủ một cái tử hình a." Bị điểm đến ba người, doa đến không còn dám lên tiếng. Có thể hoàn thành lại không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, đưa tay ba ba ba ba thường, trực tiếp đem người tại chỗ nổ đầu. Lần này, tất cả mọi người nhìn ra vị này cổ tay cùng quyết Tâm. Ngay cả trong quan tài vị kia tựa hồ đối với chỗ này đưa đều phi thường hạ giận, hoàn khí đột nhiên liền bình hòa. Hàn thành không chỉ là giết người, mà là giết người Chu Tâm. Hắn vừa lớn tiếng hét lên: "Chư bị cái này điên tâm đi." các ngươi chứng cứ phạm tội, ta sẽ chỉnh lý đặt ở trên mạng để mọi người cùng nhau công khai giám sát. đồng thời cũng sẽ tiếp nhận xã hội báo cáo. sau ngày hôm nay, ta sẽ còn đem bọn ngươi xí nghiệp đổ tra 30 năm, không tra rõ ràng, tuyệt không dừng tay. các ngươi mấy vị cũng yên tâm, giết các ngươi nếu như không đủ lắng lại kêu ca bên kia xe quân đội bên trong còn có các ngươi trực hệ tam tổng, ta sẽ từng cái thẩm tra. ta sẽ không nổ sát một người tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái tội phạm. các ngươi cũng đừng cho ta nói cái gì hoa không kịp người nhà, hoa không kịp người nhà, điều kiện tiên quyết là phúc không vẹn người nhà nếu như không phải là các ngươi có thể lưu thụ hại người có thể có chuyện tối nay nếu như họa không kịp người nhà đêm nay bị liên lụy vô tội của chúng lại tính ai làm ác nghiệp tội của các ngươi chết không có gì đáng tiếc cuối cùng mấy câu nói đó vừa ra còn sống mấy người phú hào đã mặt sám như cho bọn hắn giờ khắc này mới biết được thật song muốn cho là chỉ cần chờ chuyện này đầu ngọn gió đi qua hết thảy đều sẽ như thường hiện tại bọn hắn mới biết được sự tình vượt ra khỏi dự đoán nhìn xem thi thể trên đất tôn đại hải hai vợ chồng trong lòng đạt được cực lớn ăn ôn quan tài vui đến phát khóc không ai cảm thấy cái kia thô bạo sử bắn hình ảnh huyết tinh. ngược lại, giờ phút này chính nghĩa đang phát sáng. bọn hắn phản phất thấy được ánh sáng chiếu ở trên mặt mình. không chỉ là bọn hắn, còn có mặt khác người bị hại gia thuộc cùng vô số chú ý vụ án người. bọn hắn cả đám đều thấy được bầu trời a bên trong cái kia uy kiếm chém trừ xã hội u ác tinh chính nghĩa chi kiếm. cho dù là trong quan tài kia nằm bị kia, cũng triệt để lắng xuống. trên thiên tiểu, quý vân ba người nhìn xem cái này thiết huyết cổ tay trong mắt chấn kinh sau khi, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có đồng đậm kính nể. Không nghĩ tới một cái có liên quan vụ án người hiểm nghi đều không có bị bắt được, vụ án này còn có thể dạng này đi phá. Thủ đoạn mặc dù huyết tinh một chút, có thể hiệu quả kỳ hảo. Giết mấy cái kia phú hảo, ngược lại mấy cái đời thứ hai giống như chẳng phải trọng yếu. Hàn Thanh dùng hành động thực tế đã chứng minh thái độ của hắn cùng quyết tâm. Như hắn mới vừa nói như thế, hắn nói mấy cái kia tội phạm nhất định sẽ chết. Hiện tại lại không ai sẽ hoài nghi. Cơ hồ mắt Trần có thể thấy ba phủ tại Giang Hoa Thành Thị trên không lệ khí tiêu tán. Vị này kỳ lân tổ Hàn đội trưởng ngăn trở một trận kém chút tác động đến cả thị khu, thậm chí những thành thị khác thiên thai dáng lâm. Nhưng vẫn chưa xong. Phía sau màn đẩy tay còn không có bắt được. Hàn Thành nhìn một chút trên đất mấy cái phú hào huyết dịch, trong lòng cười lạnh một tiếng, dấu ở kề bên này xem bị kìa. Không biết lúc nào, huyết dịch kia tại mặt đất bốc hơi mà lên, chính hướng phía quẩy rượu một con đường phiêu tán mà đi. Lúc này, Hàn Thành ngữ khí cũng bình hòa xuống tới, hướng phía Tôn Đại Hải hai người nói ra, quan tài đưa đi trong cụ, chúng ta sẽ thích đáng an trí. Tôn Đại Hải vợ chồng liếc nhau một cái, Phản phất bọn hắn mới từ trước đó cái xác không hồn đồng dạng trong trạng thái lấy lại tinh thần, đội vàng quỳ lệ trên mặt đất, vui đến phát khóc, đa tạ lãnh đạo giúp chúng ta chủ trì công đạo. Chương 105, chương 105, hiện tại hắn đối trước mắt cái này lãnh đạo lòng sinh tuyệt đối tín nhiệm. Như bọn hắn lời nói, bọn hắn chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi. Hàng Thành không chờ bọn hắn quỳ xuống, đỡ dậy hai người, xoay mặt nhìn về hướng bên người phó đội trưởng, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta đi đem tên kia bắt tới. Vừa rồi hắn giết người không chỉ có riêng là giết người, mà là muốn lợi dụng những này người hiểm nghi phạm tội trực hệ huyết dịch dùng bí pháp thôi động tìm tới những cái kia người hiểm nghi vị trí như hắn sở liệu cái kia hấp thủ phía sau mà ngay tại kề bên này bên người cái kia nữ tử tóc ngắn gật đầu nói vâng lời còn chưa dứt hàn thành thân ảnh đã biến mất tại chỗ cơ hội chính là một giây sau bành một tiếng nổ tung lên tất cả mọi người nhìn thấy bạch ngọc kinh lầu 12F, ép lầu bảy giống như là khí ga bạo tạc đồng dạng nổ tung kịch liệt ánh lửa một trận tiên thai cấp sự kiện linh dị bị bóp chết tại trong tá lót mau lẹ lại hiệu suất cao trên bầu trời mưa không những không ngừng ngược lại càng rơi xuống càng lớn đảo mắt biến thành mưa to dầm dầm mưa to cọ rửa toàn bộ khu ngã tư, tình thế kia giống như muốn đem thành thị này ô vế đều rửa sạch. trên thiên tiểu, quý vân ba người dội mưa to, hình vệ đông thấy được ép dãy bạo tàn, cũng đoán được còn có đến tiếp sau bắt hành động. làm cục dị điều thành viên, hắn là muốn đi hiện trường. lên tiếng chào, người liền mẹ xuống. quý vân nhìn phía xa có tải, ánh mắt bên trong chớp động lên phức tạp, trầm ngâm hồi lâu, cũng thật dài thở ra một ngụm trọc khí. tôn miêu miêu, còn có trước đó lâm khả hân cùng một đám người bị hại bản án, cho tới bây giờ cũng mới coi như có kết quả. hắn cùng mọi người giống nhau, tại trong đêm mưa, thấy được ánh sáng cũng coi là một cái khúc mắc, một bên Hoa Linh cũng mười phần cảm khái, hô, đi thôi, sự tình kết thúc. Kỳ Lân tổ người đến, vô luận đến tiếp sau còn có cái gì uy hiếp, đều không cần quan tâm. Quý Vân cũng gật gật đầu, cảm khái một câu, cái kia Kỳ Lân đội trưởng, thật thật là lợi hại a, không chỉ là thực lực lợi hại, còn có một loại cực nóng phát sáng. Hoa Linh cười cười, cố gắng một chút, có cơ hội. cái này khiến Quý Vân lại lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, nói, hai người đi xuống cầu vượt. Hoa Linh nhớ ra cái gì đó, lại nói, đi, chúng ta đem lao đầu tử cũng kéo lên. trời mưa trái tim của hắn lại nên đau. dừng. Quý Vân gật gật đầu. hai người cũng chưa quên Tam Thúc còn tại cờ tờ vở ca hát. không bao lâu, Quý Vân cùng Hoa Linh đi tới dãy A Lầu ba Anh Hoàng Phong cách cờ tờ vở đêm nay bên ngoài làm ầm ĩ chuyện lớn như vậy, lại là người chết lại là nhất quá tải. nơi này phản phất một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến. cờ tờ vở bên trong vẫn như cũ ca vũ thăng bình. hỏi lão bản, đã hỏi tới Tam Thúc đêm nay sát thực thuê phòng. tìm được 8.888 gian phòng. đẩy cửa ra, một mảnh cây con mắt trần diện. Hoa Linh không tốt đi vào, sẽ ở cửa chờ lấy. Quý Vân ngược lại là cơ hồ đều biết, đi bảo, chân thúc, Lý thúc, Triệu thúc, từng cái trao hỏi, đều là tam thúc bằng hữu, cái này không kéo, lại thấy được Hoàng Bán Tiên, có thể lão đầu kia tựa hồ nửa điểm không muốn phản ứng Quý Vân ý tứ. Quý Vân nguyên bản cũng nghĩ giả bộ như không phải biết, cũng không có nhìn thấy tam thúc, chỉ có thể hỏi Hoàng thúc, tam thúc của ta đâu? Hoàng Bán Tiên bị hô, lúc này mới tức giận nói, tên tiên nói không phải mái, đi về trước. Hẳn là ngay tại dưới lầu, còn chưa đi xa đi. Nha. Quý Vân nói sốt ruột xuống dưới tìm người, liền miệng cười một tiếng, cái kia Hoàng thúc, ngài chơi vui vẻ. Hoàng Bán Tiên nhìn xem nguyên bạn không muốn phản ứng, nhưng nhìn lấy hắn, hay là nói một câu, "Tiểu tử, ngươi gần nhất có họa sát thân a?" Quý Vân nghe chút liền dừng bước, nửa tin nửa ngờ, "A?" Hoàn Bán Tiên nhướn mày hỏi một câu, "Có muốn hay không ta coi cho ngươi một quẻ?" Quý Vân xem xét lão đầu này cái tia tinh minh ánh mắt, liền biết quẻ này tiền tuyệt đối tiện nghi không được, chắc chính là muốn cho chính mình đem trước đó hứa hẹn cho Triệt Tiêu. Hắn đúng vậy mắc lửa. nhưng vị này lại là thật hiểu xem tướng cao thủ, Quý Vân cũng không dám chủ quan. Hắn nói có họa sát thân, khả năng thật không phải lừa dối, nhưng cũng không nhiều nghiêm túc nghĩ đến không phải cái gì rất tồi tệ huyết quan thay, căn bản không cho lão đầu này hãm hại lừa dối cơ hội, quý vân nói thẳng, tiền bối, nếu như ngài tính tới ta có sinh mệnh nguy hiểm, xin ngươi cần phải cứu ta, nếu như không có, như vậy thì lần sau gặp, nói, quay đầu liền chạy ra khỏi mương phòng, giữ lại hoàng bán tiên sững sờ, gương mặt già mua kia sầu đến giờ khóc dở cười, tiểu tử này ngược lại là khôn khéo, nói, hắn thật đúng là bóp bóp ngón tay, lông mày đột nhiên nhíu lại, không tính có xử, nhưng cũng không có khinh thị, chỉ là lẩm bẩm một câu, tiểu tử này hoa đào tốt như vậy sao, nhắc tới cũng sạo chính là quý vân cùng hoa linh lên lầu thời điểm, quý hoài xuyên liền từ một cái khác dưới bậc thang đi. trời mưa xuống, trái tim của hắn dễ chịu, uống rượu cũng mất hào hứng. uống một đêm, đi xuống lầu dưới, đột nhiên liền mắc đái. đất này phương quý hoài xuyên có thể quá quen, tìm nhà vệ sinh quá phiền phức, liền tùy tiện chui vào một đầu hẻm đen bên trong. đi một đoạn, nhìn xem bốn bề vắng lặng, hắn liền một tay vịn bức tường, một tay giải khai quần khóa kéo, bắt đầu đổ nước. một bên suy suy, trong miệng hắn còn một bên cái hát, cánh gà kho tàu a, ta thích a. đúng lúc lúc này, hẻm đen miệng, hai người đi đến. Vốn là nhìn thấy bóng lưng đổi theo tiến đến muốn đánh chào hỏi, có thể tiến đến liền thấy một cái trung niên nhân lôi thôi tại dương ai nước tiểu hình ảnh. Nhìn xem cái kia đã quay trở lại bình thường lao nam nhân, nam tóc hối cua rốt cục nhịn được chào hỏi ý nghĩ, đem lời nuốt tại trong miệng. Một bên tóc ngắn áo khoác nữ nhìn thấy trong ngõ nhỏ cái kia 20 năm không gặp, sớm đã cùng trong trí nhớ chênh lệnh rất xa bóng lưng, thần sắc không gì sánh được phức tạp. Hàn Thành Trung pin là không ai nhẫn tâm đem lao đội trưởng bà chữ hô ra miệng, quay người khẽ khẽ thở dài, đi thôi. Đừng quấy rầy lão đội trưởng. Ừm. Tóc ngắn áo khoác nữ cũng yên lặng cùng nói cùng đi theo ra hẻm nhỏ, lừa gạt ra đầu ngõ, nàng hay là nhịn không được quay đầu liếc qua bên tường trung niên nhân lôi thôi nam. nàng biết, chính mình vừa quay đầu lại này, khả năng chính là đời này một lần cuối cùng cùng lão đội trưởng gặp mặt. chớ dậy thanh phong chôn xương gậy, không cho phép anh hùng gặp đầu bạc. hai người đều biết, năm đó như vậy ngạo lão đội trưởng, sợ là cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng. Hàn thành không có quay đầu, từng bước đi hướng mưa to mưa lớn nghe hầm khu phố, trong não hồi tưởng đến trong trí nhớ đã nhanh hình ảnh mơ hồ, trong lòng mạc niệm một câu, lão đội trưởng, ngươi thấy được sao? đã từng bao đầu tiểu tử kia, đã có ngươi năm đó bảy phần bộ dáng. Cửa ngõ đèn đường đột nhiên sáng lên, đem hai người đi xa bóng dáng kéo đến rất dài. Quý Hoài Xuyên phảng phất đột nhiên có cảm giác, quay đầu liếc qua. Không thấy được cái gì. Hắn móp méo miệng, run run mấy lần kéo lên quá kéo. Tiếp tục khẽ hát, đi ra hẻm nhỏ. Chương 106, Hoàng bán tiên kỳ môn độn giáp chương 106, Hoàng bán tiên kỳ môn độn giáp Quý Vân cùng Hoa Linh dưới lầu cửa hàng giá rẻ tìm tới uống nhiều quá Quý Hoài Xuyên. Mưa to càng rơi xuống càng lớn. Xem như chết Quý Hoài Xuyên an vị tại người ta cửa hàng cửa ra vào uống say còn tìm một khối đất khô mà ngồi, không có không có sối. Túi đầu thấp xuống, giống như là lặng yên đang nghe mưa. Tam thúc trời mưa trái tim liền đau, Quý Vân cũng là bây giờ mới biết. Nghe Hoa Linh nói, đã là bệnh cũ. Đi bệnh viện kiểm tra lại không vấn đề, giống như là phong thấp một dạng. Dù sao trời mưa liền không thoải mái. Ba người uống hết đi rượu, chỉ có thể đến đón xe về nhà. Ngay tại Quý Vân cùng Hoa Linh sau khi trở về, Bạch Ngọc Kinh trong Gaza tầng ngầm, một đội mặc áo khoác người thần bí ngăn chặn một đầu mập mạp giống như là người lùn tăng đồng bị ảnh đây là vô kiểm thôn quỷ một loại ưa thích nuốt các loại đồ vật chứa đựng tại thể nội khởi nguyên từ rác rưởi thu về truyền thuyết đô thị bốn cái áo khoác người hợp thành kết giới phong kín bị anh chạy trốn phương hướng đem bị vật khống chế được không thể động đậy bất quá cho dù bị khống chế lại ác quỷ này còn một mặt không phục giữ tận biểu lộ hướng phía mấy người nhe răng hàn thành nhìn một chút thuộc hạ đưa tới hung án hiện trường tấm hình xác nhận trước mắt chính là nuốt mất mã thiên hạo thi thể bị bẩn lạnh nhạt nói một câu động thủ đi kỳ lân tổ đồng dạng sáu người vì một tổ mỗi một cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ một đội trưởng một bộ đội mà áo khoác nữ tử tóc ngắn là phó đội trưởng A Văn, Am hiểu không chế tinh thần cùng thẩm vấn. Nàng đi đến quỷ vật trước mặt, một tấm tử phù dán tại quỷ vật cái chán, ánh mắt bên trong thanh quang lóe lên, khư triển, thiên tượng cực các chân ngủ. Lĩnh ngộ khư vừa mở ra, một ô vô hình sóng năng lượng lấy nàng trô đứng làm trung tâm khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, bốn phía kết giới hư hóa, vậy mà biến thành một cái treo đầy các loại cổ lao hình cụ nhà tù. Người lùn tăng đồng biểu tình giữ tận lập tức liền cứng ngắc tại chỗ, trong miệng chảy ra giống như là choáng váng đồng dạng chảy nước miếng. A Văn dậm chân hư không, một bàn tay hướng phía quỷ trong bụng đi vào thân kỳ một màn liền xuất hiện, chỉ gặp quỷ này thân thể vậy mà biến thành rau câu đồng dạng trạng thái hơi mờ. A Văn tại quỷ trong bụng chơi đùa một trận, giống như là bắt lấy thứ gì, chậm rãi kéo một phát. Đảo mắt liền nhìn xem một bộ mặc câu phục màu trắng đầu lâu bị đánh nổ thi thể bị lôi kéo đi ra. Rõ ràng là Mã Thiên Hạo thi thể. Lại đảo một cái trống, lại kéo ra khỏi cái thứ hai, cái thứ ba. Chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một loạn. Trừ một bộ thi thể, mà khác sáu cái đều giống như xác rướm một dạng, dùng phụ văn miếng vải phong ấn cực kỳ chặt chẽ. Mở ra phong ấn xem xét, là sáu cái còn có một hơi nam tử tuổi trẻ chính là trong video bảy cái người hiểm nghi phạm tội tìm được chính chủ lần này bản án có thể triệt để giải trừ bất quá làm đội trưởng hoàn thành biểu lộ nhưng không có mảy may ba động phá án tại hắn trong nhận thức biết là tất nhiên không có gì đáng để mong chờ ngược lại hắn nhìn về hướng a văn tiếp tục từ chỗ nào quỷ thân trong cơ thể móc ra một chút tạp vật vẻ mặt nghiêm túc quỷ này có chủ nhân mặc dù không biết giấu ở nơi nào nhưng bởi vì có chủ buộc khế ước luôn có thể đảo ngược tìm tới một chút manh mối bình thường tới nói cho dù là thiên hai cấp quỷ vận xuất thế cũng rất ít sẽ kinh động kỳ lân tổ tổ thứ 6 đến gia hoa không chỉ có riêng là muốn xử lý cái kia thiên thai dáng lâm sự kiện, còn có một số khác nhiệm vụ ẩn tàng. Không bao lâu, a văn tử quỷ trong bụng lôi kéo ra một chút giống như là xé nát trang giấy mảnh vỡ, đây là quỷ ký ức. Nhìn thấy phía trên quỷ văn nàng giải đọc ra một chút nội dung, nói, "Đội trưởng, phía sau màn này ra hỏa quả nhiên là hướng về phía Bạch Ngọc kinh tới. 12 trụ trước đó bạo tạc lúc phá một vết nứt, mặc dù kịp thời che lại, nhưng vẫn là có không ít yêu quái chạy ra ngoài. Trước đó bọn hắn liền đoán được, người giật dây này đem quan tài lấy tới Bạch Ngọc kinh đến, khả năng không chỉ là muốn tại địa phương nhiều người dẫn bạo thiên thai." còn có đường mục đích. Từ đầu đến cuối tôn miêu miêu người một nhà đều là một cây dao. Giết người là tất nhiên, có thể càng quan trọng hơn là người cầm dao cất giấu động cơ. Bây giờ được tình báo chính xác, Hàn Thành đã minh bạch cái gì, trong mắt hiện lên một vòng suy tư, nhỉ nó nói, thì ra là thế, dùng Keoka che giấu là mục đích này. Xem ra là hướng về phía phía dưới này phong ấn bách quỷ cùng ta vào tới. Ngày thứ hai thời gian rất sớm, Internet bên trên liền bắt đầu tập thể đẩy đưa hôm qua Bạch Ngọc Kinh phát sinh sự tình. Xôi trào ca cơ hồ một đêm đầu gió thay đổi. Mã Thiên Hạo đã chết, còn lại Lang Hùng các loại sáu cái người hiểm nghi cũng bị đều bắt chờ đợi công khai thẩm phán. Phía quan phương hiệu suất cao để cho người ta không thể bắt bẻ. Ngay cả bảy cái người hiểm nghi phạm tội phụ mẫu, còn có rất nhiều có chồng lợi ích quan hệ trực hệ cũng tới thẩm phán danh sách. Còn có một nhóm có liên lụy quan viên địa phương cũng đi theo vào tủ. Quả thực là đại khái nhân tâm. Phía quan phương cũng hiếm thấy chưa có trở về tránh hôm qua sự bắn mấy cái phú hào hình ảnh, huyết tinh cùng linh dị hình ảnh tuy có một chút xử lý, nhưng cơ bản cùng sự thật một dạng điều này cũng làm cho Kêu Ca có chỗ tháo nước, mở cống bỡ đê, lặng yên lắng lại một trận bỡ đê tín nhiệm phong hiểm. Nhiều khi, kỳ thật cũng không phải là che che lấp lấp liền có thể giải quyết vấn đề, ngược lại rít chóc càng có thể giải quyết một chút tính thực chất vấn đề. Tựa như là năm đó nghiêm trị, mặc dù là ra một chút nhiều loạn nhỏ, nhưng trung vi lắng lại càng lớn bất ổn nhân tố. Loại này không bao che không che chở, công khai công chính xử lý thái độ, cũng làm cho trên internet mang tiết tấu người trong nháy mắt biến mất. Đem tội phạm đưa đi pháp trường bán địa so bất luận cái gì trưởng trị đều càng có thể phát tiết Kêu Ca. Công tín lực loại bọn này muốn hủy rất dễ dàng tạo dựng lên nhưng không dễ dàng. mà vị tiêu kỳ lần tổ hàn thành đội trưởng dùng thiết huyết cổ tay gần như hoàn mỹ phương án giải quyết nguy cơ lần này cơ hồ tất cả vấn đề. quý vân cũng cảm thấy đây là kết quả tốt nhất. bất quá hoa linh tỷ trung binh là không thể tiếp tục đợi tại giang hoa. mất đi món kia phong ấn vật vẫn như cũng không thể tìm tới. tổ chức ít tổng bộ đối với tiến độ phi thường bất mãn, để nàng về cảng đảo báo cáo lần này điều tra tình huống. ngày thứ hai thật sớm, quý vân liền đón xe đưa nàng đi sân bay. thật vất vả mặt, lần tiếp theo lại không biết lúc nào. tam thúc vẫn như cũng là ban ngày đi ngủ, ban đêm đi ra ngoài uống rượu tiết tấu. Ngẫu Nhiên mang theo Quý Vân cùng một chỗ xử lý một chút hồng tỷ bên kia bị thác tới khu ma nhập mộ. Quý Vân hiện tại có một người, mỗi ngày chỉ có một người huấn luyện, một người tu hành, một người vẽ tranh phủ. Thời gian cũng là phong phú. Từ khi Hoa Linh sau khi đi, nghe không được những cái kia phía quan phương tin tức, Quý Vân càng là cảm thấy giang hoa loạn cục cùng cuộc sống của hắn không hề có một chút quan hệ. Nếu như không phải diễn đàn bắt quái bên trên cái kia càng phát ra nhiều sự kiện linh dị thế mời, giống như linh dị đã cách mình rất xa. Một ngày này, là Hoa Linh rời đi giang hoa ngày thứ tư. Sáng sớm, Quý Vân vẫn như cũ cùng ngày xưa một dạng, Dạng sáng 4 giờ liền đi sân vận động huấn luyện. Hắn hiện tại cường độ quá lớn, căn bản không thích hợp tại công cộng trong tầm mắt huấn luyện. Mặc dù không có hoa linh cái này đỉnh cấp huấn luyện biên, có thể trước đó dạy những nội dung kia, cũng đầy đủ quý Vân tiêu hóa rất lâu. Lúc 6 giờ, đúng giờ kết thúc huấn luyện. Quý Vân đi ra huấn luyện quán, giống như ngày thường ăn bữa sáng, một đường đi một chút, chuẩn bị tiêu hóa một chút lại chạy bước chuyện bộ chỗ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trên đường cơ hồ không có người đi đường. Quý Vân đi tới đi tới, trong đầu còn tại xem trước đó huấn luyện không thần kích mới thu lấy được khí cảm nhưng mà trong lúc bất chợt, hắn giống như là người được một luồng khí tức nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu, biểu lộ liền cứng ngắc tại đường trường. Cách đó không xa bên đường, đung lại một cô rất miễn khúc màu đen xe gắn máy dừng ở bên đường. Trọng điểm không phải cái này, mà là xe máy bên cạnh dựa vào cái kia mang theo mũ giáp mặc xe máy áo ra thiếu nữ, nàng đợi hồi đang chờ đợi mình. Không phải người khác, chính là Thương Tiểu Vũ. Quý Vân dừng lại bước chân, hắn biết ở chỗ này gặp được Thương Tiểu Vũ tuyệt đối không phải trùng hợp. Có thể tưởng tượng hai người hiện tại hẳn là cũng không có thủ oán gì, đối phương cũng không để ý tới do chán chính mình. Không đợi Quý vân đi thêm muốn phát sinh cái gì, Thương Tiểu Vũ mở miệng, ngư khí mười phần băng lãnh, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn theo ta đi, hoặc là bị ta đánh một trận, ta lại đem ngươi bỏ đi. Quý vân nghe mí mắt co lại, đây là náo cái nào ra? Mặc dù không có hiểu rõ Thương Tiểu Vũ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhìn người đến này bất tiện ngư khí, hắn cũng không có dự định dạng này thuốc thủ chịu chói. Nghĩ đến mình bây giờ vô lậu kim cương tứ trọng, cũng không tính được ê, mà lại đây là nơi công cộng, thật đánh nhau đối phương loại này giấu đầu lộ đôi da hỏa, tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Suy nghĩ cùng một chỗ. Trên khí đã lặng yên vận chuyển, trên da ánh sáng vàng sầm lưu chuyển, trên nắm tay cũng quanh quẩn lên khí lãng bận sóng. Nhưng mà đối diện thương tiểu vũ phảng phất liếc thấy đấu, cười lạnh một tiếng, vừa vặn. Quý Vân không có minh bạch phát sinh cái gì, đột nhiên liền nhìn xem nổi đất quả lớn to, hướng phía chính mình hốc mắt đánh tới, trước mắt liền đen kịt một màu. Cũng không biết qua bao lâu, Quý Vân bị cảm giác toàn thân giống như là chịu hơn một vạn quyền như thế, toàn thân đều đau. Lại xem xét, chính mình đang bị dây thừng chói rắn rắn chắc chắc treo ở một cỗ cao tốc chạy sau xe gắn máy chỗ ngồi. T. Đau hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu mới giống như là đứt quãng một dạng nhớ lại xảy ra chuyện gì. Ú, nghĩ tới, trước đó vừa ăn xong điểm tâm, bị thương tiểu Vũ ngăn chặn. Lúc đầu muốn phản kháng dây dụ một chút, kết quả bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Quý Vân cũng buồn mực, người bắt cóc tống tiền liền bắt cóc tống tiền đi, đánh ngác như vậy có ý tứ gì? Cảm giác giống như là chỗ nào đắc tội đối phương một dạng, vừa rồi cái kia thông đánh cho tên người, hoàn toàn chính là vì cho hạ giận hạ giận. Quý Vân cũng nghi không Thông, chính mình chỗ nào đắc tội lưư nhân này? Không quá cảnh huống để hắn nghi ngờ hơn. Thương Tiểu Vũ có tuyệt đối nghiền ép chính mình tự lực, lại chỉ là đánh đập một trận, không có hạ sát thủ, mà lại xem xét bốn phía, đã không có nhà cao tầng, giống như là đã đến vùng ngoại thành cấp hai trên đường lớn. Đây là muốn đi chỗ nào? Quý Vân có chút làm không rõ ràng, nhìn đối phương là muốn mang chính mình đi chỗ nào, hắn muốn vận chuyển chân khí tránh thoát dây thừng, có thể phát hiện chính mình vậy mà toàn cảm giác không tới chân khí tồn tại, giống như là bị lực lượng thần bí gì cho phong ấn. Rất hiển nhiên phía trước ngay tại cưới xe Thương Tiểu Vũ cũng phát hiện hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, nửa khí bất tiện nhắc nhở một câu, không muốn lại chịu một trận đánh. Liền thành thành thật thật đợi. Quý Vân nghe nói như thế, biểu lộ một cái chớp mắt xấu hổ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này không phải là hoàng bán tiên trước mấy ngày nói ta họa sát thân a. Mặc dù không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn đem chính mình đưa đến đi đâu, nhưng Quý Vân trong lòng có chủng dự cảm xấu. Đối phương bắt cóc khẳng định không phải coi trọng người của mình. Chương 106, chương 106, mà trên người mình duy nhất có thể làm cho đối phương nhớ thương cũng chỉ có thể là hắn quý gia quỷ một quan. Mà lại hắn cảm thấy mình cùng nữ nhân này bắt tự có chút xung đột. Trước đó gặp qua hai lần hai lần đều kém chút chết rồi. Lần thứ ba này gặp nhau vẫn là bị cưỡng ép bắt cóc thống tiền. Cái này khiến Quý Vân không tự giác liền nghĩ đến lần trước bệnh viện 426 trăm khư cảnh bên trong, cưỡng ép bồi tiếp nữ nhân điên này cực bệnh phong ấn quỷ mâu chẳng cảnh. Nữ nhân này xác thực không nghĩ giết chết động cơ của mình cùng ý nghĩ, nhưng chưa hẳn không để cho chính mình đi làm cái gì nguy hiểm chuyện dự định. Hiện tại hắn bị treo ở sau xe gần máy tỏa tựa như là cái thất gỗ thịt trở lấy bị người xâm lược. Nghĩ tới đây, Quý Vân liền không bình tĩnh, chỉ có thể trong lòng cầu khẩn Hoàng tiền bối liền dựa vào ngươi. Chính hắn không giải quyết được vấn đề cũng chỉ có thể ký thác vào người bên ngoài trên thân. Thương tiểu Vũ không biết là, từ nàng đem Quý Vân đánh ngất xỉu một chốc mắt kia, điện thoại di động tín hiệu cầu cứu liền phát ra ngoài. Phương pháp kia là tại hoa linh bọn hắn những cái kia đặc công trên thân bên cạnh học. Ít cục đặc công liền có một cái nguy cơ dự cảnh hệ thống, một khi đồng đội gặp được đột phát tử vong, liền sẽ hướng đồng bọn phát tín hiệu. Không đến mức bị người Lặng Yên không một tiếng động giết, ngay cả tín hiệu đều không phát ra được đi. Đó là một loại kết nối thân thể tín hiệu trang bị, làm cái vòng tay vận động cái gì liền có thể thiết lập một cái dạng dị bản, không tính là gì đặc biệt phức tạp nguyên lý tỷ như quý vân hiện tại trên tay cái này, nàng trước đó liền gọi hoa linh làm một bộ, thiết định chương trình là, phạm là chính mình ngất, điện thoại sẽ tự động cho đặc biệt nhân viên phát tín hiệu cầu cứu. quý vân hiện tại tố chất thân thể mạnh phi thường, bình thường căn bản không có khả năng ngất. cho dù là đi ngủ phần lớn thời gian đều là tại minh tưởng thổ nạm, ý thức rất thanh tỉnh, có thể phát động ngất báo động, chỉ có thể là rất mạnh siêu phàm giả tập kích. mà quý vân người quen biết bên trong, có năng lực giải quyết loại phiền phức này, còn nguyện ý hỗ trợ, chỉ có hoa linh tỷ. nhưng hoa linh hết lần này tới lần khác lại về cảng đảo cho nên hiện tại hắn thiết định tín hiệu cầu cứu là phát cho hoàng bá tiên, lao tiền bối kia nói sẽ giúp chính mình một lần. Ước định này vừa vặn thần cấp, nhưng mà chính là ý niệm này xuất hiện thời điểm, ngay tại cưới xe thương tiểu vũ phảng phất đoán được hắn giờ khắc này ở suy nghĩ lung tung cái gì, cười lạnh không thôi, đường si tầm vọng tưởng, không ai sẽ đến cứu ngươi. nàng có loại rất mạnh tự tin, chính mình nhất định sẽ không bị người truy tung, mà lại ngữ khí nặng trong lúc này bệ lẽ, để quý vân nghe được một loại vô luận ai đổi tới, nàng đều có thể đối phó cường đại tự tin. cái này khiến quý vân trong nháy mắt không có lòng tin. Hoàng bán tiên nếu nhận biết Trần Trường Khanh, còn có thể lưu thị trang viên cái kia khư cảnh sống sót, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Nhưng cái này Thương Tiểu Vũ thủ đoạn hắn nhưng là thấy tận mắt, quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói mạnh. Nghĩ tới đây, liền không có đáy. Cho dù là Hoàng Lão Đầu thật nhận được tin cầu cứu, chưa hẳn có thể kịp thời dám đến, chạy đến cũng chưa chắc đánh thắng được. Liền lao tiền bối kia trước đó trong khư cảnh biểu hiện, thật làm cho Quý Vân càng nghĩ càng không có sức. Thúy Chi, cái này vàng dã ngoại hoang mù, làm sao đuổi, mới có thể đuổi được cái này phi nhanh xe gắn máy. Nghĩ tới đây, Quý Vân trong lòng cực kỳ phức tạp. Nhưng cứ như vậy nằm để cho người ta mang theo đi, hắn cũng cảm thấy không cam tâm. Nghĩ đến bạn nhất Khư Hoàng bán tiên thật có cứu mình năng lực, chỉ là đuổi không đi đâu. Quý Vân lúc này liền làm ra quyết định, chính mình được làm chút gì? Thì như, kéo dài thời gian, hắn chắc chắn Thương Tiểu Vũ sẽ không giết chính mình, cùng lắm thì lại chịu một trận đánh, khẳng định là chết không. Thậm chí đối phương muốn cần năng lực của mình, cũng không dám ra tay quá nặng. Cũng tỉ như hiện tại toàn thân đau, cũng là bị thương ngoài ra. Nghĩ tới đây, Quý Vân lúc này bỏ ra hành động, nhìn xem tay chân mình bị trói đến rắn rắn chắc chắc hoàn toàn không có cách nào động đậy, chỉ là dây rùa không có ý nghĩa. Muốn tới liền đến điểm hung ác. Hán đầu góc cái ngang, giống như là nhảy nhót cá hươu ấy, cổ rũ ra, trung điệp một ngụm liền cắn lấy cái kia xe máy áo ra lên. Còn xe chính mình sát suất lớn quang không chết, nhưng kéo dài thời gian là đầy đủ. Quả nhiên, một cái cắn này, để Thương Tiểu Vũ thân thể mềm mại đột nhiên khẽ giật mình. Nàng mặc dù đoán được Quý Vân sẽ ra vẻ, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, gia hỏa này cũng dám cắn chính mình. Quả nhiên như mong muốn như thế, Thương Tiểu Vũ hoàn toàn không có phòng bị điểm ấy cũng không phải đặc biệt đau nhức, mà là cảm nhận được một loại thiếu nữ đặc hữu cực hạn cảm giác nhũ nhã. Đây là có thể tùy tiện cắn loạn, nỗi lòng vừa loạn, tay lái đầu rồng kịch liệt lắc lư. Mặc dù không có con xe, có thể Thương Tiểu Vũ càng nghĩ càng giận. Nàng tha rằng không đi đường, cũng muốn xuống xe đánh tên kia một trận. Kết một tiếng lốp xe ma sát thanh âm vang vọng tại trong núi này trên đường lớn, nàng một thanh bóp ngừng phanh lại đem xe đứng tại bên đường, xoay người một quyền liền đánh vào Quý Vân một cái khác trên hốc mắt. "Tôi không có chân khí hộ thể." Quý Vân đau nhè răng trợn mắt, nhưng mà không đợi được quyền thứ hai, Thương Tiểu Vũ đột nhiên ngừng Nàng quay đầu đột nhiên nhìn một chút đường lui, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, thì ra là thế, ngươi cái tên này là biết, có người đi theo sao? Nàng cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch vì cái gì Quý Vân sẽ tăng chính mình, có thể Quý Vân nghe lại một màn ngộ. đều nhắm mắt lại tiếp tục chờ bị đánh thời điểm, vừa xem xét này, liền thấy tầm mắt cuối cùng có một bóng người. Hiện tại vẫn còn sáng sớm, chân trời mặc dù nổi lên một chút ánh sáng, nhưng trong rừng trong đường nhỏ vẫn như cũ một mảnh lờ mờ. Quý Vân còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, trứng mắt nhìn, có thể một giây sau biểu lộ liền như ngừng lại trên mặt. Lần đầu tiên bóng người kia tại đường cái cuối cùng Trừng mắt nhìn đằng sau, bóng người kia liền đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, chờ mình đầu góc kịp phản ứng, người kia liền đã xuất hiện ở 10 mét bên ngoài. Tựa như là thuấn di một dạng, lóe lên lóe lên liền đuổi theo tới. Người đến là một người mặc đạo bào lao đầu, mặc dù dùng miếng vải đen phủ mặt, có thể Quý Vân xem xét cái này cảm giác trộm mười phần khí chất, tuyệt bức chính là Hoàng Bán Tiên. Thật đúng là tới. Quý Vân làm mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng lập tức liền mong đợi đứng lên, lão tiền bối này bằng vào hai chân, liền đuổi kịp xe gần máy. Không chỉ là hắn kinh, một bên thương Tiểu Vũ càng kiếp sợ, nàng cách mũ giáp lạnh lùng nhìn xem người tới nói một mình một câu kỳ môn đột giáp, đồng thời nàng dư quang lại liếc qua chói tại đôi xe quý vân trong lòng khó hiểu nói gia hỏa này chỗ nào nhận biết nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ trước đó nữ nhân kia thì cũng tôi đi hiện tại lại tới một cái kỳ môn độn giáp tạo nghệ cực cao gia hỏa đào mắt người đã xuất hiện ở 10 mét bên ngoài thương tiểu vũ không có làm rõ ràng đối phương lai lịch cẩn thận thăm dò một câu tiền bối thật là cao minh xúc địa thành thốn chi pháp. vậy mà có thể theo tới nơi này tới hoàng bán tiền con hàng này nghe có thể một chút không tốn cũng không phủ nhận ngược lại nói Kỳ thật ngươi vừa muốn ra khỏi thành ta liền phát hiện, bất quá nghĩ đến trong thành ngươi không tiện, ta cũng không tiện, liền chờ đến bây giờ. Vừa vạn tiểu tử này coi như có chút đầu óc, để cho ta bộ xương giả này cũng bất đi điểm chân. Thương tiểu vũ nghe trầm mặc, nàng nghe hiểu đối phương cấp người ý đồ đến, linh áp đột nhiên liền bạo phát ra, đồng thời trong tay cũng lóe lên lôi quang, một bước một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế, nhưng mà hoàng bán tiên xem xét địa bộ này, tựa hồ biết cái này thương tiểu vũ không dễ trọng, sút ruột phủi sạch quan hệ, à, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng tiểu tử này không quen lời này nghe quý vân mí mắt đập mạnh, lao tiền bối này không phải là nhìn xem đánh không lại, muốn chạy à? lại tưởng tượng lần trước lưu thị trang viên gặp được cái kia quỷ tân nương, lao đầu này giả chết không có chú ý chính mình, thật đúng là làm được. nhưng mà nghĩ thì nghĩ, lao tiền bối tín dự hay là rất đáng được tin cậy. nói giúp đỡ, hoàng bán tiên chỉ là không muốn liên lụy cùng bí gia nhân quả, lại tiếp tục nói, ta không hứng thu quan tâm tiểu cô nương ngươi trói tiểu tử này tới này rừng núi hoang vắng là hẹn họ, hay là làm khác cái gì? nhưng ta đã đáp ứng tiểu tử này giúp hắn một lần, hắn hướng ta cầu cứu rồi, cái này bận bịu liền không thể không rút có thể cái này vốn là nói thật nhưng tại thương tiểu vũ trong lôi thai nghe chính là tinh khiết chính là xem thường chính mình ta chói người ngươi nói cứu liền có thể cứu cũng quá không có đem ta để ở trong mắt nàng hư lạnh một tiếng vừa định động thủ lại phát hiện bóng người trước mắt nhoáng một cái cái kia che mặt lao đầu thân ảnh vậy mà tán loạn tại chỗ không chỉ có như vậy ghế xe phía sau chỉ còn lại có mấy cây chặt dây tại lác lư quý vân cũng biến mất không thấy thương tiểu vũ ánh mắt chừng một cái kỳ môn phong đột muốn chạy cùng lúc đó ngoài chăm thức trong rừng cây quý vân không biết làm sao đột nhiên giống như là di hình hóa bị, liền xuất hiện ở nơi này. Đồng thời thể nội bị phong ấn chân khí cũng có thể vận chuyển bình thường. Được yếu, quý vân lập tức ý thức được cái gì, nghiêng đầu nhìn về hướng bên người hoàng bản tiên. Có thể lão đầu này lại lén lén lút lút, vội vàng đánh gậy hắn muốn nói chuyện ý nghĩ, xịt, đừng nói chuyện. Tiểu cô nương kia tuổi còn trẻ liền có thể tiện tay bóp ra trưởng tâm lôi thực lực này cũng không phải đùa nhỏ. Quý vân đương nhiên biết thương tiểu vũ thực lực rất mạnh, thế nhưng là, lão tiền bối cũng không yếu a. Bất quá nghe nữ khí, tựa hồ hắn chỉ là không muốn bại lộ chính mình, cũng không phải là đánh công lại. Quý Vân cũng thở dài một hơi. Hai người liền ngấp tại trong rừng cây, nhìn xem đối diện Thương Tiểu Vũ. Trong ám, cái kia toàn thân bốc lên lôi quang tiểu nữ thực sự quá đục lỗ. Nàng tựa hồ cũng không có phát hiện Quý Vân hai người ẩn thân ở đâu, nhưng chắc chắn bọn hắn không có chạy xa. Trong nháy mắt, trên người nàng lôi quang càng ngày càng thịnh. Đồng thời, cầm trong tay ra một khối đồng trao pháp ấn. Chính là pháp ấn này lấy ra trong nháy mắt, Thương Tiểu Vũ cả người toàn thân nổ lên lôi quang màu vàng. Chương 107, ta muốn bái ngải làm thầy chương 107, ta muốn bái ngải làm thầy hoàng bán tiên thấy thế, chương lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi ai ra thiên sư ngũ lôi ấn, thiên sư phủ ném đi một trăm năm bảo bối, vậy mà tại tiểu cô nương này trong tay, quý vẫn bởi vì gặp một lần, cũng không phải rất kinh ngạc. hắn kiến thức cái này thương tiểu vũ bảo bối cũng không chỉ điểm ấy, quả nhiên cái này vẫn chưa xong. thương tiểu vũ tay trái vừa lật, lại lấy ra một cây tử lôi lấp lóe vô đào cây thước, chính là cái này thiên bồng xích vừa ra, nàng tay trái màu tím âm lôi cũng nổ bể ra tới. một tay một trí bảo, âm dương ngũ lôi giao thế lấp lóe. nhìn đến đây, hoàng bán tiên đã nhìn trợn mắt thốt mồm, ngoạn đây không phải là bắc đế phái bắc đế thiên bồng xích. Lao tiền bối này một chút không coi trọng, quốc quý nói đến là đến. Nhìn xem cái kia kim tím hai lôi thiểm nhấp nháy hình ảnh, hắn biết mình không giấu được, hú lên quái gì, tiểu cô nương này thật sự là yêu người ta, thậm chí ngay cả âm dương huyền bí đều nắm giữ. Cảnh giới kia quá cao, quý vân xem không hiểu, ngược lại không có như vậy chân kinh. Ung chi lần trước trong khư cảnh đã thấy qua, hắn nghĩ đến, tiếp đó, hẳn là muốn triệu hắn lôi tướng đi. Giống nhau mong muốn diễn ra. Thương tiểu vũ lấy ra bà bối, trong miệng đột nhiên liền niệm tụng lên chú ngữ, thiên địa vô cực, cản khôn ta phát pháp, pháp tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Đô Thiên thần Lôi, nghe ta hiệu lệnh. Trong chốc lát, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, Lôi Minh nổ vang. Vẹn vẹn vừa rồi cái kia một tay xúc địa thành thốn thân pháp, còn có Di Hình Hoán ảnh cứu người bị phát, Thương Tiểu Vũ liền biết hôm nay gặp được chân chính đỉnh cấp cao thủ. Nàng có thể không cảm thấy đối phương chỉ là tới cứu người, có lẽ là đã sớm nhìn trộm đến bí mật của mình, nhìn chằm chằm thật lâu cường giả đỉnh cấp. Đối phó loại cao thủ này, giữ lại không được tay. Gặp mặt liền mở lớn. Nàng cũng may mắn, đối phương tuyển một nơi tốt. Lôi đỉnh triệu hoán mà ra, Thương Tiểu Vũ chú ngữ đột nhiên trở nên gấp rút. Ngũ Phương Lôi Thần, ta biết tên. Hô Chi liền tới, nhanh chóng roi địa đỉnh. Theo âm thanh những cảm giác, vạn thần mà nghe. Lôi tướng lôi binh, hiện tượng. Trong chốc lát, một đám vi vũ bá đạo lôi thần binh tướng hộ vệ tả hữu. Đi mau. Hoàng bán tiên nhìn thấy cái kia hai kiện lôi hệ chí bảo, biểu lộ nhất kinh nhất dạng, hắn biết không giấu được, kéo một cái quý vân cổ áo biến mất tại chỗ. Cơ hồ trong nháy mắt kế tiếp, đầy đất lôi xà nổ lên, rừng cây nhỏ một mảnh khét lẹn. Đối phương là nhìn tìm không thấy người, trực tiếp phạm vi lớn lôi phát công kích, đem người ép ra ngoài. Có thể dù là hoàng bán tiên chạy rất nhanh, cũng không có lôi nhanh. Quý vân chỉ cảm thấy giống như bị chạm điện, cả người khẽ run rẩy. Một già một trẻ hai người chật vật xuất hiện ở trên đường cái, tóc bạo tản, mặt mũi tràn đầy cháy đen, trên thân còn đã nổi lên khét lẹn khí tức. Đối diện Thương Tiểu Vũ lạnh lùng xem xét, nhưng mà còn chưa kịp xem lần thứ hai, liền nhìn xem lao đầu hai tay làm kiếm huyết, đạo mắt người lần nữa biến mất không thấy. Nàng hư lạnh một tiếng, kỳ môn lôi đột. Thử, ta nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Vừa dứt lời, trong tay hai kiện lôi pháp chí bảo, đồng thời lấp loe qua mang lôi thần thuần thân, lại xem xét chỗ càng sâu trong rừng cây, hai đạo nhân ảnh lần nữa bị ép đi ra. Toàn thân khét lẹt Hoàng Bán Tiên cùng vị Vân hai người, nhìn xem đã xuất hiện tại trước mặt Thương Tiểu Vũ, biểu lộ trong nháy mắt sẽ không tốt. Chạy là chạy không thoát. Hoàng Bán Tiên nhìn xem cái kia lôi binh lôi tướng, biểu lộ cũng lộ ra một vòng khó xử. Nhìn đối phương một bộ không bắt về con tin thể không bỏ qua thái độ, hắn đỗi bằng nói: "Tiểu cô nương, có thể hay không thương lượng vấn đề? Lần này người ta trước mang đi, lần sau ngươi lại trói, ta liền không tới. Ta không cần thiết tổn thương hòa khí." Hắn cũng đã nhìn ra, thiếu nữ này thủ đoạn không phải bình thường, thật muốn phân ra cái thắng bại, nhất định là muốn để luật đấy hết lần này tới lần khác đây chính là hắn không muốn nhất. Quý Vân nghe mắt trợn trắng, lao tiền bối, ngài cần nói ngay thẳng như vậy à? Nhưng mà lời này vừa ra, nghe được thương Tiểu Vũ không có cảm thấy đối phương là đang cùng mình thương lượng. Ngược lại nghe được một cố không có đem nàng thuật thức để ở trong mắt khinh thị, ngươi nói lần sau liền xuống lần. Nàng cũng không có khinh thị người trước mắt này thực lực, nhưng cũng không sợ, lạnh lùng nói, tiền bối nếu muốn dính vào chuyện này, vậy thì mời chỉ giáo. Hoàng Bán tiền hay là chưa hết hy vọng, lại một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi ngữ khí, nói, tiểu cô nương à, đã ngươi không có ý định hiện lộ chân thân, nghĩ đến cũng là có lo lắng. Ngươi pháp thân này ngưng tụ cũng không dễ. Lão giả ta cũng có chút nguyên nhân, không muốn lộ mặt. Bọn ta liền không thể như vậy coi như thôi. Đây là đấy lòng lời nói thật. Có thể cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện Thương Tiểu Vũ trên người khí đột nhiên liền lạnh thấu sưng lên, ngựa khí chưa từng có lạnh nhạt, tiền bối ngươi cảm thấy, nói đều nói đến mức này, ta còn có thể như vậy coi như thôi. Đây là nàng lần thứ nhất bị người xem thấu là pháp thân, cũng có thể nói nàng một thân thuật pháp bí mật lớn nhất. Bây giờ lại bị người khám phá, cái này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thả người đi. Hoàng bán tiên hiển nhiên là nhìn ra đối phương lo lắng, nhưng không nói ra. Đối phương nhất định sẽ không từ bỏ tôi." Hắn bóp bóp ngón tay, tự hồi cho mình tính một quẻ, lập tức thở dài một cái, "Thôi. Tiểu cô nương, chúng ta cược một ván như thế nào? Ta chỉ xuất một chiêu, ngươi có thể đỡ được, bọn ta như vậy coi như thôi. Ngươi tiếp nhận, ta quay đầu rời đi, tiểu tử này ta cũng không để ý, sau đó ta không bóp người đấy, ngươi cũng đừng dây dưa không thả có thể hay không?" Nói, hắn nhìn đối phương trong tay phát ấn, lại nghĩ tới cái gì nói ra, ước đúng rồi. Cái kia tiên sư Ngũ Lôi ấn không phải ngoại nhân nên cầm, ngươi cũng phải lưu lại. Ngoại nhân Vũ Vân nghe trong lời nói một ít chữ mắt, mơ hồ đã nhận ra cái gì. Hoàng bán tiên tựa hồ đối với cái này, tiên sư ngũ lôi ấn có loại không hiểu chấp nhất. Nếu thật là hình đối phương bà bối, cái kia bắc đế thiên đồng xích cũng là lôi pháp chí bảo theo lý nói có năng lực đoạn, cùng nhau cướp đi càng tốt hơn. Giang Cao Song Phương đều đã nhìn ra, bọn hắn đều muốn ẩn tàng một chút nội tình. Lời này vừa ra, Thương Tiểu Vũ trầm ngâm một cái chớ mắt, một ngụm đáp ứng, tốt. Mặc dù đây là ngoại ô, nhưng cứ như vậy đánh xuống, cũng tất nhiên sẽ bị người chú ý, đến lúc đó vô luận thắng bại, lần này bắt cóc đều không có ý nghĩa một chiêu đánh cược phân thắng bại cũng đúng lúc nàng ý nói nàng triển khai tư thế vậy thì mời tiền bối chỉ giáo nghe được đối phương đáp ứng hoàng bán tiên cũng không trốn nhắc nhở một câu tiểu tử ngươi đi xa một chút quý vân không chút do dự nhanh lùi lại vài trăm mét cho hai người đấu pháp trở lại đầy đủ không gian hoàng bán tiên đưa tay lập tức bấm niệm pháp quyết liền chuẩn bị thi pháp thiên địa vô cực càn khôn có thể chú ngữ vừa mở đầu hắn liếc qua đối diện lôi tướng lôi mình tựa hồ là nghĩ tới điều gì à được rồi được rồi lôi pháp này ngươi tiểu cô nương này suy nghĩ đấu chuyện chờ ta thay cái chú nữ cũng không phải cảm thấy cái này mượn tới lôi pháp không được, chỉ là đối phương cũng nghiên cứu rất tấu triệt, vạn nhất kinh thường gây ra rủi ro, mặt mò đều được ném đi. nghĩ tới đây, hoàng bán tiên cặp kia vừa có chút tàn mạn con ngươi đột nhiên liền có thêm mấy phần nghiêm túc, còn nhắc nhở một câu, tiểu cô nương, đừng nói lao già ta tuổi đã cao khi dễ ngươi, ta cũng nói rõ, ta dùng cũng là ngũ lôi chính pháp. bất quá, cùng ngươi âm dương song tu con đường không giống nhau lắm, ngươi không xuất hiện chân thân, sợ là không ngăn nổi, cũng không biết làm cái gì, pháp thuật còn không có ra, cây kiếm quyết vừa bấm, cái kia thân đạo bảo liền không rõ mà bay. Quý vân ở phía xa nhìn xem bị lão tiền bối kia khuyển khắc phảng phất đổi thành một người khác, đột nhiên liền đạo cốt tiên phong. Đáp mắt, liền nhìn xem hoàng bán tiên giữa ngón tay ngưng tụ ra lôi quang màu vàng. Đầu ngón tay lấy thiên địa làm lá bửa, hư không vẽ ra một tấm phủ lục màu vàng. Đồng thời trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đô thiên lôi công, hô lôi trần gió, thanh lôi đỏ, động theo cửu cung, Cùng thần đều hợp, cùng đạo câu thông. Dị thần không nằm, dị quỷ không theo. Thần phù vừa đến, vạn quỷ vô tung. Quý vân nhìn xem chiêu này hư không vẽ bửa thủ đoạn, sớm đã cả kinh nói không ra lời còn kém không có đem không có khả năng viết lên mặt, chỉ có hiểu phụ lục người mới biết được chiêu này sao mà không hợp thói thường. lao tiền bối này là đem pháp tắc cô động tại trong hư không, còn không tán loạn, đôi này nguyên tố không chế đã vượt ra khỏi quý vân trước mắt nhận biết được hạ. độ khó này tựa như là dùng bút lông tại mặt nước viết chữ, không chỉ có mực nước không bại, chữ hoàn thành hình. chú ngữ niệm tụ đến nhanh chóng, mỗi một cái tự tiết đọc lên, liền phảng phất dẫn động thiên địa phát tắc. vừa xem xét này chính là lớn rồi. quý vân cảnh giới không đủ, còn xem không hiểu lôi pháp này lợi hại. Mà đối diện thương tiểu vũ, linh áp đã ngoại phóng đến cực hạn, chính là bởi vì nàng xem hiểu trong lòng mới so quý vân càng khiếp sợ, làm sao có thể? Hắn, hắn bậy mà. Chương 107, chương 107, hoàng bán tiên cũng không vết mực, cái cuối cùng tự tiết miệm tụ xong, đột nhiên chợt quát một tiếng, lôi công giúp ta. Pháp thuật dây lát thành trong chốc lát, lao đầu phía sau hư không và mèo, thình lình ngưng tụ ra một tôn uy mãnh cao lớn lôi thần pháp tướng. Cái kia pháp tướng toàn thân kim lôi lấp loé, quát mắt nhìn chừng chừng ở giữa, tựa như thiên kiếp giáng thế ép trước bách cảm giác thực chất hóa, để bốn phía một đám lôi binh lôi tướng uy lập tức thế ép xuống. Quý Vân nhìn không rõ lôi pháp này chi diệu, nhưng hắn xem hiểu cái kia pháp tướng, trong lòng la hét nói, lao tiền bối này đem lôi thần pháp tướng đều ngưng tụ ra rồi. Bất quá cái này lôi thần pháp tướng một cái chớp mắt ngưng tụ, chỉ một cái chớp mắt, lại tán loạn ra. Trung binh là đánh cực, cũng không phân sinh tử. So Vương đều cao thủ chân chính, cái này đầy đủ nhìn ra thủ đoạn của đối phương. Thật đánh xuống, khẳng định phải đánh cái thiên băng địa liệt. Thương Tiểu Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn xem, tựa hồ có chỗ cản nộ. Bán Tiên cũng không có cái gì, trong mắt ngược lại là đối với cái kia tuyệt đỉnh thiên phú thưởng thức. Thương Tiểu Vũ đột nhiên mở miệng, thoải mái thừa nhận lão tiền bối tay này lôi pháp, thiên sư phủ mấy vị kia thiên sư chỉ sợ đều không thua bao nhiêu, ta tâm phục khẩu phục. bất quá đã ngươi không phải. dừng ở đây đi. hoàng bán tiên phảng phất sớm đã bòi toán đến nàng muốn nói gì, không muốn nghe xuống dưới. đi. nếu tiền bối vô ý nhiều trò chuyện, người này liền lưu cho tiền bối. thương tiểu vũ lời nói giấu ở trong miệng, tính cách của nàng cũng là sảng khoái, xoay người rời đi. nhưng mà hoàng bán tiên lại thăm thẳm ám hiệu một câu, lôi pháp này cũng không phải người chủ tu thuật pháp, không có gì tốt đáng tiếp. thương tiểu vũ nghe thân hình dừng lại, nhìn ra được nàng là mười phần yêu thích pháp tu này do dự một cái trước mắt, lúc này mới về sau ném đi ra một đầu đường vào cung. Tiêu Sái nói một câu, vậy làm tiền tiền bối thay ta đảm bảo, lần sau gặp lại, ta sẽ còn phải trở về. Hoàng Bán Tiên không cảm thấy nàng là ra vẻ thoải mái, mà là thật có tất đoạt chi tâm. Nhưng cũng tiện tay liền tiếp nhận nhất định sẽ liên lụy đại nhân quả thiên sư ngũ lôi ấn. ấn ký nơi tay, tấm tiêu chọc mâu bên trong hiện lên cũng một vòng phức tạp. nơi xa, cưỡi lên xe gắn máy thương tiểu vũ cũng buồn bực, càng nghĩ càng không đúng mà, chính mình tại sao lại bại? nàng quay đầu liếc qua một già một trẻ kia, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân quý vân nàng cảm thấy mình cùng gia hỏa này có chút bắt tự xung đột, gặp được tên kia ba lần, ba lần đều ăn quả đắng, cũng là nàng thuật pháp có thành tựu đến nay, chỉ có ba lần đụng đẩy bụi đất thời điểm, hết lần này tới lần khác đều là bởi vì là bắt gặp gia hỏa này, đây cũng không phải là vận khí vấn đề, mà là mệnh cách xung đột. dưới mũ giáp kia ánh mắt dạng dỡ con trạch, nghĩ mãi mà không rõ, nàng liền nổ máy, mau chóng bay đi, đèn sau rất nhanh biến mất tại trong sân đạo. quý Vân nhìn xem Thương Tiểu Vũ cư như vậy cũng không quay đầu lại đi, còn lưu lại món kia lôi hệ chí bảo vũ lôi ấn, cũng rốt cục thở dài một hơi xoay mặt, hắn nhìn về hướng tại nguyên chỗ nhìn xem trong tay mũ lôi ấn ngây người Hoàng Bán Tiên, kêu một tiếng, tiền bối. Hoàng Bán Tiên lúc này mới lấy lại tinh thần, trở tay đem mũ lôi ấn dấu ở trong cửa tay áo, tức giận liếc qua Quý Vân, cũng không quay đầu lại liền hướng phía trong thành phương hướng đi đến. Quý Vân biết mình tựa hồ là cho đối phương thêm cái đại phiền toái, cũng không tiện đuổi theo, giải thích nói, cái kia, tiền bối, ta cũng không biết sự tình sẽ như vậy phiền phức. Được rồi. Hoàng Bán Tiên xốc lên che ở trên mặt miếng vải đen, bất đắc dĩ nhướng mí mắt, nếu là chính mình đã ứng, nhiều lời vô ích, từ nay về sau chúng ta hòa nhau á lần sau đừng ở nói nhận biết ta. Lời này giống như có chút nhân quả càng tô càng đen ý tứ. đều giúp như thế một đại ân, muốn nói không biết người khác cũng phải tin á nha. trong lòng quý vân là thật có ấy nấy. hắn đã nhìn ra cái này hoàng bán tiên vẫn giấu kín thân phận, tựa hồ có mục đích gì. vừa rồi loại cái kia một tay lôi pháp, chính mình nhìn không ra tốt xấu. nhưng thương tiểu vũ chưa hẳn nhìn không ra. nói không chừng liền cho vị lão tiền bối này chọc tới đại phiền toái. hoàng bán tiên dư quang nhìn hắn cái kia suy nghĩ lung tung biểu lộ, càng làm một mặt ghép bỏ nói, chớ đốn bỏ. thật đến ta cái này một bước này tiên ý, tránh nhân quả mới là tu hành chi trọng. Ta muốn muốn đem tiểu tử người trên người nhân quả cho giải, không nghĩ tới lại liên lụy một cái phiền vãi hơn. tiên ý, nhận nhân quả, hắn còn chưa tới cảnh giới kia. Đây cũng là hắn không muốn liên lụy người quý gia nguyên nhân. Hắn là số rất ít biết năm đó mẫu thân chi biến chân tướng người, cũng biết táng bắt môn trên thân đều liên lụy đại nhân quả, có thể không treo chọc liền tuyệt đối không nên treo chọc. Có thể lời này không nói chuyện, hắn liền đem muốn nói nuốt xuống. Giống như sau lần này, có chút không giống. Lần lượt gặp được, Hoàng Bán Tiên đã thấy vận mệnh chuỗi nhân quả, tránh không khỏi tựa như là quý hoài xuyên làm sao tránh đều không có nghĩ đến quen biết nhiều năm như vậy lão bằng hữu là quan sơn người quý gia tránh đến tránh đi kết quả còn tại tiên ý bên trong hoàng bán tiên nghĩ tới đây tự rêu cười một tiếng cũng đột nhiên liền bình thường trở lại mà lại loại này thoải mái cảm giác để hắn cảm thấy giống như nhòm ngó một chút cao hơn cảm ngộ thiên mệnh không thể trái quý vân nghe cũng nhún nhuyễn vai, hắn là thật vô ý cho người ta thêm phiền phức hoàng bán tiên đương nhiên biết đi tới đi tới hắn đột nhiên nói ra tiểu tử ngươi cẩn thận một chút Cô nương kia đối với ngươi không sắc ý, nhưng cũng không có hảo ý. Sự tình không có hoàn thành, lần sau nhất định còn sẽ tới tìm ngươi. Bất quá lần này ăn phải cái lô vốn, lần sau nhất định sẽ không như thế trắng trợn bắt góc. Nha. Quý Vân nghe vừa bước lên vẻ vui sướng lại biến mất, ngoài miệng hay là nói một câu: đa tạ lao tiền bối lần này cứu ta. Lần này có lao tiền bối hỗ trợ, lần sau lại tìm ai đâu? Nghĩ tới đây, Quý Vân cảm giác cả người cũng không tốt. Mặc dù biết từ vừa rồi bắt đầu, hai người liền thanh con xong, nhưng đường trở về còn rất dài. Quý Vân nhìn xem lão tiền bối không có trực tiếp dùng lúc trước xúc địa thành thốn thân pháp biến mất, mà là dùng chân từng bước một đi, nghĩ đến là có thể tâm sự. Trung phi là vừa cho người ta lão tiền bối thêm đại phiền thoại, hắn mặt dạng mày rầy cũng không tốt, ngay thẳng mở miệng, cái kia tiền bối có thể hay không? Hoàng bán tiên phảng phất đoán được hắn muốn nói gì, trực tiếp phá hỏng, không có khả năng. Quý Vân nghe chút, còn không hết hy vọng, ta nói, ta có thể hay không? Hoàng bán tiên, không thể. Quý Vân cảm thấy Lưu Bị có thể ba lần đến mời, Quan còn có thể nửa đêm gõ cửa, hắn cũng nên kiên trì kiên trì. Dân tộc cùng truyền thống huyền học bên trong, mọi thứ bất quá ba, đây cũng là có coi trọng. Ba lần trước là thiên ý, lần thứ tư chính là thiên ý không thể trái. Lần thứ ba, Quý Vân không nói nói nhảm, mà là nói thẳng, ta muốn bái ngài làm thầy. Chương 108, Tuyệt kỹ bắt tiền chương 108, Tuyệt kỹ bắt tiền Quý Vân trước đó liền đoán được vị này hoàng thúc hẳn là rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại lợi hại như vậy. Có thể triệu hoán Lôi thần pháp tướng, cái này nói là bán tiên một chút không đủ. Trong hiện thực nhận biết như thế một cái thuật đạo giới đỉnh cấp cao thủ, đây là cùng chúng sổ số một dạng kinh dị trước kia là không có cơ hội nhận biết cao nhân như vậy hiện tại có đến bực thêm cá không bằng lui mà dẹt lưới ra mặt cái gì trước ném trên mặt đất lại nói hoàn bán tiên ngược lại là nửa điểm không ngoại ý muốn quý vân sẽ nói ra cái kia bái sư lời nói nhưng trên khuôn mặt giàn mua cũng chỉ có ghét bỏ hắn căn bản không muốn đáp ứng thân phận của mình tạm thời không có khả năng bại lộ tại trước công chúng cũng vốn cũng không nghĩ nhiễm quá nhiều nhân quả Cũng chi là thu đồ đệ loại này liên lụy tự thân cùng người khác vận mệnh đại nhân quả có thể lời đến queo miệng hắn đột nhiên lòng sinh dị cảm lại có chút do dự a kỳ quái, ta tại sao phải do dự đâu? do dự loại này suy nghĩ đối với hoàng bán tiên loại tầng tứ này người mà nói, hẳn là thiên nhân có cảm giác, gặp chuyện không quyết, đoán một vẻ. hắn giấu ở trong tay áo tay cũng bóp bóp, nhưng mà bóp lấy bóp lấy, càng không bình tĩnh. thiên ti vạn lũ nhân quả tại trong bàn tay hắn thôi diễn xuống dưới, Giống như làm sao đều không có lý do cự tuyệt. quý vân nhìn ra đối phương chần trở, cũng nhìn ra đối phương là thật không muốn thu đồ đệ. ngẫm lại, hắn lại chân thành nói ra một cái khác hậu tuyển phương án, nếu không, tiền bối ngài nếu như cảm thấy thu đồ đệ không tiện, có thể dạy ta điểm tự vệ pháp thuật sao? dạng này ta lần sau gặp được loại tình huống này cũng có thể tự mình giải quyết nói hắn cũng không tiện bổ sung một câu ta có thể trả học phí mặc dù hắn biết có thể đưa ra học phí đối phương nhất định trước mắt nhưng quy củ hay là không thể loạn dù sao khổng tử thu đồ đệ cũng còn muốn mời đầu thịt khô học phí học phí ngay tại nữ mày bói toán bên trong hoàng bán tiên nghe chút lời này trong tay áo ngay tại bóp lấy ngón tay đột nhiên liền lử dưới một câu nói kia cho bói toán nhiều một cái tham khảo nhân tố đột nhiên coi như ra một cái đại cắt quẻ tượng hắn cảm thấy đề nghị này không tệ mua bán học nghệ liên lụy không có bao nhiêu nhân quả thận trọng suy tính một lát, hắn lúc này mới hỏi, tiểu tử ngươi muốn học cái gì? lời kia vừa thoát ra, vừa rồi còn do dự tâm tư đống nhiên liền thông suốt. một mà tiếp là duyên, lại mà ba chính là thiên mệnh. quý vân nghe chút đối phương nui lòng một bụng, thần sắc trong nháy mắt chấn động, yếu ớt mà hỏi thăm, lôi pháp kia được không? sinh ý nha, dù sao đều là có kẻ mà cả. hắn không biết lao tiền bối này biết cái gì, nhưng thấy được, đương nhiên liền học lợi hại nhất. hoàng bán tiên nghe chút liền dựng râu mắt, đầu đen rau mù nói, tiểu tử ngươi vừa học bỏ xong, liền muốn bay. thực tế trong lòng của hắn là đang nghĩ, thật muốn dạy dỗ hắn cái này. Không được hơn nửa đời người đều liên lụy đi bảo, huống chi không phải hắn muốn dạy, người bên ngoài liền có thể học được. Quý Vân đương nhiên biết cái kia Lôi Thần pháp tướng không dễ dàng học, lại lùi lại mà cầu việc khác nói, "Cái kia, học ngày trước đó cái kia xúc địa thành thuần bí pháp, cái này không có bí pháp khỏi cần phải nói, bảo mệnh năng lực cực cực mạnh. Thật muốn cũng đã biết, một cái chớp mắt trăm mét ai có thể đuổi được." Hoàng bán tiên biết Quý Vân nghĩ như thế nào, cái này đè xuống lợi hại từng cái hỏi chứ sao? Hắn mặt mò một xẹp, vẫn là nói, "Ngươi học không được. Đây là kỳ môn độ giáp, không có mấy chục năm khổ tu, muốn nhập cửa cũng khó khăn." Cho dù có thể học, cũng không muốn dạy. Trong lòng còn đậu đen rau muốn một câu. Quý gia tiểu tử này ra mặt là đủ dài. Những này xem xét chính là thần thông cấp bí pháp, người há một liền lên ra. Quý vân đây là thật không có chuyện. Lao tiền bối này hai loại lợi hại nhất thủ đoạn đều học không được, hắn cũng không biết có thể học cái gì. Mấu chốt là đối phương cũng liền chỉ phu bệ này hai loại a cũng không có chờ hắn chính mình đi cân nhắc. Hoàng bán tiên đột nhiên thoại phong nhất chuyển, mở miệng nói: Kỳ môn độn giáp ngươi bây giờ là học không được. Bất quá, ngươi nghe qua cục dị điều bắt tiền không có. Đó là xúc địa cấp độ nhập môn thân pháp, nhập môn bật cửa cũng không cao. Hắc Long Bát Thủ là nhằm vào cục dị điều đại chúng thám viên, bậc cửa đã sớm giản hóa vô số lần. Hà tự Hồ nhìn ra Quý Vân Tu chính là vô lậu kim cương lại nói, chỉ cần chân khí đủ nhiều, bảo mệnh là đầy đủ. A Bát Thiền, Quý Vân nghe ánh mắt cũng phát sáng lên, vội vàng nói, nghe qua. Bát Thiền là cục dị điều Hắc Long Bát Thủ một trong bên trong duy nhất thân pháp tuyệt kỹ, chính là khinh công bát bộ cản tiền diễn biến thân pháp. Thân pháp này khởi nguyên còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tiền triều cung đình bí vệ niêm căn sự. Nghe nói ban sơ thiết lập tổ chức này chính là vì để hoàng đế ngủ ngon giấc, ngày mùa hè ve tiêu những người, liền để nội vệ đi xử lý có tốt khinh công người tám bước bên trong có thể nhẹ nhõm bắt lấy kinh phi thiền về sau khinh công này liền dần dần liền truyền xuống tiền triều những năm với một chút võ đạo tông sư liền am hiểu thân pháp này còn để lại một cái lưu truyền đến nay thuyết pháp tám bước bên trong người so thương nhanh nhưng truyền thuyết là cái gì không trọng yếu trọng yếu là đây đúng là một môn cực mạnh lại tương đối dễ dàng nhập môn khinh công đã từng linh khí khô kiệt tu bát bộ càn thiền đều có thể nhẹ nhõm trèo lên thành lâu như đất bằng một cái chớp mắt cả thân hiện tại linh khí khôi phục thế nhưng là có thể nữa không trên diễn đàn tin tức rất ít thậm chí không có video nhưng quý vân lại thấy tận mắt một lần. liền trước đó cái kia giang hoa dị điều phân cục đội thứ nhất giải hình vệ đông bắt diêm lực thời điểm dùng qua, trăm mét khoảng cách, dám ra khí bạo vang lên nhanh chân bay vượt qua, đảo mắt liền đến. mặc dù tại hoàng bán tiên trong miệng là bậc cửa không cao có thể quý vân biết, cái này bắt thiền tu hành độ khó so không thần kích cao rất nhiều. quý vân nghe ra đối phương là muốn dạy môn bí pháp này, cũng thành khẩn nói, xin tiền bối chỉ điểm. chỉ là cấp độ nhập môn khá là đáng tiếc, nhưng lão tiền bối cũng không phải nói chỉ có thể học một dạng a ngay vậy. hoàng bán tiên chỉ nhìn hắn một chút, nhân quả hay là đến tính toán rõ ràng. Thần thái này cùng lúc trước trong cư cảnh, đối phương yêu cầu quẻ tiền một dạng. Quý Vân xem hiểu, chủ động hỏi, tiền bối, ngài cảm thấy học phí này bao nhiêu phù hợp? Nhưng hắn cũng có chút không có sức, biết đối phương nguyện ý dạy, cũng không phải là học phí. Nói nhiều rồi chính mình không có năng lực, nói thiếu đi lại thành ý không đủ. Hoàng bán tiên thuận miệng nói, một năm trước trong chợ đen có người bán qua bắt tiền bí pháp video, khi đó bán 7 triệu. Người chiếu bảo cho liền tốt. Một đoạn dạy học video liền muốn hơn mấy triệu rất đắt, nhưng đối với loại này bán tiên cấp cao thủ tới nói, đã sớm không phải tiền có thể cân nhắc, tuyệt đối vật siêu giá trị. Quý Vân nghe ngược lại thở dài một hơi. Trên người của ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ có hồn châu. Nhưng ta chỗ này có một viên hồn châu, ngài nhiều dạy một chút, ngài nhìn có thể. Hiện tại tùy thời đi ra ngoài đều mang theo hai viên hạt châu dự bị. May mắn là thường Tiểu Vũ cũng không vơ vét đi, hắn cầm một viên đi ra. Một viên hồn châu cũng giá trị gần ngàn vạn. Hoàng bán Tiên tùy ý lướt qua, không nói tốt xấu, nhận lấy liền xem như đáp ứng mua bán này. Đồng thời hắn nhắc nhở một câu, còn có, ta nói với ngươi, đến lúc đó ngươi bị phía Quan Phương bắt lấy hỏi ngươi cái nào học được, tiểu tử ngước nhưng chớ đem ta khai ra. Ừ. Tiền bố yên tâm. Quý Vân gật gật đầu. Đã học được một môn không thần kích không quan tâm học nhiều một môn bắt tiền. Hoàng Bán Tiên cầm tiền, cũng là thật làm việc. Hắn lúc này lại bắt đầu dạy học, nói ra, ngươi trước vượt qua lớn nhất một bước nhìn xem. Cái này u ám sơn giá đường cái cũng không hay, Quý Vân nghe xúc khí, như mũi tên rời cùng vừa xài bước ra hơn 10m. Hoàng Bán Tiên nhìn xem còn có thể, nói thẳng, có phải hay không cảm thấy, dạng này toàn lực cất bước, một hơi chỉ có thể bước ra một bước. Quý Vân gật đầu, ửng. Hoàng Bán Tiên nói, bát tiền bản chất hay là khí công bên trong ngự khí? nữ ngoại khí cùng nữ nội khí, một mạch tám bước, đây chính là thân pháp này nhập môn chỗ khó. Một cái chớp mắt tám bước, phi tiền có thể đuổi. Quý Vân bên hai lắng nghe, một bên nghe, một bên suy tư. Hoàng bán tiên vừa tiếp tục nói, ta dạy cho ngươi bí pháp này cùng cục dị điều bên kia có chỗ khác biệt. Phía quan vương đó là vì để càng nhiều ngày hơn phú căn cốt không đủ thám viên có thể nhập môn, cho nên giản hóa luật khí, thiên về kỹ xảo. Mà tiểu tử ngươi căn cốt còn có thể, ta dạy cho ngươi chính là lấy khí làm căn cơ, xem như môn thân pháp này nhất lúc đầu phiên bản. Học xong ngày sau lại so với phía quan phương phiên bản lợi hại hơn một chút. Người nhớ cho kỹ, cái gọi là một mạch sâu tam tiêu, tám mạch hợp thành mây cửa sổ. Chương 108, chương 108, hắn trực tiếp đọc lên khẩu quyết, ba tập thanh hư sách diều hầu lên, bảy phần trọc lực rơi huyền hoàng, nên hoàn cung chuyển liên hoa khí, bản chân phong hành đi tà dương. Quý Vân từng cái đi lại. Một già một trẻ hai người ngay tại sơn lâm này đường nhỏ bên trong dạo bước lấy. Hoàn bán tiên thu tiền, cũng không che giấu lưu lại thủ đoạn, còn dạy một chút hàng lậu. Chí ít không chỉ có truyền khẩu quyết, còn tự thân dạy dỗ. Nó tay thỉnh thoảng đâm bên trên đâm một cái, trực tiếp giúp Quý Vân dẫn đạo chân khí nên như thế nào vận chuyển. Tựa như là trước kia tam thúc thuận miệng chỉ điểm không thần kích yếu lĩnh, loại này người từng trải kinh nghiệm, so nhìn một vạn lần video đều càng trực quan. Hoàn bán tiên cơ hồ biết tân thủ học môn tuyệt kỹ này gặp được vấn đề gì, khắp nơi đều nói tại chỗ nấu chốt. Mà Quý Vân hiện tại trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ là cao. Có đỉnh cấp cao thủ chỉ điểm một chút, hắn thôn tính giống như học những kiến thức kia, một chút liền thông, tiến triển cũng cực nhanh. Mà lại cái này bắt tiền xét đến cùng, hay là khí công? Quý vân trong lòng tứ trọng vô lậu kim cương đã tính được là khí công tiểu thành. Hắn cái này vừa bắt đầu, chân khí liền có thể cùng bên trên dạy học tiến độ. Chân khí có thể bởi theo tiêu hao, cũng không cần một bước một bậc thăng đi, mà là nhảy vọt thức tiến bộ. Người khác muốn nghe mấy tháng mấy năm trương trình học, hắn một tiết hóa liền có thể nghe xong, em chỉ là độ thuần của tôi, mà lại hắn cơ bắp trạng thái cũng cực mạnh, có thể tiếp nhận loại kia cường độ cao bùng phát mà không mệt mỏi. Đây đã là cục dị điều những cái kia thực tập thám mấy năm cũng không sánh bằng tốt nội tình. Rất nhanh liền có thể một mạch hai bước một mạch ba bước. U ám sơn dã trên đường lớn, liền nhìn xem một bóng người tại vui sướng nhảy nhót. Cái này khoa trương học tập tiến độ để hoàng bán tiên kỳ thật trong lòng cũng quả thực hơi kinh ngạc. Muốn cho rằng muốn dạy một số không cơ sở ra hỏa nhập môn rất khó, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng phi không có bao nhiêu công phu. Tiểu tử ngươi ngộ tính tuy không tệ, cũng là bất đi miệng ta lưới. Tiểu tử ngươi đừng quá tự đắc, ở trên đường nhảy nhót tính không được cái gì. Đợi đến ngươi có thể tại mặt nước bước ra lớn tám bước, mới tính tiểu thành. Chờ ngươi có thể nắm giữ ngự khí chân lý, có thể ngự khí được không, mới tính nắm giữ môn tuyệt kỹ này lại sau đó chờ ngươi lĩnh ngộ dung nhập thiên địa phát tắc, liền có thể xúc địa thành thốn. từ từ học đi đường còn dài mà là tiên bối Ớ, còn có tiểu tử ngươi về sau dung hợp tà vật tốt nhất ở hạ tam cảnh thời điểm tìm một kiện tinh thần loại tà vật vô luận là luyện thể hay là tu pháp công pháp là hạ cuối mà thần thức mới là hạn mức cao nhất đa tạ tiền bối chỉ điểm hai người liền một đường dọc theo đường cái hướng phía trong thành chạy trở về chuyển nguy thành an còn trên bảng kim đại tuổi cũng làm cho quý vân trong lòng cô kia một buổi sáng sớm chịu bị bắt cóc một trận đánh cho tê người phiền muộn cũng tiêu tán về sau liên tiếp mấy ngày, Quý Vân đều tại khổ tu bên trong, mỗi ngày vẫn luyện hạng mục bên trong, lại thêm một cái bắt tiền tu hành. Quý Vân cũng không biết chính mình thật sự là thiên phú dị bẩm hay là cái gì. người khác cảm thấy khô khan tu hành, với hắn mà nói làm không biết mệt. Hắn ưa thích loại kia nghiên cứu khí công bóc kỹ, đạt được thu hoạch cảm giác. cho dù là ngày thường đi đường, hắn đều sẽ ngẫu nhiên lơ đạm thời điểm, luyện tập đem không khí dẫm tại dưới chân cảm giác. khí hội tụ tại trên chân, không khí sẽ giống như là bậc thang một dạng có thực thể giống đạp giám. mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng ngay lúc dạng này mỗi ngày khổ tu, tiến độ cũng rất khả quan tin tức tôi là đã trải qua lần trước bắt cóc sự tình đằng sau thương tiểu vũ cũng lại không có xuất hiện qua mặc dù quý vân biết mình cùng hoàng Bán tiên ước định rõ ràng lần sau cho dù là chính mình lại bị bắt cóc đối phương cũng sẽ không hỗ trợ có thể thương tiểu vũ không biết ai trải qua một lần khi, ném đi mặt mũi còn thua một kiện trí bảo nàng làm sao cũng không dám lại như thế dầm dĩ trương kế tục tới quý vân cũng khó được vượt qua cuộc sống an ổn bất quá hoàng Bán tiên mặc dù dạy quý vân bắt thiền có thể hai người không có quan hệ thời trò lão đầu này lần trước truyền thụ hai canh giờ bí quyết đằng sau liền hoàn toàn một bộ thả rông trình độ. Lại không có chỉ điểm một chút hậu mãi. Quý vân cũng không có cảm thấy không tốt, dù sao người cũng sẽ không chạy. Tam thúc bọn này hồ bằng cầu hữu một tuần muốn nước lấy uống nhiều lần rượu, đi cờ tờ vờ thời điểm, phần lớn thời gian luôn có thể tìm tới hoàng bán tiên cái này lao hủ cũng tại. Nghĩ đến các loại bát thiền thật có tiểu thành, lại đi tìm lao tiền bối này học một chút mặt khác. Một ngày này, bắt cóc sau ngày thứ sáu. Thành nam một tòa kiểu cũ nhà ngang bên trong. Nói là giang hoa thành khu, nhưng đây đã là tiếp cận ngoại ô, xem như thành hương kết hợp bộ. Lâu gạch đỏ bốn phía còn có vườn rau còn thả rông lấy và vịt ở phần lớn là một chút ở chỗ này sống hơn nửa đời người cô đơn lão nhân quý vân cùng tam thúc quý hoại xuyên chính hoàn thành khu ma nhiệm vụ từ trong lâu đi ra phía sau hai người một cái lão nhân tóc trắng xóa vội vã đuổi tới trong tay còn cầm một giỏ trứng gà mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra tôn nhi ta rất cảm tạ hai vị trong nhà không có gì đồ vật đây là ta lão lưỡng khẩu tâm ý hai vị không cần ghét bỏ Tốt, lão nhân ra chúng ta đi quý hoại xuyên ra hiệu nhận lấy quý vân liền nhận lấy chúng gà cũng không phải tham cái này khung trứng gà một la kết nhân quả hai là thản nhiên nhận cái này phân phúc đức cũng không phải là tất cả mọi người là kẻ có tiền tam thúc nhận đơn cũng không phải tất cả mọi người tờ đơn đều kiếm tiền lão lưỡng khẩu tiểu tôn tử chúng ta suất cao không lùi mời bọn họ những này tiên sinh đến xem một tờ phù thủy trừ tà khí thuận tiện dọn dẹp một chút trong phòng bởi vì tiểu quỷ dây dưa âm khí suất cao khi đó liền lui ra tới một đơn này chỉ lấy 300 trăm cối tiền không nói nhân công chính là trừ vật liệu cùng tiền xăng không có gì lợi nhuận xem như công lít đơn lên sàn tan nạ với tay từ biệt đưa ra cửa lão lưỡng khẩu trên ghế lái phụ Tam thúc trực tiếp hít mắt bắt đầu ngủ gật. Vân tiểu tử, một hồi đến đang gọi ta. Nha. Quý Vân thuần thục vận động chìa khóa đánh đốt xe cộ, lái xe về phía kế tiếp vị thác địa điểm. Kiếm tiền ủy thác Tam thúc chọn làm, dạng này công lý đơn, hắn ngược lại là có rảnh liền sẽ tới. Giang Hoa thị vốn là ở vào Linh dị Bồ Phát Thủy triều bên trên, lần trước Bạch Ngọc kinh sự kiện lần kia đằng sau, huyên náo càng hung. Dĩ vãng là một chỉ riêng muốn nghỉ ngơi 2-3 tháng Tam thúc, hiện tại một tuần phải xử lý mấy đơn. Mặc dù đại đa số thời điểm đều là Quý Vân đang làm đạo tràng nhưng nhiệm vụ này số lượng cũng đổi mới hắn một nửa về hưu tiểu lão đầu độ cao mới. Không bao lâu trở làm xong hôm nay vui vẻ hai đơn khẩn cấp nhiệm vụ trở lại sở sự vụ thời điểm đã là 2 giờ chiều. ăn cơm tam thúc liền đi đi ngủ. hắn còn muốn là buổi tối tiểu cục bổ sung tinh lực. quý vân thì là tiến nhập mỗi ngày thường ngày. lúc chiều bình thường hắn hội luyện tập vẽ tranh phủ. trong khoảng thời gian này tam thúc liền nghĩ tới mấy loại quý gia tổ truyền phụ lục quý vân căn này dòng độc đình làm sao đều được học được. Phú bút tại trên giấy vàng sàn sạt du tẩu. Quý Vân đã có thể rất nhuần nhuyễn không bút không khí, một tấm thanh tâm chỉ toàn trạch linh phủ vẽ ra, pháp lực kích hoạt, trong nháy mắt thiêu Đốt. Trong không khí liền tràn ngập lên một mùi thơm vị, toàn bộ phòng ở trọc khí tán đi, đều nhẹ nhàng qua quái. Chính bé lấy, đột nhiên tin nhắn vang lên. Mở ra vừa mở, chấp động là Hạ Hạ ảnh chân dung, có rảnh rỗi không, hội trò chuyện trời. Không phải người khác, chính là Dư Hạ. Quý Vân về một câu, không. Tin tức vừa phát ra ngoài, một giây sau, video liền đánh tới. Kết nối xem xét, Dư Hạ gương mặt xinh đẹp kia liền đập vào mí mắt. Chỉ từ lần trước tại quầy rượu tăng thêm phương thức liên lạc đằng sau, cô nương này liền thường xuyên sẽ phát tin tức nói chuyện tiếng.